Mời chương á n hai phần c chuyện trăm dưỡng m i t mươi một tô vệ dân đi đến r a lúc trần chủ nhiệm đã uống xong nước ô mai bắt đầu uống đậu xanh canh tiểu bánh bao thịt uống đậu xanh canh thời điểm thuận miệng lễ phép t í n h chất hỏi hắn một câu bá bá người uống không uống rất ngọt trần chủ nhiệm nhìn xem đáng yêu hài tử điểm đầu đã muốn một chén t ô thiếu thiếu không thế nào muốn cùng vị kia trần chủ nhiệm nói chuyện nàng lo lắng cho mình lại cùng hắn nói nhiều một câu cho dù dùng hết bình sinh tích góp từng tí một hàm dưỡng cũng nhẫn không được đối với hắn miệng phun hương thơm tiểu bánh bao thịt sẽ không giống nhau cái này hoạn có xã giao bọc chứng tiểu lời nói lao càng ai cũng có thể tán gẫu nửa ngày vừa vặn thay thế t ô thiếu thiếu chiêu đ ạ i hắn quả nhiên tiểu thịt đôn dăm ba câu liền đem người ta trần bá bá dỗ giành được tâm hoa nộ phóng Chờ tô vệ dân lúc Chù cái Nhiệm tô trở Trần tấm mặt vệ dân này lại, kia mò đồng ã được đương đ xưng tương tụng ôn mặt là vẻ hòa. dạng câu hỏi đồng dạng xáo lộ đường theo động tác võ thuật trần chủ nhiệm lại hỏi một lần tô vệ dân tại ngạc nhiên cùng khó có thể tin trong va va đập đập chạm vào trả lời một lần cuối cùng vẫn là nhẫn không được nói một câu nói ta thực hiện chủ trương nói trước thu hoạch lúa nước ta nhận biết cho dù phán đoán sai lầm ta một người chịu trách nhiệm đúng đấy đến cùng là cái nào con rùa đen khốn kiếp cử báo ta khuê nữ trong huyện sẽ không thật có lãnh đạo ngô xuẩn đến tin bộ này lý do thoái thác à. cái này rõ ràng ngay cả có người không thể gặp ta khuê n ữ tốt cho nàng an một cái không hiểu nổi tội danh người này cũng quá lòng dạ hiểm độc lá gan Trần chủ nhiệp hắng một、cái. ta tượng tức thu Tô Thiếu Thiếu cắt rọng Nhiệp hắng chuyên cùng năng cũng nếu như bọn cũng phán định không nói đến người đình nước. ngang hắn mà nói, nếu như bảo hội nói đến Chù cái, các được chỉ hoạch khí họ hội gia gọi đi đem mà qua, lúa đã đây, đây đâu. lão kỹ lập bảo bảo sẽ chúng ta nơi đây tuy nhiên chưa tính là vùng duyên hải khu vực nhưng là cũng rời đi không xa hàng năm bão quý đều chịu ảnh hưởng chỉ có điều bình thường đều là phát sinh tại chồng vội gạt vội qua đi mặc dù là gió thổi trời mưa thổi ngã một ít mạ bổ sung đúng đấy cảm giác ảnh hưởng không quá hạt thóc thu hoạch chi phía trước bão cuồng phong liền quát lên tình huống trước kia cũng phát sinh qua một ngày bão ba ngày mưa nhưng thường xuyên đều tiếp theo chu trở lên hạt thóc mặc dù không có chóc r a ngược lại tại trong nước một vòng cơ bản cũng phát mầm cho dù bão không quá mạo hiểm mưa gió gạt gấp trở về hạt thóc không có địa phương phơi nắng như cũ phát mầm đồng dạng hội t ổ n thất vô cùng nghiêm trọng cho nên vì nhiều cái này nửa thành hạt thóc đáng giá bốc lên lớn như vậy nguy hiểm sao mặc dù tô thiếu thiếu thanh âm không cao ngữ khí được xưng tụng là ôn nhu nhưng bầu không khí vẫn là hướng dương cung bạc kiếm phương hướng phát triển trần chủ nhiệm tán thành tô vệ dân nhưng đối với không coi ai ra gì không biết lớn nhỏ tô thiếu thiếu cũng là nhẫn nại đã đến cực hạn ngươi tại dạy ta làm việc sao Tô tiếu tiếu biết thông, thể ta thảo tin thượng thế không không không cái nói cười nói, cái người gia nói đến luận chuyên bàn rõ cùng cổ chỉ có chúng cũng có chờ cậy này này nghĩa, vẫn nhìn hắn nói như thế nào dám là lão đã khí ý trần chủ nhiệm mang đến khoa viên thực có khả năng một giờ nhiều điểm liền dẫn mấy cái khí tượng chuyên gia cùng lão kỹ năng đến tất ô vệ vừa vừa dân tự mình mang theo bọn họ đi bên trong ruộng thi xem xét, vừa đi vừa đem lại đem chính mình rồi giải đến tình huống nói một lần. tự theo thi xét, một t xem đem đem họ đi đi lại rồi dài cả mọi người biết rõ năm này oi bức được có chút không tầm thường nhưng bên cạnh mấy cái thôn không có giống tô r a thôn như vậy ba mặt núi vây quanh buổi tối con ếch gọi ve kêu chờ không có lớn như vậy hồi âm mặc dù là so bình thường lớn tiếng một điểm cũng sẽ không quá mức để ý buổi tối nhiều rất nhiều xa trung thử nghĩ leo ra hóng mát ngược lại là thật giữa chưa tùy tiện tùy tiện ăn son môi khoai khoai sọ đối phó một ngục mấy người đi theo tô vệ dân liền nước đường cũng đi xem lúc chạng vạng tối tận mắt nhìn thấy cá nơi tập trung nhảy ra nước hóng mát nhìn xem mặt trời rơi xuống ngày bên cạnh dáng đỏ đỏ đến bất thường vẩy cá giống như tầng tầng lớp lớp lan tràn đến núi một chỗ khác Một mảng ta thôn tập trung nhảy ra thông khí ta cũng là lần đầu tiên thấy. cái chúng có nước cá cũng nói, giống nơi lão lớn lớn là lần kỹ không khí năng như đường, như nhảy ra vậy vậy đầu Cái khí á các quá dáng c cũng cũng có chú cùng cũng lão bão muốn đã kỹ không không không k năng nói người đến nay đến giống nhau, nói muốn đến sót thiêu hôm hòa thể h ta ta bất xem ý đỏ đỏ rõ tượng chuyên gia cũng sờ không cho phép đài khí tượng bên kia xác thực không có d á m sát mưa xuống hoặc là bão dấu hiệu nhưng là cái này một vòng đi xuống đến hoàn toàn chính xác có chút bất thường bọn họ kinh nghiệm so sánh chỉ một nhưng thật ra là không bằng những thứ này quanh năm ở tại trong thôn quan sát tỉ mỉ lão kỹ năng đã đến mặt trời xuống núi về sau tô ra thôn loại này ba mặt núi vây quanh thung lũng tập trung sóng nhiệt toàn bộ phát ra bọn họ mới thật sự rõ ràng cảm nhận được cái này xác thực đã không phải là bình thường oi bức đó là một loại đủ để cho người sinh ra hít thở không thông cảm giác khô nóng theo bọn họ vào thôn đến hiện tại mới thôi không có cảm thụ qua một sợi sợi gió thổi cỏ lay bờ sông dễ dàng nhất thùy phong bãi di chuyển thùy dương liễu cũng chưa từng có động đậy một chút vào đêm đầy khắp núi đồi vang lên sau、so、ngày hôm qua buổi tối kinh khủng hơn gào thét nếu không phải mọi người cùng nhau chính tai nghe được cũng không dám tin tưởng đây là thật núi bên kia lớn nhỏ động vật kêu gào bên này chuồng nuôi r a cầm cùng xúc vật đi theo trả lời nhất là những cái kia cầu tê tâm liệt phế mà gọi tô ra thôn như là một cái phong bế sơn cốc tuần hoàn quanh quần sinh sôi không ngừng cuối ũ n thôn như vậy rời thiên nhiên gần nhất thôn xóm mới có thể dùng phương thức như vậy cùng thiên nhiên trao đổi, có thể nói g gia chỉ có có thức có trước thể thể h xóm tô trao tiếp t rời mới đổi vậy vậy đến lớn tự nhiên gào thét cùng cảnh tự thét gào bày c ra. u cùng chuyên gia phán định là phi thường bất thường nhất định là muốn phát sinh một ít thiên tai nhưng lại sẽ không quá t i ể u về phần là bão vẫn là chấn động còn mặt khác cái này không tốt phán đoán nhưng là lớn nhất có thể là bão quý nói trước đã đến Vệ dân nói, đải, tô vệ d â nếu như ngày hôm qua còn không phải như vậy xác định ngày hôm nay hắn tối thiểu có chín thành trở lên nắm chắc mắt thấy thực tay nghe hư nghe người khác nói là một chuyện trần chủ nhiệm tự mình cảm thụ là mặt khác một sự việc hắn kịp thời quyết đoán nói ta suốt đêm đem tình huống báo cáo cho trong huyện tận lực tại ngày mai ngày sáng lúc trước thông chi từng cái công xã tiến hành gạt gấp mặc dù không phải bão ta cũng nhận biết trần chủ nhiệm suốt đêm mang người rời đi cảm ơn cùng nói xin lỗi mà nói là một câu cũng không có nói tô vệ dân là không sao cả nhưng là hắn như vậy vu a n hết tô thiếu thiếu liền đi cái kia khẩu khí chính là hạ không đi nói xin lỗi không có mỗi lần một câu liền đi cũng người nào a t ô thiếu thiếu không thế nào để ý ăn nói lung tung nói nàng hai câu cũng sẽ không ít khối thịt nàng càng muốn biết rõ đến cùng là ai ăn no chống đỡ không có việc gì làm cử báo nàng bất quá là phúc không phải họa là họa thì tránh không khỏi nếu không phải trần chủ nhiệm đã đến cha hắn ngày hôm qua cũng không có mười phần nắm chắc nói trước cùng trong huyện báo cáo trong huyện không phê chuẩn lời nói hắn cũng không nên thực hiện gạt gấp lúa nước đây cũng là vì cái gì hắn muốn tiên c h ả m hậu tấu nguyên nhân mặc dù là ngày hôm nay còn nắm chắc ngày mai lại đi báo cáo lại chờ huyện lãnh đạo dẫn người đến thi xem xét kéo trước hai ba ngày không chừng bão cùng lãnh đạo cái nào h ộ i tới t r ư ớ c hiện tại trần chủ nhiệm đến một lần lại thuận tiện đem tình huống báo cáo đi lên hiệu suất liền cao rất nhiều hy vọng có thể gạt gấp đến càng nhiều nửa lúa nước cứu vãn một chút tổn thất a nghiêm chỉnh mà nói cử báo người kia xem như ý xấu làm chuyện tốt hàn thành tại phơi nắng cốc tràng bận b i ệ u một ngày trên mặt cùng trên người cũng đã phơi nắng đánh rơi một lớp da nguyên bản mảnh bạch làn da hiện ra nóng rát hồng còn kèm theo đau đớn t ô thiếu thiếu nhìn xem cũng đau lòng cái này đầu năm cũng không có cái gì kem chống nắng t ô thiếu thiếu đành phải tìm điểm lô hội cho hắn thoa lên t ô thiếu thiếu co mày một bên bôi một bên thổi đau lòng phá hủy cái này mặt trời cũng quá độc đi à nha bọn nhỏ cũng không có phơi nắng cho n g ư ờ i ác như vậy người như thế nào phơi nắng được như vậy tổn thương a Hàn tôi h h h à là n ngược lại k n g sao cả để ý, p h ơ nắng cốc thiếu cao ú t những c á kê kê hạt h bảo c i m ộ thiếu ngày đã làm đã t ấ u có thể trang t ú chúng có công chất thực cách tốc được có những thứ nhân thật thể phu kho không theo không thể thu hoạch lúa này động dân ngày bên trong đống lương này xuống ngày xong. ta một ít Tổ t lao dựa qua là làm, mấy đã độ đã dưới ở i thiếu lắc đầu nói cha ta không phải nói ba ngày bên trong bão sẽ đến trừ phi suốt đêm gạt gấp nếu không không còn kịp rồi luôn có thể cướp về nhiều ít tính toán nhiều ít ta t ô thiếu thiếu để xuống lô hội nhẹ nhàng thổi thổi hàn thành phơi nắng tổn thương địa phương hàn thành trước kia chúng ta tại thanh phong chấn thời điểm hàng năm bão quý đều là mưa to gió lớn ta tập mãi thành thói quen không có cảm thấy bão có bao nhiêu khủng bố nhưng là ta hiện tại vừa nghĩ tới bên trong ruộng những cái kia nặng chịch hạt thóc khả năng muốn ngâm đến trong nước phát mầm tâm tình liền đặc biệt trầm nặng nông dân đều là dựa trời ăn cơm quanh năm suốt tháng liền ngóng trong cái này miệng mới lương thực cái này vạn nhất liền cơm cũng không kịp ăn có thể thật là hàn thành nghĩ nghĩ nói ta ngày mai cho bộ đội gọi điện thoại báo cáo một chút tình huống mời lãnh đạo sai cách nơi này gần nhất trên người không có nhiệm vụ binh tới đây hỗ trợ tranh thủ tại cái này một lượng ngày bên trong dẹp xong t ô thiếu thiếu ngược lại là không có nghĩ qua tầng này như vậy hợp quy củ sao hàn thành nói tiểu bánh bao thịt có một câu nhưng thật ra là đúng trời đất bao la ăn cơm lớn nhất mọi người cơm đều muốn không kịp ăn gì nói mặt khác t ô thiếu thiếu điểm đầu tốt lắm sáng sớm ngày mai liền gọi điện thoại hôm sau sáng sớm bầu trời đã đeo đầy dáng đỏ đài khí tượng rốt cục đưa tin nói giám sát đến bão sắp sửa đăng nhập mời từng cái đại đội làm tốt nói trước lúa nước g ạ t gấp công tác hàn thành đệ nhất thời gian cho lão thủ trưởng đánh điện thoại lão thủ trưởng nghe thấy cái tình huống nghĩa bất dung từ cùng rời tô r a công xã gần nhất bộ đội thương lượng tốc độ là thật nhanh viện binh cùng ngày buổi chiều đi ra Hơn số người mặc quân trang thần thái người quân trang một trăm mặc số bốn a ca ca y đây lên lên binh đến nhị hồ không nói vén giúp hồ trợ g gặt gấp trong quần đầu vùi vào cái ô n viên nghe được quảng g việc đi. được Xã b về sau cũng không dám l ạ tiêu cực biếng nhác liền rất biếng liền lười nhác xã viên cực nhác nhác cũng xã đại ã ra động đ phân tinh thần. Bốn tác cây đại nhãi còn cũng không giống đệ nhất ngày như vậy sâu nhi lang làm chơi vé tính chất trải qua một ngày rèn luyện bọn họ đối với thu hoạch động tác này đã vô cùng thuần thục tất cả đều ra sức vùi đầu vào gạt gấp trong công việc đi công ơ m nắm chứng kiến ốc đồng cũng ốc h k xã nhà ăn lại lần nữa mở ra mời người đến hỗ trợ làm việc những thứ không nói khác quản người ta ăn bữa cơm luôn muốn tô thiếu thiếu cùng lý ngọc phượng mang theo mấy cái phụ nữ chuẩn bị giải nóng nước chè đồng thời cũng bắt đầu vì mọi người chuẩn bị cơm tập thể tô c h ấ n hoa đi đập chứa nước mò hơn mười đầu đại cá chấm cỏ đi lên lại vội vàng gia nhập gạt gấp đại quân bên trong ruộng loay hoay khí thế ngất trời tô thiếu thiếu bên này đồng dạng là khí thế ngất trời trong thôn điều kiện có hạn bất kể thế nào nói gạo ngũ cốc được bao ăn no từng nhà dư thừa dưa leo rau dưa cũng đều hái tới đây hơn mười đầu hơn mười hai mươi cân nặng đại cá chấm cỏ đầy đủ lại để cho tất cả mọi người ăn được mấy khối Cá chấm cỏ c ũ năm giờ đúng giờ ăn cơm ngày hôm nay tất cả tham gia gặt gấp xã viên cũng có thể đến nhà ăn ăn cơm tất cả mọi người không cần phải nói Gạt gấp bốn cái ca ca sáu giờ mới đến ăn cơm ăn được là ăn như hổ đói cơm nắm cùng trụ từ ăn cơm chưa từng có nhanh như vậy qua rất nhanh ăn xong không nói hai lời lại r a nhập gạt gấp đại bộ đội lời nói cũng không có cùng tô thiếu thiếu nói lên hai câu tô thiếu thiếu đau lòng hàn thành cũng đau lòng hài từ nhưng cũng không nói gì nhiều người lực lượng chính là đại tăng thêm binh ca ca thể lực tốt nghiêm chỉnh huấn luyện làm bắt đầu cuộc sống một cái đỉnh hai vốn ít nhất còn muốn dùng ba bốn ngày gạt gấp công tác mọi người thừa diệp ánh trăng một mực gạt gấp đến tối chín giờ mới đem toàn bộ lúa nước thu hoạch hoàn tất những thứ khác đánh cốc cùng phơi nắng cốc công tác chỉ có thể lưu đến ngày mai ban ngày lại tiếp tục Bình c á c ca ca còn muốn đi suốt đêm quay muốn người đêm mọi suốt đi đội đi, về bộ k h ô n g bỏ đ ư ợ c b ọ n họ, t r o n g n hai à gà có cho trứng bọn họ, họ đ ư trứng gà, có k h o a là là khô đưa khoai là khô đưa trăm ó có, có m một một trùng trùng điệp điệp lại, t trùng trùng điệp điệp đi, h một h mươi một đ hai hàn thành cùng phần đông buổi tối chín giờ đa tài kéo lấy mệt mỏi thân hình về đến nhà lão tô ra ngoại trừ ba cái còn sẽ không làm việc thiểu nhãi con những người còn lại cũng mệt mỏi liền eo cũng thẳng không đứng dậy tiểu bánh nhân đậu nghiêm chỉnh này g cũng làm mụ mụ cái đuôi nhỏ một hồi cho nàng lần lượt cùi quạt gió một hồi cho nàng rót nước đấm lưng bận trước bận sau sợ nàng mệt mỏi đem mình cũng mệt đến ngất ngư nóng như vậy ngày cũng không có khả năng không tắm rửa hàn thành dùng hết cuối cùng một điểm sức lực đem nước mang tới tắm phòng mang theo mấy cái nhãi con rửa cái chiến đấu tắm lúc đi ra tô t i ế u t i ế u đã tại trên ghế s a lon ngủ rồi hàn thành không bỏ được ẩm ý t ỉ n h nàng rón ra rón rén đem nàng ôm vào gian phòng đánh bồn nước ấm giúp hắn rửa mặt lau thân thể tận lực làm cho nàng ngủ được thoải mái một điểm t ô thiếu thiếu nửa mê nửa t ỉ n h không biết rõ mộng thấy cái gì trong miệng lẩm bẩm nhanh nhanh một điểm bão bão đã đến hàn thành thở dài cúi đầu tại nàng cái chán lên hôn hạ lúa nước cứu về rồi an tâm ngủ đi nửa đêm canh ba con á c h gọi trùng kêu càng diễn càng liệt không có ai trông thấy lão tô ra phía trước đã mấy ngày không hề động qua thùy dương liễu thùy phong khinh vũ một mực tiếp tục đến sáng sớm hôm sau sáng sớm bốn năm giờ đều không cần tô vệ dân hiệu triệu tất cả xã viên kể cả tiểu bánh nhân đầu cũng đứng lên đi phơi nắng cốc tràng hỗ trợ tự động chia làm mấy cái tiểu đội phân công hợp tác một đội xã viên phụ trách đem lúa nước liền c ả n h lá mang hạt thóc vận đến đến phơi nắng cốc tràng một đội phụ trách đánh cốc một đội phụ trách phơi nắng đuổi tại mặt trời đi ra lúc trước đem tất cả hạt thóc theo bông lúa lên tách ra đến phơi nắng hoàn tất t ô vệ dân mắt nhìn s ắ c trời trầm âm thanh nói may mắn mà có những quân nhân này hỗ trợ đây chính là chúng ta tô ra thôn sử thượng nhanh nhất một lần gạt gấp trước sau không dùng đến ba ngày mọi người xem nhanh một điểm ta đánh giá sao bão ngày hôm nay sẽ đến kho lúa trên mặt đất đã phủ kín không có dư thừa địa phương có thể phơi nắng mọi người trở về đem trong nhà có thể trang trọn la cũng mang tới đồ dự bị một khi gió bắt đầu thổi mặc kệ hạt kê mấy thành làm lập tức thu được la ở bên trong đăng ký tốt một nhà hai gánh chọn quay về trong nhà mình gạt nhớ kỹ muốn phố mở đến gạt liên tục lật qua lật lại khi tất yếu dùng hỏa nướng khô tóm lại bảo quản tốt lương thực có thể ngàn vạn không thể buồn nảy mầm Tô t vệ dân kỳ hai sinh sản đại đội đội trưởng sừng sốt hạ hỏi tô bí thư tri bộ ta còn không có hiến lương thực đâu như vậy thực tiện đem lương thực chọn quay về trong nhà mình có thể hay không không tốt lắm Tổ、vệ dân khoát tay nói thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường một ngày bão ba ngày mưa nhìn cái này thế còn không biết rõ muốn cạo nhiều ít ngày đâu hạt thóc không có làm thấu loại này khí trời chất đống tại kho lúa ở bên trong cũng là chờ buồn này mầm cùng hắn như vậy còn không bằng lại để cho các g i a chọn trở về bảo quản Liền làm là nói trước cấp c hai o mới lương thực. Đến lúc đó lại lương lúc đến nhìn chúng thực, t đó năm nay có c thể h a đội ư lương ợ c thực chứ có bao bổ, bão nữa nhiêu nhiều hơn nữa chứ ít bổ. Hy vọng hy thể lại ít trễ chậm m t ngày đến, như vậy h p ơ nắng một ngày hạt kê ít nhất cũng kém không nhiều lắm. Có thành làm chúng ta có thể thống nhất lắm một kém làm đội hạt ít ta thể thu kho Hai kê có có được đi. lúa sản xuất đội t r ư ở n g không hề nói cái gì Tô tô vệ dân phân phó các h hoa, ấ mấy n người đi tìm c i i v ệ xây này nhà đem từng cái kho lúa mảnh ngói thu bổ một chút, cửa chắn cũng phong nghiêm thực, trận kho thu chút đem một thực cái cửa bão lúa bổ sinh ẽ không nhỏ h n tuy ê c ú núi n ngăn g ta mặt một ba có chờ đội i ể thể m phàm m có có là t đ ể m lỗ trưởng h không chấn hoa ủ n cũng ngăn cản g gió kẹp mưa. Chấn hoa gật được kẹp Tô đầu mưa. biết rõ cha ta õ cha cái ta này dẫn n g ờ i đi làm. Các sinh đội làm. Các t r ư dựa theo tô vệ dân ý tứ h đối các gia các hộ phân phó xuống dưới không bao lâu từng cái đội sản xuất phơi nắng cốc tràng cũng bày đầy gánh chọn cùng chúc la mọi người thừa dịp mặt trời còn treo móc liên tục cho hạt thóc chờ mình hy vọng chúng nó làm nhanh hơn một điểm mau nữa một điểm cái gọi là ngày công không làm đẹp thật như là tô vệ dân sở liệu cái này còn chưa tới giữa t r ư a đâu tô c h ấ n hoa mới vừa vặn mang người đem kho lúa nóc nhà thu bổ tốt mặt trời công công cũng đã lặng lẽ trốn vào mây tầng ở bên trong đi che ngày che lấp mặt trời bất quá là trong nháy mắt sự tình cuồng phong gào thét xuyên qua núi cao cạo ngược lại vô số cây cối không lưu tình chút nào mà tập kích tiểu sơn thôn Xã viên nhóm nhanh trận a nhanh y chân đem gánh gánh hạt thóc thu cái đem một sọt t vào n trong nhà mình. Hết thảy đều kết thúc, mặc kệ năm nay là mùa thu hoạch, năm vẫn là thất thu năm từng nhà cũng cuối cùng đã có một điểm tồn lương thực, tuy nhiên không coi là nhiều nhưng là không đến quay đều thu thu cuối tuy thầy về Hết kết thúc thất một thực hoạch coi như là là là là mặc mùa điểm mức đã kệ có y sợ. t r ậ này b ã o khí thế hung hung hàn thành treo lên cuồng phong đem người cuối cùng kho lúa đóng cửa lên bên ngoài đã gió táp mưa xa Lão trong ô a nam mấy mặc cái đại nam nhân v à Lý ọ bọn họ c cho chuẩn cho Phượng vừa sớm cho bọn họ chuẩn bị thôn ố t o áo tại trong、gió. trong trong hoạt Trong a mưa nửa rùa quần dùng dùa bò tốc độ hướng trong nhà hoạt động. tại tốc t gió đi, khó bước bò h độ lão nhân tiểu hài sáng sớm đã thông chi qua không cho đi ra ngoài tô thiếu thiếu cùng nhãi con nhóm ở nhà cũng chờ cấp bách bên ngoài v ù vù rung động tựa hồ muốn đem bờ sông thùy dương liễu nhổ tận gốc cũng hai điểm còn không thấy người trở về nếu không phải lý ngọc phượng ngăn đón bốn cái đại nhãi con đều muốn đi ra ngoài tìm người liền tại bọn nhỏ đện lần đều muốn ra bên ngoài sông thời điểm trong nhà cửa chính mở ra lại nhanh chóng đóng lại nhìn thấy nam nhân đều bình an trở về toàn bộ người nhà tâm mới thả lại trong bụng bất chấp nhiều như vậy lý ngọc phượng lại để cho bọn họ mỗi người nói một thùng nước ấm đi rửa tắm rửa đổi thân quần áo miễn cho quan tâm chờ bọn họ thu thập xong nóng hồi cơm đồ ăn lên bàn ba cái đại nam nhân sói nuốt hổ nghẹn t ế tự đã xong mũ tạng miếu cả người mới thư thản xuống dưới t r ư ơ n g hai trăm m ư ơ i ba tô vệ dân nhìn xem khuê nữ viết bản kế hoạch tâm sự mấy trăm chữ nội dung cũng không phức tạp quy nạp một chút cũng liền mấy cái điểm theo như đầu người phân chia điền m à vô luận nam nữ già trẻ đầu người một phần Trách ngày h i ệ m đến n t ừ gia đình, điều động gia động giao lương lượng không gia lương cũng không hướng quốc gia ruộng không chúng. g điều sinh nói lao ra mùa đình, đình đình tính nên nộp nộp năm năm n tích thực thuế phụ thúc thu hoạch thực thất thu thuế pháp trách lâu quốc yêu cầu thuế dụng, tuy một ít tự tự tự cực cấp dư sẽ ở sau như thượng cấp của trách xuống dưới tô vệ dân với tư cách bí thư tri bộ đầu làm kia sông tô thiếu thiếu đề nghị trước hướng thượng cấp lãnh đạo đề nghị dùng tô g i a thôn với tư cách thử điểm trước làm thử hai năm về sau xem tình huống lại nói t ô thiếu thiếu đời trước xem qua một ít phim phóng sự năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám lúc này mỗi tỉnh một cái thôn trang nhỏ mười tám cái nông dân với tư cách c ả i cách tiên phong bốc lên thiên hạ to lớn sơ xuất giấu giếm lên không dối gạt hạ viết một phần không đến trăm chữ bao đ i ể n đến hộ bao làm giấy cam đoan không ăn cơm tập thể không nuôi dưỡng người làm biếng về sau năm sau sản lượng cao tới đi qua năm năm sản lượng tổng nhưng mặc dù mùa thu hoạch đến tận đây nghi vấn cùng phê phán thanh âm nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ qua thẳng đến giữa năm 1980, n g ư ờ i lãnh đạo khẳng định thôn trang nhỏ cái này bao lớn làm cách làm cho rằng làm như vậy càng có thể nói cao lao động nhân dân tính tích cực cùng ruộng đất tiềm t ạ i giá trị cũng rõ ràng tỏ vẻ nông thôn cải cách thế tại phải làm lại đến 19 n ă m 1982 mới chính thức thực hành gia đình liên hợp nhận thầu trách nhiệm chế cái này chính sách t ô thiếu thiếu sinh ra tại năm chín mươi thay cũng không có sinh hoạt tại nông thôn kinh nghiệm bên người cũng không có cho nàng phổ cập khoa học những tin tức này người đối với những sự tình này không phải rất dài chỉ mơ hồ nhớ rõ như vậy một điểm dựa theo lịch sử tiến trình vài năm sau nhất định sẽ phân điền đến hộ lúc này thời điểm kỳ thật tô vệ dân không cần phải tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió lên đề cập chuyện này nhưng là tại đây một lần sự kiện đến xem nếu như tô vệ dân không có kịp thời quyết đoán hiệu triệu mọi người nói trước thu hoạch lúa nước nếu như nàng cùng hàn thành không phải vừa vặn trở về đưa đến viện binh phía sau quả thiết t ư ở n g không chịu nổi tôi thiếu thiếu không có ý định lại để cho tô vệ dân giấu g i ế m lên không d ố i gạt hạ đi mạo hiểm nhưng là chuyện này có thể đề cập trước cùng huyện lãnh đạo xin về phần huyện lãnh đạo có hay không cái này quyết đoán phê không phê lúc nào phê kết quả cũng giống nhau cũng chính là muộn vài năm thực hành cùng sớm vài năm thực hành sự tình cũng không có cái gì tổn thất nhưng tô vệ dân cái này cực kỳ trước xem t í n h đề nghị có tất yếu lại để cho lãnh đạo chứng kiến mặc dù là huyện lãnh đạo không dám phê trở về sau lãnh đạo tối cao nhất người ban hành chính sách thời điểm cũng sẽ nhớ rõ có tô ra thôn bí thư tri bộ là một tư tưởng cùng người lãnh đạo đ ộ cao trùng hợp cải cách tiên phong về sau tô vệ dân như lại đi trong huyện nói điểm cái gì đề nghị cũng có thể nói được lên lời nói lãnh đạo chưa hẳn sẽ không thận trọng cân nhắc huống hồ ý nghĩ này đúng là tô vệ dân trước nói đi ra ăn cơm tập thể có làm hay không cũng chính là lẫn vào cái nửa nhiệt độ dù thế nào cũng đói không đến vùi đầu khổ làm người thấy người làm biếng tùy tiện tốt nhất công cũng là như thế này tự nhiên cũng liền không có gì động lực cho nên mọi người lao động tính tích cực cũng không cao cũng không ít người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu như vậy làm việc phương thức sản lượng làm sao có thể nói cao hơn đi thay đổi trước ki a tô vệ dân đoạn không có loại này ý niệm trong đầu nhưng hai năm qua theo khôi phục đại học đến càng ngày càng h i ề n nhiên nhà buôn trên đường cái dần dần biến mất hồng thụ trương lần lượt sửa lại án sử sai phần tử trí thức cùng một đám phê quay về thành thanh niên trí thức cũng tại chứng minh một sự kiện Thay đổi nhốt ở trong nhà vài ngày nhãi con cũng ngồi không được đều muốn đi theo ông ngoại đi ra ngoài đi một chút bão dừng lại thì thật bên ngoài cũng không có cái gì nguy hiểm huống hồ mưa cũng ngừng lý ngọc phượng cũng liền không câu nệ bọn họ chẳng qua là lại để cho bọn họ mang tốt mũ mặc vào thoa quần áo hàn thành cùng tô c h ấ n hoa cũng ngồi không được một người ôm một cái tiểu nhãi con đi theo ra nhìn xem tình huống lý ngọc phượng nói ta cũng đi đại đồ ăn vườn nhìn xem tình huống thuận tiện hái gọi món ăn trở về Tô Thiếu Tiếu không muốn đi ra ngoài, ngược lại là rất muốn ngược ra lúc ạ tại i đi một chuyến trong huyện, nhìn xem vị kia lời thề mỗi ngày nói nàng vì bản thân chi tư trần chủ Nhiệm hiện tại nói như thế nào, còn có một sự kiện ai đi là là là l ngày nàng nào, nhàm nàng rất trong Trần một thề thân tư thế một muốn xem chuyến huyện, đâu. nhìn bản như còn chính đến cùng là ai nhàm chán như Chủ có cử vậy báo vì vị sự này trong huyện huyện trưởng cùng bí thư đang nắm trần chủ nhiệm tay bí thư chụp bờ vai của hắn nói làm được không sai người cái thứ nhất thăm viếng tô ra thôn lúa nước cũng gạt gấp đi qua còn biết rõ điều động bộ đội binh tới đây hỗ trợ mặt khác công xã bình quân cũng gạt gấp bốn năm thành không có thu hồi lại hạt thóc ta phái nông nghiệp chuyên gia nhìn qua chỉ cần cái này hai ngày toàn bộ thu hoạch xuống dưới có thể bằng lúc r a mặt trời phơi nắng làm mà nói cũng có thể cứu giúp trở về không ít một điểm phát mầm cũng không ảnh hưởng dùng ăn tổn thất đại khái là một lượng thành huyện trường thở dài trận này bão tới đột nhiên kết quả như vậy đã là xem như vạn hạnh trong bất hạnh thượng cấp cũng sẽ không trách tội đây đều là ngươi kịp thời phát hiện vấn đề kịp thời quyết đoán hạ tìm hiểu công lao ta hội hướng thượng cấp báo cáo năm nay nhiều miễn một ít lương thực nộp thuế còn có thể đem thành tích của người viết tiến hồ sơ ngươi tại vị trí này nhiều năm như vậy cũng là thời điểm trở lên truyền một dịch trần chủ nhiệm mấy lần muốn xen vào nói nhưng thật ra là tô vệ dân công lao cũng chen vào không lọt đi cuối cùng nghe được viết tiến chiến tích trở lên truyền một truyền chờ chữ mà sôi q u ỷ khiến mà thay đổi cái thuyết pháp kỳ thật cũng không hoàn toàn là ta công lao cũng nhiều thua lỗ như tô vệ dân như vậy có kinh nghiệm thôn bí thư tri bộ còn có khí thượng ngành đồng chí cùng những thôn khác lão kỹ năng nhắc nhở đều là mọi người công lao không có rõ ràng đem sự tình ngọn nguồn nói rõ ràng kỳ thật trần chủ nhiệm đã chờ cùng với tận lực đem công lao ôm đã đến trên người của mình nghe tại không biết ngọn nguồn lãnh đạo trong lỗ tai nhưng là một cái khác tầng ý tứ lãnh đạo căn bản cũng không biết rõ trần chủ nhiệm hạ tìm hiểu chân chính nguyên nhân cũng tưởng rằng hắn chuyên môn hạ tìm hiểu cùng tô vệ dân thương lượng chuyện này mới hiệu triệu xã viên gạt gấp lúa nước bởi vì sự tình quan trọng đại mặt khác công xã thì là chờ càng thâm nhập điều tra nghiên cứu đạt được chuẩn xác hơn số liệu lại hướng bọn họ báo cáo về sau mới bắt đầu đại quy mô gạt gấp công tác có thể thấy được công tác thái độ chi cẩn thận huyện trưởng cùng bí thư đối mặt liếc mắt một cái nhìn thật tốt đồng chí a lớn như vậy công lao cũng không một mình tham công cũng không quên mang lên mặt khác chẳng qua là tham dự người tiến vào như vậy tốt phẩm đức cán bộ đương nhiên muốn trở lên nói nhắc tới như vậy một lòng vì dân không tham công cán bộ cũng không thể mai một nữa à Bí trần h chờ chồng khen thưởng không phải、ít. hiện tại các người nông nghiệp ngành bên kia chủ yếu phối hợp chi hả phóng nhìn xem gặp tai họa tình huống, như thế ư người dưới nói, yên nên ngợi nên ban nông bên xuống công muốn nào cung đi, vội vội đi, cái tại kia tiếp tai yếu tâm gạt một ít, tốt gạt tác, t làm làm xem các cấp gấp gấp gặp vụ qua là ợ giúp những thứ khác áp sau lại nói. áp thứ khác t sau r chủ nhiệm nghe xong tự nhiên yên tâm thoải mái hắn không có tham công cũng đã tại huyện trường cùng bí thư trước mặt nói tô vệ dân tên về phần lãnh đạo muốn như thế nào ngợi khen đó là lãnh đạo sự tình cùng hắn không có quan hệ hắn cuối cùng vẫn không quên nói thêm một câu kỳ thật tô vệ dân công lao lớn nhất hai vị lãnh đạo vẫy vẫy tay tỏ vẻ chính mình biết rõ trần chủ nhiệm đi ra huyện trường văn phòng thời điểm cả người sàng khoái tinh thần đi qua tổng thất bại cũng không có biểu hiện cơ hội hắn cũng làm tốt rồi tại trên vị trí này làm đến về hưu chuẩn bị tâm lý không nghĩ tới đánh thẳng cái này tuổi cương nhiên có thể trở lên nói nhắc tới thời điểm ra đi đều là hừ phát t i ể u khúc đi tôi ra thôn bên này tô vệ dân một nhà cứu được toàn bộ thôn nhân khẩu phần lương thực mọi người đối với bọn họ tự nhiên trong lòng còn có cảm kích một nhà lớn nhỏ vô luận đi đến nơi nào tất cả mọi người vui tươi hớn hở cùng bọn họ chào hỏi liền lễ mừng năm mới giấu đến hiện tại không bỏ được ăn xong hì đường cũng lấy ra đến hiếu kính t i ể u bánh bao thịt tiểu bánh, mụ mụ khổ, khổ bánh bao thịt thèm ự n i nói với người sinh gian biết mọi người lại đói người cái Tiểu ê n không cần, hắn trong thôn phần lương đến không hắn bụng nhà ăn, không trong thôn cũng không muốn. bánh sẽ khổ, khổ hoạt thực đích thực cho thể cho thể thịt h gì cả được cầm mụ mụ vật về vật qua, đều đều bao tất t là để đồ dễ, về thèm có thể hắn cũng là một cái thiện lương hiểu chuyện hài từ cười tùm tìm cùng từ chối nhã n h ậ n người ta cảm ơn a di thế nhưng ta mụ mụ nói đường nhiều ăn hội sâu răng không cho ta ăn kẹo tiểu tử nói xong còn hướng người ta biểu hiện ra chính mình một ngụm rõ ràng răng dương dương đắc ý nói các ngươi xem ta không ăn đường về sau hàm răng thật tốt nhiều bạch vì ta rõ ràng răng ta không ăn đường rồi các ngươi giữ lại chính mình ăn đi tiểu thịt đôn ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy có thể ánh mắt rõ ràng không phải như vậy nói mong mong chằm chằm vào trên tay người ta hồng song h ỉ liền kém chảy nước miếng tiểu bánh bao thịt cắn cắn thịt ở cục ngón tay nội tâm t h ở dài hồng song h ỉ ôi t r a o t o ạ t nhìn thật tốt ăn bộ dáng đi tải phía trước bốn cái ca ca cũng hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề một cái lảo đ à o kém một điểm đụng cùng một chỗ ngã sấp xuống trên mặt đất nếu không phải trong nhà đại bạch thò kẹo sữa hơn phân nửa cũng tiến vào tiểu bánh bao thịt bụng bọn họ kém điểm sẽ tin liền ôm hắn hàn thành cũng nhẫn không được cong lên khóe môi hắn và tô thiếu thiếu như vậy chính trực tính tình cũng không biết rõ như thế nào sinh ra như vậy cái kẻ dở hơi hàn thành bàn tay lớn xoa bóp hài từ mặt tiếp cận gần bên tai của hắn nhẹ nói quay đầu lại ba ba mua cho ngươi Tiểu thịt bánh bao ô mặt ba ba ba ba ba ba bị tay lay hay qua mưa ra cửa nha. gỗ trừng căng người không ngày không mắt tròn căng mắt to thập phần khó có thể tin tiểu thịt tay lay ba ba ót trái xem phải xem, ba ba, người ót trời thận xét một chút phần cẩn đánh xem xem hôm m có cậy cậy có lúc khó phải phải khác nhãi con nghe không được hàn thành cùng tiểu bánh bao thịt nói câu nói kia nghe được tiểu bánh bao thịt cái này gan to bằng trời bị đánh ngôn luận nhao nhao quay đầu lại đi cơm nắm hỏi tiểu bánh bao thịt ngươi có phải hay không rất muốn bị ba ba đánh một bữa a tiểu bánh bao thịt ôm ba ba lắc đầu ta như vậy ngoan ba ba làm sao sẽ cam lòng đánh hắn rất thích tiểu tâm can đâu hàn thành mua cái đường lại để cho cái này tiểu thịt đôn về nhà ăn khoai lang được cơm nắm nói người không phải tiểu tâm can muội muội mới đúng nhà chúng ta tiểu tâm can ngươi là tiểu bướng bình tiểu bánh bao thịt không cùng đại ca ca không chấp nhận thấy ba ba đầu thật tốt cũng không có bổ ra cái gì thật xấu đến lúc này mới phản ứng tới đây ba ba nói cho hắn mua đường là thật tiểu thịt đôn ôm ba ba mặt trùng điệp mà bẹp một ngụm hồ ba ba vẻ mặt nước miếng ngao ngao ngao ba ba tiểu tâm can tuyên bố ngươi là ngày phía dưới rất soái tốt nhất ba ba tiểu tâm can yêu ngươi ơ hàn thành hàn thành thật sự chịu không được thuận tay đem tiểu bánh bao thịt ném cho cơm nắm miễn cho chính mình thất thủ đem cái này thấy gió sử dụng đà buồn nôn hề hề tiểu thịt đôn văng ra toàn ô tô vệ dân cùng、tô、chấn h a cũng nhẫn không được cười, nhẫn không h thành cùng mấy người hài từ cảm tình là thật tốt,、hàn、thành túc, hài hàn không nhiều lắm. Còn có mấy phần nghiêm túc, nhưng là là cùng người nói còn cảm có mấy lắm, mấy lời bộ ọ n nhỏ cũng sùng hắn, rất nghe hắn mà nói cũng không hắn, hắn cũng bằng ở chung, đem hài cũng rất khá. Toàn phải thật hài hiểu hài khá. rất rất rất tô tiếu tiếu từ từ sợ bái b đem đem mà làm và kỳ ở dậy người nhà tuần tra một vòng trận này bão là thật mãnh liệt hầu như cả thôn dơm dạ đóng cùng đồ ăn vườn rào chắn đều bị thổi ngã lâu ngày thiếu tu sửa gạch đất phòng Bò dạp sụp nhà vệ sinh cũng đều có sụp đổ, liền liền vệ có đều đổ, từng r trong rơi xuống bên trong ruộng ư Dương người, ớ c cái cũng cạnh, có cạnh cần kia kia không không Hoài hiện tại điền giã đi núi Nam may nữa dựa thanh Sơn nhà bên mắn bên gần bên lún bùn xuống bên một phải ở đều sụp tí, ít t lý.、Từng、cái chuồng bò tại bão trước khi đến liền đ ộ n không ít sơm dạ bò cái chốt tại bên trong ăn được m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không là vấn đề nhưng vẫn là có một cái chuồng bò sụp đổ chạy một đầu bò đội sản xuất tóc dài hiện sau đã tổ chức xã viên đi trên núi tìm trại chăn nuôi bên kia nhờ có tô chấn hoa có dự kiến trước nuôi dưỡng heo số lượng nhiều lên về sau xây xong gian nhà triệt cùng phòng bếp tìm hai cái lẻ loi hiu quạnh đã không có người nhà choai choai tiều từ chăm sóc những cái kia heo thuận tiện lại để cho bọn họ ở đến cái kia trong phòng bằng không thì như vậy bão ngày những cái kia heo cũng không biết rõ như thế nào đi uy hiện tại cũng đều bình yên vô sự Dù sao c ũ n g p h ả i mà n ó i nhiên trận tuy này n bão u h g m n hai nhưng là đ t t h r n m à nói coi như là không coi là một thành tổn thất quá lớn, quá mươi n hoa những người này lực vật lực đến giải bốn ngoại trừ tô g i a thôn bên ngoài mặt khác công xã đội sản xuất chú ý không hơn mặt khác suốt đêm đem còn lại lúa nước thu hoạch xuống dưới khí trời như vậy nóng b ứ c lại ngâm nhiều như vậy ngày nước thành thục hạt thóc hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nước da mặc dù còn không có phát mầm cũng chuẩn bị r ụ c dịch phá cốc mà r a may mắn ông trời không có đổi tận giết t u y ệ t hôm sau treo rồi xong cái đại mặt trời nóng hầm hập nhiệt lãng giết chết đại bộ phận trồi non bảo vệ những thứ này dựa trời ăn cơm lao động nhân dân bộ phận khẩu phần lương thực Có tô gia thôn là duy nhất đặc biệt liệt tô vệ dân theo làm đại đội trưởng bắt đầu liền rất được xã viên kinh yêu hắn vẫn luôn là cái loại này một lời nhiệt huyết làm tập thể vì nhân dân tốt cán bộ tôi ra thôn lần này thành công cứu giúp lương thực xã viên đi Bi đi ra ngoài gặp được mặt khác công xã mọi người đặc biệt nhận người hâm mộ bất quá tô vệ dân đã sớm nói bất kể là cái nào công xã tổn thất đều là nhân dân tổn thất quốc gia tổn thất ngàn vạn không cần dương dương tự đắc cho rằng chúng ta nhiều không d ậ y nổi nếu không phải được quân nhân trợ giúp chỉ bằng vào bọn họ chính mình g ạ t gấp tổn thất cũng là tại chỗ khó tránh khỏi bởi vậy tô g i a thôn người đi tới chỗ nào cũng đặc biệt khiêm tốn đặc biệt ít xuất hiện đối mặt khác bị tổn thất công xã tỏ vẻ bi thương đối tô g i a thôn thành công cứu vãn lương thực t ỏ vẻ cảm ơn tô bí thư tri bộ một gia cùng cảm ơn quân nhân hỗ trợ lời này nói nhiều hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể rơi vào tay huyện trưởng cùng bí thư trong lỗ tai bọn họ đều có một cái nghi câu hỏi là rõ ràng trần chủ nhiệm cư công trí vĩ phía dưới lao động nhân dân cương nhiên không ai tỏ vẻ cảm ơn hắn khó nói nói là tô vệ dân tốt đại vui mừng công đem công lao cũng ôm đã đến trên người của mình thân là cơ sở cán bộ như vậy thư t h ư ở n g giác ngộ tự nhiên là không được lãnh đạo đem chuyện này để t ạ i trong lòng ý định tìm thời gian tự mình đi một chuyến cơ sở lý giải lý giải tình huống tuyệt đối không thể để cho trần chủ nhiệm tốt như vậy cán bộ bị người đoạt công lao tôi ra thôn tiếp xuống dưới thời gian như trước bận rộn tai sau giải quyết tốt hậu quả lượng công việc s o tô vệ dân những năm qua còn muốn dườm già lúc t r ư ớ c gieo hạt m à cũng tổn thất bộ phận còn phải lại bổ sung một ít nam đồng chí cũng đi các loại sửa chữa phòng ốc bổ đỉnh ngói nữ đồng chí liền gieo hạt đáp vườn rau Cuối u t ầ nhưng t ờ thời i điểm, gia tại điểm đã tô tan thức tô thôn, thị trấn chấn chung chồng ca chạy cũng họ bọn lòng nóng n vợ về lập lửa đốt t r ậ này nhiên, bọn chính muốn xin là bão tới đột nhiên, bọn họ ạ tại t tô thôn gấp cũng không kịp về. Sau nói nghe gia kịp nói đồn đài bọn họ về sau đài là ú c n y đây này được gạt gấp trong công việc lập được công cũng không gì tạo thành tồn thất lập việc có cái lúc mắt ớ i thoáng thả tâm. Nhưng m là mắt thấy thực t a i nghe hư cuối tuần vừa đến bọn họ vẫn là vội vội vàng vàng gấp trở về nhìn rồi mới yên tâm vợ chồng hai đã đến cửa thôn liền phát hiện đại gia đối với bọn họ đặc biệt nhiệt tình liền bình thường không thế nào phản ứng bọn họ thím gặp mặt cũng nhiệt tình theo sát bọn họ trò chuyện bát quái nói cái gì tô bí thư tri bộ thật lợi hại hàn chủ nhiệm làm sao tìm được quân nhân đến hỗ trợ các ngươi một gia đều là tô gia thôn đại ân nhân đợi một chút đợi một chút vợ chồng hai lúc này mới yên tâm đến quay về gia lý giải hết tình huống cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra hàn thành cùng bốn cái đại nhãi con mỗi ngày cũng đi theo tô vệ dân đi sớm về trễ đi hỗ trợ tô trấn trung huynh để cũng đi theo hỗ trợ tô thiếu thiếu cùng hai cái tàu t ử mang theo tiểu nhãi con nhóm giúp đỡ lý ngọc phượng sửa chữa vườn rau trải qua mấy ngày cố gắng tô ra thôn mới cơ bản khôi phục nguyên trạng Hàn thành lúc trước đáp ứng trước lúc đáp qua muốn a chứa n nhãi con nước này ngày nói sớm hạ công, Hàn thành cùng g gác mấy một mực một sớm cái cái đi bơi lội, bởi lại hạ bão đập vì tô t ế tiếu theo tay tiểu theo mới nhãi đi giấy cái giản bơi lội nhãi đi. u mang nhóm làm mấy nhóm mang m nước chứa con Ngọc Phượng dùng vòng con khéo cho keo đập Lý dị không thế nào nói lý ngọc phượng là một tràn ngập sinh hoạt trí tuệ phụ nữ nàng cương nhiên cho tiểu bánh trôi khe hở hai cái phao phao tay áo nói mang tại trên tay nằm sấp tại trong nước cũng không có thể trầm thích phục đến phục h sát đất. Thích chơi nước là bọn nhỏ thiên tính nhất là bốn cái đại nhãi còn chứng kiến nước tựa như thoát khỏi cương ngựa hoang hận không thể lập tức cởi quần áo hướng hạ nhảy t ô thiếu thiếu cũng là lần đầu tiên đến đập chứa nước cái này đập chứa nước so nàng trong tưởng tượng muốn đại rất nhiều khoảng chừng mấy cái sân bóng như vậy đại trước mấy thiên h ạ qua mưa xúc không ít nước tây trầm trời chiều ném ra hạ thoái kim mặt nước lung linh nước hà cũng thanh triệt mơ hồ có thể thấy được phía dưới bơi qua bơi lại cá nhóm nhìn xem đặc biệt mãn nguyện đập chứa nước hạ du chính là trại nuôi heo tô chấn hoa là một cái ống nước chạy nuôi heo tất cả dùng nước cũng theo đập chứa nước hướng hạ dẫn nuôi dưỡng heo sinh ra nước bẩn chờ cũng tại dương nam hoài chỉ đạo hạ làm chuyên môn bài phóng con đường Bên bón bổ biệt bế bẩn lên cạnh còn có một vườn trái cây, cây ăn quà tạm thời không nhiều phân men dùng phân ăn trong trong ngoài ngoài cũng quản lý được đặc biệt sạch sẽ, như liên thành một cái bế hoàn, một điểm cũng không có mặt khác, nông thôn nuôi heo cái loại này dơ giấy bẩn, thối tình huống, càng không có tạo thành hạ du ô nhiễm môi trường. có cây, cây có cây cái có được đặc sạch cái có khác cái tạm tạo trại loại tạo hạ thời heo thể hai thể heo thiểu thối có một lắm, làm tẩm làm một một điểm mặt môi tiểu trái tiểu tử giấy quà quà, du vậy ô lý sao sẽ, dơ tại cái này niên đại có như vậy bảo vệ môi trường ý thức cũng là may mắn mà có dương nam hoài cao như vậy biết Cơm nói xong cũng bắt đầu trộm bước trụ từ ta không thể so sánh tiểu bánh trôi sợ hãi ta trước dạy nàng bơi một có thể t ô thiếu thiếu lấy lại tinh thần tất cả nhãi con cũng đã đi theo hàn thành xích điều điều ngâm vào trong nước hàn thành với tư cách tổng chỉ huy khống chế đại cục ba cái tiểu nhãi con còn không phải rất biết bơi lội hàn thành mang theo tiểu bánh bao thịt cùng ái bảo ái bảo năm trước mùa hạ đi theo hai cái ca ca ngâm qua nước không sợ nước nhưng là còn không biết bơi lội tiểu bánh nhân đ ộ chủ yếu chằm chằm vào ái bảo trụ t ử mang tốt tiểu bánh trôi ba con tiểu vịt lên cạn cũng đeo lên lý ngọc phượng làm phao cấp cứu tại trong nước phịch dù sao trầm không được đi nhìn xem cũng là đáng yêu đến cực điểm mà mà ngươi nhanh xuống dưới tiểu bánh trôi phịch mấy cái cũng đã mệt mỏi nằm sấp tại trụ từ ca ca trên lưng không thế nào nguyện ý di c h u y ể n vẫy tay lại để cho mụ mụ xuống dưới chơi tô thiếu thiếu lắc đầu ta không được đi các ngươi chơi à, phải cẩn thận một điểm đừng nhìn tiểu bánh bao thịt thịt hồ hồ phù tại mặt nước lên được kêu là một cái ổn thỏa trước khi hàn thành mang theo bọn họ đi nhà tắm tắm giờ ghét bỏ nhà tắm nước bẩn mỗi lần đi đều là tắm vòi sen cho nên cái này vẫn là tiểu bánh bao thịt lần thứ nhất chân chính xuống nước t i ể u t ử lại không sợ hãi ba ba buông ra tay hắn liền chính mình phịch còn cố ý đem đầu b u ộ c nước vào ở bên trong nín t h ở sặc nước cũng không sợ uống nhiều mấy ngụm còn khoa trương nước ngọt nhiều phịch mấy lần cũng đã vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ học có thể ếch xanh bơi dương dương đắc ý biểu hiện ra cho mụ mụ xem Mụ mụ xem, tâm ta biết tiểu A, người xem, ba ba, người tiểu tâm can bơi lội người người lợi hại không? tiểu bánh bao thịt đeo giản dị phao cấp cứu kỳ thật như thế nào phịch cũng còn tại chỗ chẳng qua là chính hắn không biết rõ cho rằng bơi rất xa hàn thành một lấy đi hắn phao cấp cứu cũng đã ừng ực tít trực tiếp hướng c h ầ m xuống t ô thiếu thiếu nhìn xem cũng sốt ruột hàn thành ngươi xem rồi điểm tiểu bánh bao thịt hàn thành đưa cho thê thử một cái an tâm ánh mắt không lo lắng ta có chừng mực Không có m ộ tiểu có thể, t hướng xuống chầm bánh bao thịt bấn chân ngắn hồ hấp tiểu đôn ạ đạp p phía một một mình tiểu thanh ếch giống nhau, sự trượt tay chân cũng đã vững vàng thỏa thỏa đi phía trước bơi đi. Tiểu thịt cái cái chính chừng chỉ còn ếch chân cũng liền đi giống giống đi bơi đi. đã đ lên, như nửa nhau vững vàng sự cao hứng phá hủy phun ra nước miếng ha ha ha ta biết bơi lội rồi ta thật biết bơi lội rồi hàn thành đem tóc sau này một vòng hướng phía t ô thiếu thiếu phương hướng lệch hạ đầu ôm lấy môi ý thứ rất rõ ràng nhìn ta như tử nhiều thông minh lập tức liền có thể t ô thiếu thiếu vốn cũng rất thích hàn thành nhan như vậy hàn thành đặc biệt đâm nàng thẩm mỹ nàng ngồi s ồ m tại bên cạnh bờ cười nhẹ nhàng lúm đồng tiền nhẹ nhàng như một tiểu mê muội giống nhau nhìn xem nam nhân của nàng giống như như thế nào cũng xem không đủ Các ca ca ũ người bơi tới rất t r phía ớ c những n g ư khác cũng việc bận nấy đều ai bận việc nấy. tiểu bánh bao tâm h phát hiện trên bờ duy nhất người xem nhìn chằm chằm vào ba ba xem. Đối với hắn học biết bơi lội như tình phản ứng đều không、có. thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn nhiên chằm chằm ị t trên biết một lướt mắt một tự bất tổng tiểu cái cái người đối với bơi lội đại điểm người Người ứng ngay cũng mãn, bờ ba ba ba ba duy đều vậy gì. xem xem, mụ mụ làm có cả vào vào sự can biết bơi lội rồi mau nhìn ta liếc mắt một cái nha t ô thiếu thiếu q u í n h q u í n h tiểu bánh bao thịt cái này hai ngày không biết rõ chuyện gì xảy ra tổng thích nói mình là tiểu tâm can bảo bố i nhi mụ mụ đối với người học biết bơi lội tỏ vẻ chúc mừng bỏng bỏng nhưng ngươi có thể hay không chớ tự xưng tiểu tâm can mụ mụ không thói quen a tiểu bánh bao thịt là một đại tức giận tiểu bánh bao thịt lập tức liền tha thứ mụ mụ ừ nột nói chậm mụ mụ cảm thấy tha bỏng là được rồi đến tiểu ái bảo tiểu bánh trôi ca ca đến dậy các ngươi bơi lội tiểu bánh bao thịt tại mụ mụ chỗ đó tìm hết tồn tại cảm giác lại đi đệ đệ muội muội chỗ đó tìm ái bảo còn nhỏ tiểu bánh bao thịt ngươi đừng sằng bậy Tiểu b á n hàn thành cũng là hồi lâu không có bơi lội ba cái đại nhãi con bơi hết một vòng trở về nói rõ tốt bọn họ xem trọng đệ đệ muội muội hắn liền bắt đầu buông ra tay chân đi phía trước bơi đi hàn thành kiện tráng thân hình chưa từng có từ trước đến nay như phi n g ư giống như tự do tự tại nhãi con nhóm thì càng không cần phải nói sợ nước khác làm đ ừ n g luận nếu không sẽ không có không thích chơi nước hai à i tiếu tiếu vui chơi từ. Tổ t nhìn h xem ỏ thích nam nhân, nghe h nam n ã con nhóm hoan nhóm t h h thấy phòng a sau n ngữ, nàng cảm thấy về sau phòng ở vẫn tiếu một bể bơi mới là cảm được có về ở được. bề k là là hôm sau tỉnh lại tô thiếu thiếu xấu hổ hồng đặc biệt ngượng ngùng hàn thành dỗ dành nửa ngày nàng vẫn là trốn tại bị oa ở bên trong không chịu nhìn hắn kiều hết sức hàn thành kỳ nghỉ không có dài như vậy buổi chiều hắn muốn chạy về thủ đô đại học tiếp tục cùng đạo sư theo vào hạng mục Vẫn là thê ô c ấ n hắn nhà hoa mở máy kéo đưa mở máy đi g tử cùng hải tử đều là hàn thành ưa thích trong lòng hắn tự nhiên cũng là không muốn càng không nỡ bỏ tô thiếu thiếu đỏ mắt ta gọi điện thoại trở về lại cùng lão sư muốn một vòng kỳ nghỉ a Tô Thiếu Thiếu lắc đầu nói, tính, nói đầu lắc về é máy mấy bay ngày sửa ta qua cũng chúng không nên trở v đi,、người、đã đến thủ đô đúng đi. người chiếu dưới, hài mới rời bình an, chiếu cô tốt chính mình còn muốn nhớ rõ đúng hạn ăn、cơm. Vạn chúng nhìn trừng trừng dưới, hàn thành ôm lấy thê thử, cũng lần lượt ôm lấy hài mới là lướt không muốn lượt lướt thủ ta tốt thê tử cho cô ôm ôm cơm. báo rõ là lấy lấy tử Về sau mấy ngày khí trời cũng rất tốt mặt trời rực rỡ treo trên cao như trước rất nóng bức nhưng là ngẫu nhiên c ó gió thổi qua đã không phải là bão trước khi đến cái loại này oi bức tôi ra thôn từ trên xuống dưới một lòng tình cảnh cày tốt về sau rất nhanh vừa muốn tiến vào trồng vội gặt vội cái kế tiếp công tác đó chính là cấy mạ muốn đem gieo hạt dục tốt mạ xúc đứng lên một lần nữa chọc vào quay về ruộng lúa lên như vậy đại ruộng nước cách mỗi hơn một mươi cm muốn loại lên một nắm đây cũng là cái bảng đại công trình tuy nhiên do、so、cắt lúa nước thiếu đi c â y đánh cốc phơi nắng cốc phân đoạn đây cũng là chân chính thời tiết mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời cả ngày kho người làm việc tay chân cũng rất là mệt mỏi nhãi con nhóm làm một ngày sống xuống dưới đồng dạng cũng là mệt mỏi không muốn di c h u y ể n liền cơm nắm đều nói về sau nhất định phải phát minh một cái thu hoạch cơ còn muốn phát minh một cái cấy mạ cơ như vậy về sau nông dân bá bá cũng không cần lại xoay người trồng trọt t ô thiếu thiếu nghĩ thầm ta nước vốn chính là nông nghiệp đại nước đời sau dùng chiếm thế giới bảy đất trồng trọt nuôi sống chiếm thế giới hai mươi hai nhân khẩu đó là một vĩ đại kỳ tích đương nhiên tạp sao lúa nước chi phụ viên ra ra không thể bỏ qua công lao muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt cơm nắm nếu như muốn làm cái nông nghiệp máy móc thiết kế sư cũng rất tốt đầu hắn linh hoạt quỷ điểm quan trọng đặc biệt nhiều thiết kế tốt cái này đồ vật còn thật có thể tạo phúc nhân loại nói cao lao động hiệu suất nuôi sống càng nhiều nữa nhân khẩu cho ấ y ngày mã công tác cũng dùng đã nên cấy mạ công tác vừa xong thành tô vệ dân liền hoàn thiện tô thiếu thiếu bản kế hoạch ý định trực tiếp đi tìm huyện lãnh đạo nói chuyện này Tô Thiếu Tiếu nghĩ nghĩ c h u y ệ n này n n à g n h i ề u ít b i ế t r õ m một đ i mươi năm tô thiếu thiếu đã hồi lâu chưa từng tới trong huyện thượng một hồi vẫn là mấy năm trước lương hồng mai nương gây sự tình thời điểm hôm nay lại đến cương nhiên có cảm giác cố mà lại một lần nữa du lịch à o giác huyện thành nhỏ sinh hoạt khí thức đậm úc cũng hoàn toàn đã không có mấy năm trước cái loại này tối tăm phiền muộn có phần có điểm thức giận bừng bừng vui sướng hướng quang vinh ý t ứ huyện thành nhỏ ngồi rơi vào sông nhỏ bên cạnh hai con sông cửa vào chỗ giao nhau hiện ra hai cái bất đồng nhan sắc một bên xanh biếc một bên màu da cam tụ hợp tại cùng nhau vị trí đang đối cao nhất đại lâu chỗ đó chính là huyện tránh phủ đại viện chỗ tại huyện thành nhỏ ngành được chia không có rõ ràng như vậy hầu như tất cả nhân viên tránh phủ cũng lách vào tại cái này mấy tòa nhà lâu ở bên trong văn phòng bên cạnh lại đi vài bước chính là chính phủ ký túc xá đại viện bên cạnh còn có ngân hàng ký túc xá bệnh viện ký túc xá đợi một chút bởi vì hàng năm bão quý hoặc là mùa mưa hợp giang đô có thể thủy chiều vùng ven sông đường một lâu hàng năm bị dìm nước nghiêm trọng nhất một lần ngập đến lầu hai bởi vậy tại cái này trong thành người một da mấy ngụm lách vào tại một cái hơn mười bình không đến ống lâu ở bên trong là thái độ bình thường đích niên h đại vùng ven sông đường tất cả phòng ốc một lâu cũng không đưa đi ra không được người tình huống cũng coi như vào được là cái này chỗ ngồi phía nam huyện thành nhỏ đặc sắc Tô Thiếu Tiếu lần đăng ký qua đi nói rõ ý đồ đến cổng bảo vệ bên kia tìm người đi thông báo qua đi tô vệ dân liền dẫn tô thiếu thiếu sở đến bốn lâu huyện cao nhất lãnh đạo ban từ văn phòng địa phương Khuê nhưng ữ đợi c ú t thấy đều là đại nhân vật ta t nữa nhìn nhân không cần khẩn đều đại là r ơ cũng không cần không lung thật u n nói g c u y ệ n miễn cho đắc tội với người cũng không biết rõ. Nhưng tội với biết cho đắc h t rõ. ra là tô vệ dân chính mình có điểm khẩn trương nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình lời nói có điểm dư thừa tự ra khuê nữ đi theo hàn thành tại quân khu cùng thủ đô sinh hoạt dài như vậy thời gian cái gì c h à n g diện như thế chưa thấy qua lại thế nào có thể khẩn trương đâu tô vệ dân tâm thần bất định bất an mang theo mang định khuê an nữ đi vội à vào, vào o huyện phòng thư huyện phải. việc vệ trưởng văn trường vặn trưởng dân tìm tại Tô ra ra gặp vừa v cửa có cửa ký lý vàng chào hỏi trương thư ký người tốt ta là tô gia thôn tô vệ dân đây là ta khuê nữ chúng ta tìm lý huyện trưởng có điểm sự tình trương thư ký nhướng mày nhìn hắn lại quét liếc mắt một cái tô thiếu thiếu dừng lại hai giây Liền thu hồi chi về ánh nhìn dân tô ra thôn thôn thu mắt tô tô thư phía vệ bí ra bộ. đây là ngươi khuê nữ tô thiếu thiếu năm trước bên cạnh tỉnh đại học trạng nguyên tô vệ dân gật gật đầu đúng vậy trường thư ký lại quét cái này đố i cha và con gái liếc mắt một cái ánh mắt có chút phức tạp tô thiếu thiếu vốn nên là bọn họ tỉnh đại học trạng nguyên đáng tiếc đến bên cạnh đã giảm bớt đi nếu là không có lấy chồng ở xa trong huyện ra cái tình trạng nguyên đó là gì chờ vinh quang kết quả bị bên cạnh tỉnh nhặt được t i ệ n nghi thật là đáng tiếc hạnh ngộ tô thiếu thiếu đồng chí hiện tại nên là tại thủ đô đại học thượng học a trường thư ký thuận miệng hỏi tô thiếu thiếu cười trả lời đúng vậy để nghỉ hè mang theo bọn nhỏ trở về nhìn xem cha mẹ trường thư ký gật gật đầu không sai tô thiếu thiếu không biết rõ hắn là nói tại thủ đô thượng đại học không sai vẫn là mang theo bọn nhỏ trở về xem cha mẹ không sai sẽ không có tiếp tục đáp lời Trường thư ký mặt ký sau lời ạ i bồi thêm một câu, các n g ư này từ đâu nói lên văn phòng bên trong lý huyện trưởng không biết rõ đang ở cùng với thông điện thoại tô thiếu thiếu chỉ nghe được hắn nói vậy ngươi đợi chút nữa tới đây một chuyến liền cúc điện thoại lý huyện trường trước kia cảm thấy tô vệ dân chính là cái trung thực ba giao thôn cán bộ làm người ít xuất hiện không thế nào hiền sơn lộ thủy lại càng không có thể giải quyết cảm thấy hắn là rất an tâm một người nhưng bởi vì lúc trước trong huyện lời đồn đ ã chuyện nhảm đối tô vệ dân ấn tượng trở nên không đại tốt để xuống điện thoại nhìn thấy tô thiếu thiếu hắn vẫn là có chút kinh ngạc vị này chính là trường thư thay thiệu, tô thư tô thiếu thiếu đồng chí, là vốn nên thuộc về chúng ta tỉnh đại học trạng bọn nữ đồng vốn nên chúng nguyên. giới họ chi khuê chí, ký đây bí bộ học đại là là về lý huyện trưởng giật mình đại ngộ đứng dậy cùng tô thiếu thiếu nắm tay ngưỡng mộ đã lâu nên là ta ngưỡng mộ đã lâu huyện trưởng đại danh tô thiếu thiếu nhẹ nhàng nắm chặt liền buông ra bởi vì tô thiếu thiếu tại lý huyện trưởng vốn muốn chất vấn tô vệ dân mà nói sau này bắt lại áp lý huyện trưởng cũng không lãng phí thời gian không biết rõ các ngươi nhị vị lần này đến thăm mục đích là vì chuyện gì Tổ là một làm hiện thực thế thể quyết tránh ta vệ vị hiện chuyện dân câu người, không thế nào có thể giải quyết, cũng tránh khỏi cùng bọn họ hàn huyên, giam ba câu đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng, cuối cùng nói chính là chỗ này sao chuyện này, ta còn sơ giản lược làm phần bản kế hoạch, mời hai vị lãnh là làm là lược làm giam đem mời xem khỏi họ chỗ thô hoạch hai giải cuối có kế sao qua. rõ ba đồ đạo ý sơ nói xong liền nắm tay thượng bản kế hoạch đưa đi qua hai vị huyện lãnh đạo tối cao nhất người nghe xong cũng khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm nói không ra lời lẫn nhau đối mặt liếc mắt một cái trương thư ký tiếp nhận bản kế hoạch nhìn kỹ qua từng chữ lại đưa cho lý huyện trường trường thư ký lại nói lần xác nhận người nói là muốn đem d ụ n g nước theo như đầu người phân xuống dưới làm thành gia đình nhận thầu chế tô vệ dân gật đầu nói là như thế này chúng ta xã viên lao động tính tích cực một mực không thế nào cao một ngày có thể làm hết sự tình sửng sốt kéo thượng hai ba ngày dù thế nào quất dòi cũng không dùng sản lượng cũng một mực thượng không đi một năm làm đến cùng cũng liền lẫn vào cái nửa nhiệt độ nếu muốn đề cao sản lượng ta cảm thấy vẫn là nên trách nhiệm đến người làm nhiều có nhiều khoán đến hộ gia đình mới có thể đề cao bọn họ lao động tính tích cực đề cao sản lượng Lý h u y ệ người t r ư ở n đã đem bản kế hoạch xem hết. Hắn cảm giác mình bàn hắn kế hết, hoạch giác lúc t r ớ c cái là xem nhẹ biết rõ chính mình tại nói cái gì sao đừng nói ruộng đất lương thực chính là một trăm một đường đều là quốc gia là tập thể cùng sở hữu người hiện tại nói muốn đem tình cảnh phân đến các gia các hộ t ô vệ dân lời này của ngươi tại ta cái này nói một chút coi như xong sớm hai năm ở bên ngoài nói như vậy ngươi sớm đã bị người kéo đi bắn bia ngươi rồi biết rõ không biết rõ t ô vệ dân còn muốn nói điều gì t ô thiếu thiếu giật giật hắn quần áo tay áo lý huyện trưởng với tư cách là cái thời đại người thời đại này quan phụ mẫu đứng tại lập trường của hắn hắn không có sai mới lãnh đạo thượng vị không mấy năm lôi lệ phong hành phổ biến không ít thúc đẩy xã hội tiến bộ cùng phát triển tân chính nhưng xưa cũ chính bàn cây sai l ạ i nhiều năm như vậy trừ phi thượng đầu có chính thức văn kiện của đảng xuống dưới nếu không lại để cho bọn họ lập tức đem thư thường truyền biến tới đây chuyện không phải dễ dàng như vậy Cải cách cho tới bây giờ cũng tới giờ bây khôi n g p h ả một một mới nhậm xem tháng tháng thể thành tình. trưởng ngày ngày, hoàn huyện lãnh ngươi gì. là hai hai chức Khôi sau cái Lý có đạo sự về phục đại học phần từ trí thức sửa lại án sửa sai thành niên trí thức quay về thành vẫn là đầy đại phố c h ạ y tiểu thương phiến ta chứng kiến bốn tuyệt đối chương gào khóc đòi ăn miệng ta chứng kiến mọi người muốn thay đổi một thiện mới ba năm xưa cũ ba năm may may vá vá lại ba năm đánh mãn mụn vá xưa cũ quần áo ta còn chứng kiến biết ọ họ n quẳng đ những cách kia hạn cách h c kia bọn họ mua đồ v ậ phiếu định nhà những thứ này nhà buôn theo tiền loại buôn mua buôn đồ cùng này mức cầm các lấy vật t rõ ngươi hiện tại nghe ta nói những khả năng này cảm thấy ly kinh bản đạo ta thậm chí cùng cha ta đã từng nói qua ta muốn làm liền gạt mặt trên vụng trộm làm là được dù sao hàng năm giao nộp đủ lương thực nộp thuế chút nào không có thể ảnh hưởng đến quốc gia cùng tập thể lợi ích còn có thể lại để cho vất vả làm việc tay chân nông dân có thể ăn no bạch cơm tẻ bình thường cố gắng nông dân ăn thượng khoai lang cơm tẻ về phần những cái kia một mực hấp người khác máu kẻ dối trá đại sâu lười hút cháo nước vẫn là ăn khoai lang thậm chí đói bụng đều là cùng người không càng nhưng là cha ta nói được huyện lãnh đạo đồng ý mới có thể làm không đồng ý mà nói không thể như vậy làm chúng ta tuân theo lãnh đạo chỉ thị ngày hôm nay chúng ta đem chúng ta ý tưởng đưa đến lãnh đạo đồng ý chúng ta như vậy làm chúng ta liền làm làm thử hai năm không ít quốc gia một lượng lương thực nộp thuế mặc dù thất thu cũng không cần quốc gia phụ cấp một phần một chút nào Nói không chừng hai năm sau chính sách sau lý i dưới nữa nha. Quốc gia nói ngợi cái tiên nhiên rồi, ề n xuống nữa nha không chừng còn có thể ngợi khen chúng ta là cái cách phong, đương nhiên rồi, nếu như lãnh đạo không đồng quốc ta thể cách có là đạo cái c kia huyện ú n liền chờ vài năm、ta、tin tưởng đây cũng là tương lai phát triển g ta ta phát lai là vài chờ đây x thế, lãnh đạo nhóm không h ngại đạo đem c u này để trưởng ạ lại i thời gian đến nhiệm tâm thưởng hết thảy. t đây cho chứng huyện đến Lý để cùng trương thư ký ngươi mắt nhìn ta mắt những lời này thật sự quá mức ly kinh bản đạo khó nói là thủ đô đại học đại đ ệ từ rời lãnh đạo tối cao nhất người tương đối gần người được ngọn gió nào âm thanh bằng không thì nàng làm sao dám nói như vậy muốn cũng không nên nghĩ như vậy a bầu không khí lâm vào một loại q u ỷ dị yên tĩnh bên trong mỗi người đều tốt như bị điểm huyệt nói định dạng hoàn trình tựa như theo khấu khấu khấu tiếng đập cửa vang lên mấy người mới bị giải trừ huyệt nói lý huyện trưởng hắng giọng một cái mời đến trần chủ nhiệm theo bên ngoài đ ẩ y cửa tiến đến chứng kiến tô vệ dân cùng tô thiếu thiếu huyệt thái dương thịt thịt thịt nhảy mấy cái nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh táo xuống dưới quyết định đánh đòn phủ đầu đem chủ động quả nắm tại tay m ì n h thượng ngữ khí của hắn rất quen lại nhẹ nhõm tô bí thư tri bộ cùng tô thiếu thiếu đồng chí cũng tại đâu lý huyện trường ngươi tìm ta là hỏi lúc trước gạt gấp sự tình sao lúc trước ta nói tô vệ dân đồng chí công lao rất đại trước ngươi không phải đã nói muốn khen ngợi bọn họ sao hiện tại đã đến vừa vặn Lý huyện tôi r ư ở n này g lúc m thiếu n theo bậc thang nói sang chuyện khác, chỉ cái vị trí lại để cho Trần chủ Nhiệm ngồi xuống, Trần chủ Nhiệm không cần khiêm tốn, khác, chỉ cái cho Chủ Chủ lại trí để khiêm thiếu, thiếu nháy mắt trước xem tính lãnh đạo có phương pháp trần chủ nhiệm xem tô g i a cha và con gái biểu lộ ám nói một tiếng phá hủy nhưng là lúc này thời điểm muốn bổ cứu đã tới không kịp bọn họ hai đến cùng tới nơi này làm gì Quả Tiếu Tiếu huyện chuyện chuyện phải bản nhiên, hắn nghe trường không ràng, này tính cùng lãnh đạo có phương pháp chỉ cái đó một phương diện. Người là chỉ Trần、chủ、nhiệm nhận nói thân thân nói trước gấp lúa nước chuyện này rất có trước xem tính, vẫn là lệnh cưỡng chế chúng đình nước chuyện này lãnh đạo có phương theo chỉ thấy hỏi, pháp chỉ chỉ Chủ chi phụ chế chỉ pháp. tiếp cái cái giật Tô ta rất trước một ta tư ta trước gặt rất trước ta gặt gấp gấp xem xem đạo báo đạo dây dây có được cử có có Lý là lúa là lúa rõ đó đ vì ối trần chủ nhiệm ta thật vô cùng muốn hỏi một câu đến cùng là ai hướng ngươi cử báo Tô Thiếu Tiếu thanh nhẹ nhàng, cười người, dịu dàng động lòng âm kỳ thật tô thiếu thiếu nội tâm cười lạnh lý huyện trưởng lời kia vừa ra nàng còn có cái gì không hiểu nói rõ là có người muốn ôm công đâu trần chủ nhiệm cũng còn chưa kịp trả lời tô tiếu tiếu còn nói theo như ta nói a trần chủ nhiệm rất nên cảm ơn chính là cử báo ta người kia hắn không cử báo mà nói người sẽ không có thể thư tôn hàng quý đi vào chúng ta tô g i a thôn lại càng không có thể chứng kiến ta phụ thân đêm xem ngày giống như dự đoán đến bão có thể nói sớm đột kích tại ngươi trước khi đến cũng đã hiệu triệu đại gia cướp thu lúa nước Người cũng không có thể kịp thời quyết đoán mời khí tượng chuyên gia cùng mặt khác hoa màu lão kỹ năng đến liên tục xác nhận bão có khả năng đăng nhập thời gian, lại càng không có thể ngày thứ hai liền đưa tin khí tượng tin công nói nước. nhiên nhiều tranh thủ đến một ngày nửa thời gian, nhưng là ta nghe nói nhóm tình mãnh cũng năm thành hạt thóc, đúng không? gia gạt gấp gia đưa trước thời mời thời thời lại hai hiệu triệu liệt đại hoài có khác tục xác có có tức khác chỉ thóc kịp khí kỹ khả khí thể hoa thể thứ thủ thu hạt quyết mặt mặt Tuy một ta suốt đoạt màu đêm lão bảo lúa là lại xã trần chủ nhiệm mặt đỏ lên nửa ngày nhẫn nhịn một câu không có không phải như thế t ô thiếu thiếu lúc này đây cũng không có ôn nhu như vậy có thể nói đao đao thấy máu không phải như vậy là như thế nào lại nói tiếp muốn không là nhà ta h à n thành kịp thời quyết đoán cùng bộ đội mời đến cứu binh chúng ta tô g i a thôn cũng đoạt không trở về tất cả lúa nước lãnh đạo nên không có thể cho rằng đây cũng là trần chủ nhiệm công lao a mặt khác công xã đi hoàn toàn chính xác nên cảm ơn trần chủ nhiệm chúng ta tô gia thôn rất nên cảm ơn chính là những cái kia không chối từ khổ cực chạy đến hỗ trợ gặt gấp đến trong đêm cửu điểm quân nhân còn có trần chủ nhiệm không cản trở tri ân t ô thiếu thiếu dừng lại một chút ham học hỏi như khát lượn quanh trở lại lúc ban đầu vấn đề cho nên trần chủ nhiệm ta thật vô cùng hiếu kỳ đến cùng là ai cử báo ta nha Muốn nói vừa r ồ chương n hai n g trăm n người huyệt thế này nói, nhưng lúc đ một huyện mươi hồ rùng m sáu giờ này khắc này trần chủ nhiệm trong nội tâm chỉ có một ý tưởng đó chính là đã xong triệt đ ể đã xong hắn nguyên bản không có tính toán giấu trên l ừ a dưới là bị lãnh đạo câu kia viết tiến chiến tích Vị ị trí hướng thượng hướng d có h chuyển làm cho hôn mê ý nghĩ mới che giấu bộ phận tình hình thực thế, cho rằng như vệ dân như vậy một cái không thương xuất một chút danh một làm mê mới một một bộ bộ tế, tô xuất tiếng cái cơ cán giấu vậy rằng dân không ý vệ sở khả năng đến thể r o n g u chuyện xuống y này, ệ n tận nói đến lúc đó ngợi khen hình dáng xuống dưới cũng nhất định là không t lực lúc là đó dưới h trần h phần, hại i cái kia tiếu tiếu lợi ế u càng cũng một tô t là ở trở về thăm người thân đấy, chờ nàng, trở về cũng liền thăm thân thể t chờ không chuyện người nàng cũng nàng gì. đấy, có Có r chủ nhiệm tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ ngày hôm nay cứ nhiên đã đến huyện trưởng văn phòng còn làm lãnh đạo mặt tự mình đâm phá hắn nói dối Không, không không phải hắn nói dối, hắn không có nói dối. có h h chỗ huyện thư í n này trưởng, trường cùng người từng n là lý, lý lúc việc các ấy sao sự ta ta một với ký đã i qua, tô vệ dân cái ư thượng công chí vĩ, khí thượng đứng đồng chí cùng đứng đồng khí vĩ, mấy cái thôn t n r a gì hoa không phải chỗ khen lão lao, sao. màu một lúc kỹ năng cũng có công lao, người các người không phải nói đến lúc đó cùng ngợi g có các Có, có cái đó không đúng sao đúng đúng đúng hắn lúc ấy chính là chỗ này nói gì đấy hắn chỉ là không có nói thì mì quá trình lãnh đạo nhóm cũng không có hỏi a Nghĩ như thế, trần thế càng h nhiệm liền bình tĩnh nhiều. Trường thư ký cười lạnh một chút, hắn h ủ liền Trường tung cười một tư ký o nhiều năm, vốn cũng là phái đến cơ sở, đến rèn luyện chiến cũng thượng hắn người nào Càng phái tích tích thời thể chưa thấy điều đi, tuy qua. cơ có lũy là đủ sở biết rõ như vậy đại công lao đối một cái tại tiểu ngành làm vài chục năm chủ nhiệm tới gần về hưu tuổi người đến nói là nhiều đại hấp dẫn hắn ôm công thời điểm đại khái cũng không có nghĩ đến hiện tại cái này cục diện nói được lại đường hoàng cũng lao không đi ôm công sự thật lý huyện trưởng bất đồng hắn là một bước một cái dấu chân theo cơ sở để bà thượng đến cán bộ cuộc đời thống hận nhất chính là chút lừa trên gạt dưới thủ đoạn tô vệ dân cùng tô thiếu thiếu nói như vậy đại nghịch bất đạo đề nghị hắn cũng không có ý định cầm bọn họ thế nào bởi vì bọn họ thẳng thắn chuyện muốn làm cũng không phải là vì mình mà là vì đại gia hướng trung kỳ thật không có sai chẳng qua là mặt trên tạm thời không có cái này chính sách bọn họ cũng không có gạt hắn tiên tràm hậu tấu việc này hắn không có thể phê chuẩn nhưng là chẳng qua là dừng ở đây không có thể truy cứu cái gì nhưng trần chủ nhiệm không giống với a hắn rõ ràng biết rõ công lao này ôm hạ đến có thể được đến nhiều đại chỗ tốt cố ý gạt tình hình thực tế không báo đem đại đầu độc thôn nếu trong huyện cán bộ mỗi người cũng giống như cái kia tốt mà nói được có bao nhiêu tô vệ dân như vậy cơ sở thôn quan bị tham công cũng khó trách bên ngoài những người kia chưa từng có nói hơn phân nửa câu cảm ơn trần chủ nhiệm mà nói Lý lại huyện trưởng ngẫm chỉ ũ n g ra một t â dân chân dân n lạnh nếu hắn bởi vì này kiện trần chủ nhiệm đối thô dân bọn họ mấy cái chân chính lực người chẳng qua là đơn giản khen ngợi một chút, rộng rãi đại dân chúng có thể nghĩ như thế nào. mồ mấy một hôi chủ thô họ chút thể thế bởi đối cái rãi đại lực là bạt suốt qua vì vệ sự đề có c định cho là hắn cùng trần chủ nhiệm kết bè kết cánh cùng một r u ộ t Trần chuyện ủ nhiệm là có công, hắn đánh bậy đánh nhặt tiện nghi cái là có được c bậy bạ ứ vãn mặt khác công xã công phận tổn thất nhưng không phải đầu công, mặt thất khác phải cho h bộ lại đầu để u Lý t r ư ở này g không thể nhất chịu được chính được l hắn đem hắn đần, đem làm kẻ v a thật sự là hắn cũng có trách nhiệm nhiệm hắn quá mức muốn đương nhiên quá tin tưởng trần chủ nhiệm một mặt c h i từ hơi chút phái cá nhân xuống dưới điều tra một chút có thể biết rõ ràng sự tình hắn hết lần này tới lần khác nhảy vọt qua cái này trình tự Lý huyện trần ư chủ nhiệm khoát không chuyện Chân chủ áo, tay ta biết trước này đây đi, đi đi. việc nơi ngươi ngươi i về ệ cũng có n rõ, gì, một m thời gian sờ không cho phép lý huyện t r ư ở n g thái độ nhưng hắn thức thời cũng biết rõ lúc này thời điểm có ngoại nhân tại nói nhiều thất nói hớ lý huyện t r ư ở n g lại càng không tốt cố tình thiên vị chờ về sau sẽ tìm thời gian cùng lãnh đạo giải thích ra cái gọi là việc xấu trong nhà không ngoài dương trần chủ nhiệm đại tiểu giã là một quan huyện đóng cửa làm như thế nào đều tốt nói tổng không tốt làm tô vệ dân mặt oa ở bên trong phản cũng có lộ ra hắn lãnh đạo vô phương chờ trần chủ nhiệm rời đi về sau lý huyện trưởng mới nắm tô vệ dân tay nói ta không phải kém điểm lại để cho tốt đồng chí chịu ủy khuất Tô t vệ dân có hai ể sinh r tô t ế u tay i minh khuê nữ, tự nhiên cũng không phải cái người ngu, đại khái việc thời điểm ế thế nếu tế u khuê ngu, níu như thông nữ cũng không cũng đoán nào này còn tình hình thực tế không thực h được vậy lấy tự một t sự lúc là v ậ của ũ mũi. n không không lãnh g quá thức thời vụ không để cho lãnh đạo mặt mũi. Hai mặt tay c vụ để đạo hắn cầm ngược lãnh đạo tay một chút cảm ơn lãnh đạo thương cảm ta ngược lại là không có chịu cái gì ủy khuất chính là ta khuê nữ không hiểu làm cho người ta mượn đề tài để nói chuyện của mình cử báo vu oan chuyện này lại để cho ta vẫn cảm thấy cách ứng lý huyện trưởng nói ngươi yên tâm việc này ta có thể tra rõ ràng trần chủ nhiệm nhất định là không đúng nhưng đến tiếp sau cũng kịp thời quyết đoán cứu vãn không ít tổn thất nghiêm khắc định đứng lên coi như là yêu khuyết điểm tương để không hỏi trách nhưng là không có thể cho khen ngợi hắn nguyên bản ban t h ư ở n g cũng truyền tới ngươi thân thượng đi như vậy ngươi xem có thể sao vệ dân được sùng ái mà lo sợ liên tục khoát tay không được không được việc này ta cũng có không đúng sự tình gia khẩn cấp ta lo lắng đến trong huyện xin chỉ thị chỉ hoãn nữa mấy ngày bỏ lỡ tốt nhất gạt gấp thời cơ liền một mình hiệu triệu đại gia đem hạt thóc thu lúc này đây bất quá là may mắn cái gọi là tháng sáu ngày hài n h i mặt khí trời loại sự tình này không ai dám bảo đảm vạn nhất ta phán đoán sai lầm hại quốc gia tổn thất lương thực ta còn phải đến mời lãnh đạo hàng trách làm không được cái gì khen ngợi Cái gọi là k h ô nguyện có có cùng chủ cao cái đối hải, nhiệm hiểm tội lập lập phẩm thấp phán, sẽ không thương nhân như thế tô dân trần nào, dáng n g một vệ mạo hiểm, dáng tội nguy hiểm làm đối tập thể hữu ích sự tình, một cái vội vàng vì bản thân chi tư đoạt người khác h đối cái vội người làm một lao. Lý vàng đoạt tập tư u công sự vì bản y trưởng vì chính mình kém điểm hiểu lầm tô vệ dân mà cảm thấy hổ thẹn h chừng mực, các không cần phải sen vào. Mặt khác các vừa rồi chỗ nói sự tình chúng không thể hiểu việc vào, vừa về vạn ngươi ngươi rồi nói mới biết rõ là tốt rồi, rời đi nơi đây về sau ngàn vạn. Không thể tiết có mực các cần các cây câu, này sen ngàn nửa là tà đây ta mặt ta tốt tứ sau sao. sự rõ lộ ý Tô Tiếu Tiếu c ù nếu g gật chúng Tô Tô ta Vệ Vệ Dân gật đầu. Tô vệ Dân nói, đầu. i b t tình thể ta thể Tô rõ ra răng, sự nặng nhẹ cũng không có thể ra bên ngoài nói, nhưng việc này chúng ta hy vọng lãnh đạo có thể lại cân nhắc cân nhắc. Tô vệ dân cắn n hy có việc có đạo lại Vệ ế như lãnh đạo đồng ý chúng ta thôn với tư cách khoán đến hộ gia đình thử điểm theo sang năm bắt đầu chúng ta tô ra thôn m i ệ n ý s o những năm qua nhiều nạp hai mươi lương thực nộp thuế làm không được ta một người gánh trách đem ta cái này chi sách trước vị rút lui cũng được t ô vệ dân cũng không tin rõ ràng đều là làm ruộng một phen hảo thủ chính là ngươi chờ ta làm ta chờ ngươi làm làm cũng ba mươi sáu không làm cũng là ba mươi sáu mỗi người cũng tại chỗ đó lười biếng hắn đi động viên động viên nói rõ ràng bao thầu đến hộ làm nhiều có nhiều nạp lương thực ngoại trừ thu hoạch cũng thu vào chính mình kho lúa hắn tin tưởng trọng thưởng dưới tất có dũng phu mặc dù không ngã lần tùy tiện làm làm nhiều năm mươi phần trăm thu hoạch hắn cảm thấy tuyệt đối không có vấn đề lý huyện trưởng cùng trương thư ký đối mặt liếc mắt một cái thở dài nếu như nông thôn cơ sở cán bộ đều có tô vệ dân cái này quyết đoán cùng chịu trách nhiệm bốn tuyệt đối há mồm lo gì không có cơm ăn chỉ có tô thiếu thiếu biết rõ lúc trước cái thứ nhất nói ra khoán đến hộ gia đình thôn trang năm thứ nhất thu hoạch là quá khứ năm năm tổng cũng chính là lật ra gấp năm lần tô vệ dân hứa hẹn hai mươi phần trăm căn bản có thể không đáng kể chính là nhiều nạp gấp đôi lương thực nộp thuế nàng cũng dám hứa hẹn bất quá lúc này thời điểm không cần phải ra cái này danh tiếng t r ư ơ n g thư ký vỗ vỗ tô vệ dân đầu vai đây không phải làm việc nhỏ ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta điểm thời gian thương lượng một chút năm nay mùa thu lúa nước mới vừa vặn chọc vào xuống dưới khoảng cách cầy b ừ a vụ xuân còn có nửa năm thời gian đâu không nóng này tô thiếu thiếu kéo tô vệ dân tay nói cha t r ư ơ n g thư ký nói đúng Việc viên gia điểm thời ngoài phải giữ hiệp đối ngoài nói, được mặc cũng cùng khác chữ cũng này không thôn thành không bên đường hoàng, trong thôn nghị, bên không gấp ký kết thí thể thể tô đã tạm mặt mật một dù ra xã bí lý ã n cũng cần gian nghiên thượng này phương hướng tổng có thể tìm được manh mối, xác định hướng chung h phải thời cách thể đạo đi điều đầu được được. cứu, có cái cái có xác mối, tra tìm là l huyện trưởng cùng trương thư ký cũng thập phần nhận đồng tô thiếu thiếu mà nói tô vệ dân cũng hiểu sự tình đều nói rõ ràng liền mang theo khuê nữ cáo tư chờ bọn họ rời đi về sau trương thư ký mới nói việc này ngươi thấy thế nào lý huyện trưởng nói súng bắn chim đầu đàn mặc dù là có thể thực hiện cũng phải trước áp nhất áp đoạn này thời gian mật thiết lưu ý mặt khác địa phương hướng đi một khi có cái gì địa phương nổi lên cái này đầu chúng ta lập tức c ù n g t ư ở n g vừa rồi tô thiếu thiếu nhắc nhở ta bí mật bao thầu với tư cách thí điểm mặc dù đã thất bại kỳ thật cũng không có thể có người biết rõ năm sau lặng lẽ khôi phục lại chính là tô g i a thôn tại tô vệ dân phạm vi quản hạt mỗi người cũng dùng hắn bắt trước theo mà làm không xảy ra yêu thiêu thân vạn nhất thành công năm sau có thể toàn huyện mở rộng về sau lại thượng báo chúng ta chính là cải cách tiên phong huyện trường thư ký gật gật đầu ta cũng là ý thứ này yên tâm đi ta quay đầu lại tìm người chằm chằm vào chỉ cần có người làm cái này ngựa trước tốt chúng ta lập tức cùng thưởng đem chiến tích làm tốt nhìn ngày khác sau thượng điều vị trí cũng không có thể quá kém đối trần chủ nhiệm bên kia ngươi cái gì ý định trường thư ký hỏi Lý huyện trương ở n lạnh hả, ta cũng là mắt vụng g hư hạ là ta mắt cư về từ, hắn này cái thư ngày n xuất thiêu thân cái còn làm hưu ký h nghĩ, nhất thiêu thân, khiến cho hắn hưu thư ô n cần vạn nói Trường g gì cái trước về lại ra A. điểm yêu k nói hiện tại cứ như vậy gạt hắn hắn cái tính cách này từ bảo vệ không được chó cùng rứt sầu lý huyện trưởng nói vậy thì thật là tốt cho chúng ta c ứ có thể đem hắn hạ phóng đến cơ sở đi thì có thể một chút dân gian khó khăn thì có thể một chút bị lãnh đạo đoạt công lao cảm giác lý huyện trưởng nghĩ đến hắn tốt đại vui mừng công trốn tránh trách nhiệm sắc mặt đã cảm thấy cách ứng trường thư ký cũng không hề nói cái gì mắt thấy muốn t h a m quan cái này lập tức lại rơi quay về tại chỗ cảm giác cũng đủ hắn được kỳ thật tô thiếu thiếu đối với ai cứ báo nàng chuyện này cũng không quan tâm không đến nơi đến trốn nàng không có ý định trả đũa cũng lời đi thương đầu óc dù sao chồng vội gạt vội sau khi kết thúc cũng kém không nhiều lắm đã đến quay về thủ đô thời gian thủ đô còn có một s ự c h i công trình khoản đại công trình chờ nhãi con nhóm trở về xử lý đâu cái này nghỉ hè trong nhà nhãi con là thật bề bộn may mắn trở về lúc trước bọn họ đã đem nghỉ hè bài tập cũng làm xong bằng không thì còn thật không có thời gian làm cái này h a i ngày rảnh rỗi xuống dưới đại bảo tiểu bảo bắt đầu mang theo toàn bộ ra đại tiểu nhãi con đầy thôn chạy một có thể đi bờ sông mò cá một có thể thượng núi đi đánh điều tìm quả dại một có thể leo cây quân biết quy chạy nuôi heo mẫu heo hạ một oa heo nhãi con nhãi con nhóm cũng rất thích mỗi ngày đều muốn đi theo tô chấn hoa nhìn qua mới an tâm xem xong rồi lại quân quyết lấy tô chấn hoa mang bọn họ bơi lội ngày lại ngày loay hoay là không thể dàn xếp Càng có ý tôi h chính là bọn họ cùng Lý Ngọc Phượng khoai nhiên khoai ứ cùng Ngọc cơ bọn bên trong khoai lang, cư nhiên liền khoai lang là Lý mà đào đi đều ở k n lên đến, g có trực rút t ế p thiếu thiếu đều không thể không nói một câu thành có thể chơi Nông tiểu ngư nhi đã hướng công xã đánh tam thông điện thoại ngày ngày hỏi bọn họ lúc nào quay về thủ đô hắn cũng đã đem thủ đô đi dạo lần các ngươi như thế nào vẫn chưa về hàn thành cũng đã hướng công xã đánh hai lần điện thoại liền liền triệu tiên phong cũng thúc giục mấy lần nói bọn họ sẽ không quay về thủ đô hắn nhi thử một người tại đầu muốn rảnh rỗi r a tật h xấu đến nhãi con nhóm lúc này mới giật mình bọn họ sẽ phải rời đi cái này chơi tốt lại có thú thiên đường tô gia tam bảo cũng đi theo tô t i ế u t i ế u bọn họ cùng một chỗ quay về thủ đô tô t i ế u t i ế u nguyên bản ý định đem lý ngọc phượng lừa dối đi qua ở một đoạn thời gian có thể nàng nói cái gì cũng không chịu mạ là chọc vào xuống dưới có thể mặt sau còn muốn trừ cây cỏ bón phân bổ ương tiếp xuống dưới còn muốn nhổ đậu phộng thu các loại hạt đậu mà bên trong đồ ăn cũng muốn một lần nữa đổi một đám rất nhiều công tác muốn làm hơn nữa dựa theo những năm qua lễ cũ tám tháng còn có thể có bão đột kích đến lúc đó bổ ương cũng là đại công trình dù sao chính là bề bột đi không được tô thiếu thiếu làm nũng cũng không có tác dụng liền mấy cái nhãi con cùng một chỗ làm nũng cũng không dùng được cũng chỉ tốt thôi Trường、217. tại tô gia thôn lan lộn mấy ngày về sau cơm nắm đã lẫn vào đã thành thôn lão đại m à kệ đi tới chỗ nào sau lưng cũng đi theo một nhóm cái đuôi nhỏ như một uy phong lẫm lẫm đại tướng quân có người trời sinh chính là làm lão đại có khiếu đã nói cơm nắm a m à mà kệ tại thanh phong c h ấ n vẫn là thủ đô vẫn là tô gia thôn bất kể là đại hài t ử vẫn là đậu đỏ đinh đại gia cũng thích cùng hắn chơi nghe hắn hiệu lệnh Muốn biết gió tại cơm nắm trước khi đ ế ngậm t r o n thôn tử tiểu bảo đồng học, đương nhiên, bọn họ vẫn là rất thích tiểu hài học nhiên, họ vương đồng đương bọn vẫn này là là cái đại. lão bảo bảo c trong miệng một cây cầu cái đ ô i cây cỏ nằm tại cây lúa cây cỏ đống thượng nhếch lên hai chân nhìn bầu trời thượng lúc sáng lúc tối mây thỉnh thoảng cùng bọn họ rằng điểm thủ đô chuyện lý thú cuối cùng mới nói cho nên a các người muốn cố gắng học tập tương lai mới có cơ có thể đi xem bên ngoài thế giới Mười cái hải thủ làm t à là là dày, là dày, là nhà này là làm n vòng tròn nằm tại cơm nắm chung quanh, cơm nắm bộ dạng nhét lên hai chân nhìn lên trông quang chân, nát không nhiêu lần giải phóng dày, cũng chính là tô thiếu thiếu trong nhà, mấy cái nhãi còn mỗi người chân thượng song năm nông thôn hài tử là có phần làm cho người ta xa trong lòng. h hoặc hai hoặc hoặc hoặc hải cho h một cơm cơm mắt một may may mấy mỗi mặc bộ tại trời, biết tô tiếu tiếu tố tử ta xót t vá vá giải rõ liếc cái đi cái Cái cây cỏ cao có bầu qua, đều su. đầu bao xa dép căn nói cơm nắm ca các ngươi thật ngày mai muốn đi sao tiểu bảo đại bảo ca cũng đi theo các ngươi một khối đi sao cơm nắm phun rơi cầu cái đuôi cây cỏ thay đổi cái cây lúa cây cỏ cắn cắn lại phun rơi đúng vậy à được rời đi quay về thủ đô còn có việc đâu các ngươi đại bảo ca cùng tiểu bảo ca cũng có s ự tình thủ c a n vẻ mặt hâm mộ trong ánh mắt đều là hướng tới thật tốt cơm nắm ca thủ đô là cái dạng gì nữa trời nha cùng chúng ta thiểu hữu sơn hữu thủy có đ i ể n có đất sao cơm nắm nghiêng đầu nhìn t h ủ c a n liếc mắt một cái tiểu bánh bao thịt đã thay hắn trả lời không giống với a thủ đô cái gì cũng không có chính là người rất nhiều xe rất nhiều l ầ u cũng rất cao còn có đất thiết cùng thang máy ăn ngon đồ vật cũng đặc biệt nhiều có rất đại rất đại sân bay có thể bay đến mây tầng cao như vậy đại máy bay ta t i ể u ca ca tương lai còn muốn thiết kế đại máy bay đâu có phải hay không nha t i ể u ca ca tiểu bánh nhân đậu gật đầu, mụ mụ nói chúng ta còn nhỏ, hiện tại có thể có rất nhiều lý thường cùng mục tiêu có thể thăm dò chính mình muốn làm nhất chờ đến đại học lúc trước xác định xuống dưới có thể ta hiện tại là nghĩ như vậy, tương lai còn không biết rõ đâu. Tiểu bánh thể thể chậm tham chờ học thể đâu. đậu đầu, đại gật vậy, tiêu Tiểu ta tại rất trước ta tại biết mụ mụ mục làm có có có có rãi dưới lai lúc xác dò rõ lý là bao thịt cùng tiểu bánh nhân đậu nói những thứ này tô gia tam bảo cũng chưa từng thấy qua cũng rất hướng tới theo ngày đó nghe được cùng với cơm nắm bọn họ cùng đi ngồi đại máy bay đi thủ đô bắt đầu bọn họ đã hưng phấn vài ngày hỏi vô số lần sân bay cùng máy bay bộ dạng bất quá lão tô ra d ạ y kèm tại nhà rất tốt trong nhà mấy người hài từ rất ít cùng tiểu đồng bọn khoe khoang cái gì chẳng sợ bọn họ học tập rất tốt có rất nhiều mặt khác tiểu đồng bọn không có đồ vật ví dụ như chân thượng cặp kia mới tinh tố dép cao su bọn họ cũng không có thể đi khoe khoang có thể bởi vì chính mình s o người khác hạnh phúc càng thêm cảm ơn đều là chưa thấy qua đích sự vật t h ủ căn tự nhiên cũng tưởng tượng không đi ra hắn ước mơ nói cái kia ta hiện tại cũng có một cái lý tưởng tương lai nhất định muốn đi thủ đô nhìn một cái nhìn xem tàu điện ngầm cùng thang máy nhìn xem sân bay cùng đại máy bay còn muốn ăn rất nhiều rất nhiều ăn ngon tiểu bánh bao thịt gật gật đầu tốt nha tốt nha ngược lại thời điểm ngươi nhớ rõ tìm đến ta chơi ta dẫn ngươi đi ăn được ăn đát bọn nhỏ còn tại nói chuyện p h í m cách đó không xa truyền đến tiếng giao hàng bán kem que lạc lại băng lại ngọt đại kem que lạc trước kia phải đi công tiêu xã hoặc là vụ n trộm đi chợ đêm mới có thể mua được đồ vật theo năm nay mùa hạ bắt đầu lá gan đại nhà buôn cũng dám kéo đến trong thôn đến buôn bán đại kiện đồ vật còn không dám như vậy hiển nhiên nhưng là tiểu kem que tiểu ăn vặt những thứ này bọn họ vẫn là dám hô thượng hai miệng tiểu bánh bao thịt một l a n lông lốc theo cây cỏ đống thượng đứng lên tiểu thịt tay che che con mắt hướng sông đối bờ xem liếc mắt một cái rắt tiểu bánh nhân đậu đại gà chống sách túi sách nói tiểu ca ca bán kem que thuốc thuốc tới rồi nhanh đem ta tiền tiêu vặt cho ta ta muốn mời đại gia ăn kem que tiểu bánh bao thịt luôn luôn trượng nghĩa đ ố i tiền còn không có cái gì khái niệm nhãi con nhóm hàng năm chiếm được hồng túi sách còn có chính mình kiếm đến tiền tiêu vặt tô thiếu thiếu cũng không có lại để cho bọn họ thượng giao nộp tiểu tiền tiêu vặt cũng không sao cả quản thúc đối hai cái tiểu nhãi con giáo dục chính là siêu qua một khối tiền dùng thượng tiêu phí được trải qua ca ca hoặc là ba ba mụ mụ đồng ý mới có thể một lượng chia tiền một cây kem que tại tiểu bánh bao thịt trong mắt vẫn là có thể chính mình chi phối phạm vi trước mấy ngày kem que là mấy cái ca ca mời đại gia ăn cho nên hắn cảm thấy ngày hôm nay nên đến phiên chính mình mời khách cơm nắm đứng lên hướng phía sông đối bờ chiêu hạ thủ đại hồ nói thúc thúc đến bên này bán kem que đại thúc vừa nhìn cái này nhóm hài từ trong lòng lập tức vui mừng mở hoa đại sinh ý lại đưa tới cửa không phải tới rồi tới rồi lập tức đến kem que đại t h ú c theo m ộ ư ơ i sáu đại phượng hoàng xe đạp thượng cười hạ bọt biển dương lưng cõng thân thượng thí điên thí điên qua cầu hướng bên này đi ngày hôm nay nhiều người như vậy đâu muốn ăn cái gì khẩu vị về ăn tiểu bánh bao thịt rõ ràng nhất bất quá ngươi không phải chỉ có kem trắng đậu đỏ kem que cùng đậu xanh kem que sao kem que đại t h ú c cười thần bí ngày hôm nay không giống với ngày hôm nay còn có cái này đại t h ú c nói xong theo tủ lạnh ở bên trong lấy ra mấy cái muốn hóa không thay đổi năm cừu kem Tiểu b á những bao thịt hoa qua xong thịt một tiếng, vật tại thủ đô thường trở chảy hắn như không kem miếng, nếm nói cái nước này xuyên ăn còn n à, có đã đồ đô đâu. vậy vào, trở về lâu hải t ử khác đã đoàn đoàn đem kem que đại thúc vây tại trung ương liên tục mà nuốt nước miếng cơm nắm lay hắn hộp xem liếc mắt một cái c a o mày hỏi ngươi chỉ có cái này mấy cái sao chúng ta nhiều người như vậy cũng không đủ phân nha kem que đại thúc nói cái đồ chơi này quý lại không tốt bảo quản bán không rơi liền gấp trong tay ta không dám lấy thêm cái ơ m nắm đếm một chút người, đã nói, chỉ có thể ba người phân đã một chút thể chỉ có c ba các n gọi ư i muốn ăn can sao? Thủ b n n họ g ư ờ mắt nhìn ta mắt, một bên nuốt nước miếng, một ta nuốt nhìn bên nước bên là ắ đắt c coi các cái đầu đi, quá xong người như n y mấy nghiêu à y cũng c mời ú chúng n ăn cũng không g ta ta t kem que, có ề về n n mời đi. Cái gọi i là h tầm nghiêu mã tầm mã người dùng nhóm phân cái này đầu năm hùng hài t ử rất nhiều nhưng là hào hài t ử cũng nhiều bình thường có thể cùng cơm nắm bọn họ mấy cái chơi cùng nhau cũng không phải cái gì xấu hài t ử cơm nắm nói Không gì có việc thủ i tiêu ề n vặt là c ú chúng n chính mình kiếm, vô dụng ba ba mũ mũ tiền, các người yên tâm ăn. phân này g ta tâm một ta t ba ba ba các cái cho mũi mũi à, chúng ta phân cái này, ba cái là được. h kiếm, mụ mụ Mụi mụi mụi mụi vô lưu đâu, là à, căn nói tiểu bánh trôi tại bọn họ trong mắt là cái xinh đẹp tiểu công chúa lớn lên đẹp mắt luôn cười tùm tìm tính khí lại tốt cũng không ghét bỏ bọn họ cho nên bọn họ là chân tâm rất thích cái này xinh đẹp muội muội tiểu bánh trôi vốn chính là đặc biệt hiểu chuyện tiểu cô nương nàng lắc đầu nói ta thích chăn kem que các người ăn kem a c h ụ từ cười cười tiểu nha đầu cũng có thể nói lời nói dối có thiện ý nữa nha nàng rõ ràng cũng rất thích ăn kem c h ụ từ sơ sơ m u i m u i đầu cho nàng đưa cái bóc lột tốt đậu xanh kem que thủ căn nước miếng đều nhanh túi không được cái kia chúng ta nếm thử cơm nắm đem mấy cái kem đồng phân cho mấy cái đại h ả i từ cầm lấy các ngươi nhìn xem phân phải nhanh điểm ăn khí trời nhiệt s u n g hết sức nhanh tiểu bánh bao thịt đôi mắt trông mong nhìn xem rất muốn ăn nhưng là không lên tiếng trụ i ể u đậu bánh nhân từ xoa xoa đầu óc của hắn đem bóc lột tốt đậu đỏ kem que cho hắn không cần chờ đến quay về thủ đô ngày mai đã đến thị trấn ca ca mua cho ngươi được không Tiểu bánh bao thịt mặt mày hớn hở gật đầu tốt. Thủ bọn họ thấy cơm nắm ca cùng tiểu tiếp tới ta nhất vật thật tuổi. cái đi người đời nói cái người mới đầu qua mau qua đâu, bánh bao bọn bảo bọn các hớn căn nắm cùng cũng không có được ăn, cũng nâng cận cũng ăn, này nếm qua món ngon nhất đồ vật thật vô cùng ăn ngon.、Cơm、nắm, hở họ họ ca ca mày cơm mấy kem Cơm mò mấy là đây gì được đồ có vô liền biết rõ cả đời thủ căn dù sao ăn thật ngon món ngon nhất Tô Tam bảo kỳ thật cũng rất ít tóm tiểu Gia cũng nhưng cùng hội lại ái qua kem, nếm bảo bảo bảo kỳ có cơ ăn là đại bảo nói các ngươi ăn đi chúng ta ăn kem que là được ngày hôm nay kem que thúc thúc nơi đây không đủ chúng ta ngày mai đi công tiêu xã lại mua để ăn Thủ họ căn bọn kem que đại thúc mặc phố qua ngõ hẻm nhiều năm bái kiến hình hình thức thức người nhìn xem xuất tiền mua hài từ ăn kem que lại đem kem tặng cho chưa từng ăn hài từ ăn liền từ đến chưa thấy qua tốt như vậy hài từ tương lai các ngươi mấy cái khẳng định đại có tiền đồ tre thượng bọt biển dương cái nắp lúc trước kem que đại thúc như thế nói nhãi con nhóm ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy nhất là mấy cái đại nhãi con tiểu bảo đại bảo bọn họ trước kia tiểu còn không hiểu chuyện hôm nay hiểu chuyện mới biết được cuộc sống của mình đối lập trong thôn mặt khác tiểu đồng bọn trôi qua có bao nhiêu hạnh phúc cho nên nhiều khi bọn họ cũng có thể rất nguyện ý giúp t r ợ những cái kia có cần phải tiểu đồng bọn cũng có thể dạy bọn họ học tập thấy có người khi dễ cùng khổ hài từ bọn họ cũng có thể trượng nghĩa hỗ trợ Tôi、thiếu thiếu cùng lý ngọc phượng bên này đã thu thập xong tất cả hành lý hiện tại không thể so với trước kia tại thanh phong c h ấ n chính mình lái xe trở về muốn trăng nhiều ít đồ vật liền trăng nhiều ít đi hiện tại không chỉ có đường xá xa xôi còn muốn đi máy bay rất nhiều đồ vật cũng mang không được Khuê khắc không không không khoai khoai kia không khác không hết nghiêm hành thể chỉ thể thổ thích những thứ nhịn chữ bánh thịt thích những thứ cách chua quản siêu tiểu nữ nói mang nặng, mang nặng cân thổ, sàn vùng núi cùng nàng ăn trắng này tồn nặng lang nào mang mang nước chua cũng không thể mang. có có cải lại loại gia giã máy một làm các bay bao ít vật thể sức sọ cụ lý vị đồ ướp nương chờ bước sang năm mới rồi ta cho ngươi cùng cha mua vé máy bay các ngươi đến thủ đô ở mấy ngày nhìn xem ta hiện tại sinh hoạt địa phương được không nghỉ hè lừa gạt không đi tô thiếu thiếu chỉ có thể đối nghỉ đông ký thác kỳ vọng lý ngọc phượng nhanh nhẹn mà buộc hành lý lắc đầu nói phí số tiền kia làm cái gì lần này các ngươi toàn bộ người nhà cũng đi máy bay chỉ định tiêu không ít tiền các ngươi tiền còn đủ hoa sao nương nơi đây còn có một chút không đủ lời nói ngươi lấy trước đi dùng tô thiếu thiếu thở dài nói nương ta không phải theo như ngươi nói sao Hàn thành ra có nghiêm chỉnh thể phi vàng, dương tiện bán tiền tùy một ra có cái có đổi đều lý ầ cần lo lắng, lần lần quần n tiền thình không lắng, này vé máy bay cũng là bọn nhỏ kiếm đến, không có tiêu tiền, đối nương ta thượng ngươi nói qua chế quần áo, cửa hàng ngươi nào? qua qua tiêu bay ta cửa lại lo là l kiếm đối với thật thấy thế sự chế có cảm áo, máy vé ngọc phượng liếc xéo khuê nữ liếc mắt một cái n g ư ơ i a vàng là giữ lại truyền ra n g ư ơ i bán hàn thành vàng làm cái gì người a một có thể ăn cơm quán một có thể nói cho ngươi nhị ca nhận thầu trại chăn nuôi một có thể cho ngươi đại ca cái gì nhập cổ phần thực phẩm xưởng gia công cái này có thể còn lại để cho ta mở chế quần áo cửa hàng ta nghe trong lòng làm sao lại như vậy không nỡ đâu ta thật được tìm thời gian đi thủ đô thật tốt nhìn xem ngươi hai năm cũng làm chút cái gì Tô thiếu thiếu nguyên bản còn ý định tiếp tục tẩy thủ sát định cho nghe nói đi giám nguyên muốn bản còn nàng nương não, nàng nàng, được ý đô nhìn xem ta cũng làm chút cái gì. lý ngọc phượng tức giận nở nụ cười hạ lời tuy như thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra khuê nữ thời gian là càng qua càng tốt lý ngọc phượng nhưng thật ra là yên tâm Cũng đến cùng đến nữ đem mà khuê n ó i để tôi ạ i tâm tượng thứ những này cũng h k n g p h ả lập là lý là tức thể thành tình, tốt thể một thể t có hoạch có được cho nên khuê nữ mới có thể nói nói hoàn nhưng khuê nên nữ sự sớm mới mới quy xử ra ư thương lượng cái này dễ hiểu đạo lý. Lý Ngọc Phượng ớ c cùng cái Ngọc nàng này vẫn là hiểu. Rời tô hiểu hiểu. lý Lý Rời dễ đạo r thôn gần nhất cơ trang tại thành phố cho nên t ô thiếu thiếu cùng bọn nhỏ sáng sớm liền xuất phát nhãi con nhóm là lướt không muốn từ biệt tô ra thôn thân nhân hoa cái này đáng yêu thôn trang nhỏ tiểu đồng bọn nhóm biết rõ cơm nắm bọn họ ngày hôm nay trở về cũng lau nước mắt đến đưa đi Nhiều còn chấn đường, nói như thế nào đều không nghe thẳng đến cơm nắm lại để cho nhị cữu cữu đỗ xe xuống dưới cùng bọn họ nói mới bằng lòng dừng lại đến. theo hoa chạy thật thế cho họ cái đuổi dài lại dưới mới lại đều cữu cữu cơm máy để đỗ tô xe kéo sơn thôn ở bên trong lớn lên hài từ không có nhiều như vậy cong cong ruột cảm tình đều là thật c h í mà trực tiếp ai đối với bọn họ tốt bọn họ có thể để trong lòng cả đời mặc dù cơm nắm bọn họ về sau không trở về nữa bọn họ cũng có thể vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ tốt máy kéo thượng mấy cái đại ca ca cũng trầm lặng yên liền tiểu bánh bao thịt cũng vụng trộm lau nước mắt ngày hôm qua đáp ứng qua cho tiểu bánh bao thịt mua kem nhãi con nhóm thừa dịp xe tuyến còn không có đến cơm nắm khiến cho tô thiếu thiếu mang theo đại bảo ái bảo tiểu bánh trôi nhìn xem hành lý dù sao tô trấn hoa cũng cùng chờ bọn họ mấy cái đi trước chuyến công tiêu xã trụ tử chứng kiến k h a i chứa đồ thượng dép nhựa liền cùng bọn họ thương lượng muốn không chúng ta cho thụ căn bọn họ một người đưa một đôi giày s a n g đan a cơm nắm gật gật đầu nói có thể chúng ta trở về giúp đỡ cô thúc thúc làm việc còn có thể kiếm không ít tiền tiêu vặt cái này thực dụng cho bọn họ mua a tiểu bảo nói muốn hay không t r ư ớ c cùng cô cô thương lượng một chút cơm nắm lắc đầu nói không cần ta dùng tiền tiêu vặt cần phải thượng báo thượng hạn là một trăm khối tiểu bảo đã giật mình nhiều như vậy tiểu bánh bao thịt không phải một khối tiền cơm nắm ta mấy tuổi tiểu bánh bao thịt mấy tuổi có thể giống nhau sao c h ụ tử nói không coi là nhiều chúng ta những năm này kiếm tiền nhuận bút không ít cũng tích lũy không sao cả hoa còn có lễ mừng năm mới tiền mừng tuổi đâu cơm nắm vỗ vỗ trụ tử đầu vai chúng ta nơi đây chân chính đại khoản là vị này hắn tiền tiêu vặt không có thượng hạn muốn như thế nào hoa liền như thế nào hoa c h ụ từ nở nụ cười hạ không nói gì hắn tiền nhuận bút không ít lại là trong nhà con một đại gia vốn liền đau hắn trong nhà trường bối đều là đuổi theo cho hắn tiền hoa chính hắn đối tiền đã không có cái gì khái niệm không sao cả tính toán qua nhưng là không có thể loạn hoa toàn nhiều ít cũng không biết rõ dù sao là thật nhiều khó được có cơ hội tiêu tiền lại không cần vé cuối cùng là trụ từ cướp tính tiền tổng cộng mua hai mươi xong dép nhựa đem cung tiêu xã viên chức cũng kinh gặp c h ụ tử bọn họ trở lại nhà ga một tia h ý thức đem giày xăng đan kín đáo đưa cho tô c h ấ n hoa cái này hai mươi xong dép nhựa quả thực đem tô c h ấ n hoa cũng kinh gặp nhận cũng không được mà không nhận cũng không được các ngươi đây là làm cái gì làm phê phát đâu trụ tử nói nhị cữu cữu phiền toái ngươi đem những thứ này giày xăng đan phân cho cái này mấy ngày cùng chúng ta chơi những cái kia trong nhà mua không nổi giày xăng đan tiểu bằng hữu bọn họ hoặc là chân trần hoặc là mặc cây cỏ dài đâu liền làm chúng ta đưa cho bọn họ lễ vật cơm nắm khoát tay áo chỉ không phải chúng ta là ngươi nhị cữu cữu những thứ này dày xăng đan là trụ t ử bỏ tiền ra ngươi đã nói là bọn họ trụ t ử ca ca đưa liền tốt rồi trụ t ử bật cười muốn được chia rõ ràng như vậy sao Tiểu thịt bánh bao mọi ộ một t tay cầm kem, một tay hướng tiểu rút rút tiền tiểu trụ tử, mắt trụ tử tốt tình thứ tiểu thịt A nửa ra đưa ca ca danh nha, bao mua đưa ngày vậy này dày cầm chống cặp sách đào đào, chương cho tử, nói, ca ca cho người, các được kem, muốn làm không hướng là bánh nhân hiếp những bánh ngươi, ngươi nói, nói gà đại đi lại để đậu đều b đào đào, là sự cho n Bọn, họ đát. bọn họ nhất định có thể càng họ họ thể thích đá. t có ể u b á người h thịt. bao Mọi n cơm nắm bóp hắn mặt người đứa bé lanh lợi liền ngươi rất lanh lợi tiểu bánh trôi cầm qua hắn kín đáo đưa cho trụ từ tiền nhìn nhìn là chương nhất chia tiền nhướng mày lên hỏi tiểu bánh bao thịt tam ca ca một phân tiền có thể mua nhiều như vậy xong giày xăng đan nha trụ từ ôm lấy tiểu bánh trôi tam ca ca cùng trụ từ ca ca đùa giỡn đâu đi thôi chúng ta nên vào chạm nhị cữu cữu những thứ này giày xăng đan liền phiền toái ngươi rồi Tổ chuyện ò a ôm song g i s audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương hai trăm một mươi tám hừng phấn mấy ngày tô g i a tam bảo rốt cục gặp được sân bay ngồi lên tha thiết ước mơ đại máy bay một đường nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa mềm mục đám mây đi tới thủ đô tô g i a tam bảo theo vào đại xem vườn lưu bà ngoại tựa như giữa không trung quan sát phồn hoa bốn chín thành lại để cho bọn họ choáng ngập thủ đô sân bay cũng so thành phố sân bay đại lên gấp bội đây hết thảy đối tô g i a tam bảo mà nói cũng dị thường mới mẻ sạch sẽ con mắt đều nhanh không đủ dùng Hàn thành tìm lão ra từ cho mượn xe, đoán chắc thời nhi không thể chờ mượn đoán gian đón người. cùng ngư cũng muốn tìm từ tới từ tiểu lão Lão đã ra ra được được đợi xe, gặp bốn ọ n nhỏ, lo lắng ngồi không được tìm lên quay về tiếp hàn thành một ra đại xe cùng hắn cùng người. lo tiếp đại đi tiếp được tìm một quay ra về xe b cái đại ca ca gõng lên bao lớn bao nhỏ hành lý tiểu bánh nhân đậu rắt tiểu bánh bao thịt cùng ái bảo tô thiếu thiếu rắt tiểu bánh trôi một người nhà trùng trùng điệp, điệp điệp đi ra sân bay hàn thành bọn họ ba cái sớm đã chờ tại chỗ đó tiểu ngư nhi mắt sắc đại thật xa liền chứng kiến lòng hắn tâm niệm niệm t i ể u đồng bọn nhóm nhãn tình sáng lên đại giọng một giống tô a di đại bảo tiểu bảo cơm nắm trụ từ tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh bao t h ị t ái bảo tiểu bánh trôi ta muốn chết các ngươi rồi tiểu ngư nhi cái này đại giọng một hơi hô xong cũng không mang thở gấp như rời đi dây công mũi tên bình thường chạy vội tới đi tại rất phía trước cơm nắm một cái không chú ý bị tiểu ngư nhi chụp một cái vừa vặn kém một điểm liền ngã sấp xuống trên mặt đất cơm nắm lôi ra phía sau hai bước đi tại phía sau hắn trụ từ một tay chống đỡ phía sau lưng của hắn mới đứng vững cơm nắm chừng mắt kẻ cầm đầu tiểu ngư nhi ngươi muốn ăn đòn có phải hay không tiểu ngư nhi buông ra cơm nắm ngao ngao gọi lần lượt ôm chờ ôm đã xong nhìn rõ ràng đại gia bộ dạng lại đại hô ta đi các ngươi như thế nào cả đám đều hắc thành bao công tiểu ngư nhi lôi kéo tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tả hữu xem liền các ngươi hai cái cũng h ắ c thành như vậy a ta ngày ngày phơi nắng cũng không có h ắ c thành như vậy a tô ra thôn mặt trời độc ác như vậy sao tiểu ngư nhi đem tiểu bánh bao thịt ôm lấy đến xoay quanh vòng tiểu bánh bao thịt ngươi như thế nào lớn lên sao nhiều thịt ca ca đều nhanh ôm không đứng dậy rồi tiểu ngư nhi cũng không biết rõ ăn cái gì lớn lên cái đầu nhảy lên rất đúng thật nhanh theo lý thuyết bốn cái đại nhãi con cũng so với hắn đại một điểm có thể đột nhiên mắt như vậy vừa nhìn hắn là năm cái tuổi tương tự nhãi con ở bên trong cao nhất một cái tuy nhiên không phải rất rõ ràng nhưng vẫn là nhìn ra được cao hơn ra như vậy một chút dùng triệu tiên phong mà nói nói chính là bình thường không thế nào dùng đầu óc người cái đầu cũng nhảy lên được đặc biệt nhanh lời này nếu để cho cái đầu lớn lên nhanh nhất t i ể u bánh bao thịt biết rõ rồi đoán chừng phải sinh hắn chịu thuốc thuốc khí dùng hai cái kem cũng dỗ dành không tốt cái loại này tiểu ngư nhi ôm hết nhãi con nhóm lại muốn đi ôm tô thiếu thiếu tô a di ngươi vẫn là xinh đẹp như vậy ta rất nhớ ngươi nha tiểu ngư nhi còn không có ôm lên đi đâu đã bị cơm nắm kéo mở người ít đến nghiêu cao mã đại còn làm chính mình ba tuổi rưỡi đâu không cho phép ôm ta mụ mụ tiểu ngư nhi bĩu môi thật keo kiệt hắn là trong nhà sùng ái lớn lên hài từ tại triệu thiên phong cùng chu ngọc hoa trước mặt cũng là không có đại không có t i ể u căn bản không có mình đã lớn lên khái niệm hắn là thật làm chính mình còn ba tuổi r ư ỡ i tô thiếu thiếu cười nói giống như mới một hồi không gặp chúng ta t i ể u ngư nhi đều dài hơn cao như vậy hàn thành lên trước đem khuê nữ ôm tại trong ngực một con khác p h ụ n g trộm dắt tô thiếu thiếu tay nít bóp lại buông ra cọ sát tiểu bánh trôi khuôn mặt hỏi tiểu bánh trôi muốn ba ba không có tiểu bánh trồi ôm lấy ba ba cổ gật đầu muốn rất muốn hàn thành cảm thấy mỹ mãn nhìn xem thê t ử nghe bọn nhỏ chi chi cha cha ma âm lọt vào tay không lao lao tâm lúc này mới lấp lại hoàn tất lão gia từ cũng lôi kéo cháu trai từ trên xuống dưới tả hữu nhìn đen càng thêm rắn chắc chụp từ ôm lấy lão gia từ i a g i a tô gia thôn rất chơi tốt chúng ta cũng xuống ruộng hỗ trợ cắt lúa cấy mạ lần sau ngươi cũng đi theo chúng ta đi xem lão gia từ cười đến là thấy răng không thấy mắt hào hào hào lần sau gia gia cùng các ngươi một khối đi trụ t ử lại cho gia gia giới thiệu tô gia tam bảo lão gia từ tuy nhiên lần thứ nhất thấy tô gia hài t ử nhưng đã nghe qua vô số lần đem sớm chuẩn bị cho tốt đại hồng bao đưa cho bọn họ đại bảo tiểu bảo ái bảo rất thích trụ t ử gia gia nhưng là hồng bao không dám nhận hàn thành nói nhanh cảm ơn gia gia tô gia tam bảo lúc này mới tiếp nhận hồng bao cảm ơn lão gia từ lên xe chín hài từ chi chi cha cha một người nói câu nào ẩ m ý giống như chợ bán thức ăn tựa như đều nhanh đuổi lên ít người một điểm nhà trẻ một cái lớp lão gia từ trà trộn vào hài từ đống cho lần đầu tiên tới thủ đô tô ra tam bảo làm dẫn đường phàm là cái nào đó bọn họ cảm thấy ly kỳ đồ vật nhìn nhiều liếc mắt một cái lão gia từ liền thao thao bất tuyệt cho bọn họ phổ cập khoa học lão nhân nói được mặt mày hớn hở bọn nhỏ nghe được mùi ngon bầu không khí vui mừng cũng hòa thuận vui vẻ tôi t h ế u thiếu thiếu i lại cái gì xe. Hàn thành dọn ra một tay, m tình tại Tô t cảnh ngoài. h rào ra i Tiếu n g h i ê n g đầu nhìn xem hắn nở nụ cười hạ quay về bóp hắn một chút nàng cũng muốn hắn đâu chở một xe hoan thanh thiếu ngữ trở lại ra đã làm muộn lên bảy giờ nhiều bạch lan cùng lão dương thúc biết rõ bọn họ ngày hôm nay trở về chuẩn bị đặc biệt phong phú bữa tối chín nhãi con khí thế như cầu vồng nối đuôi nhau mà vào trong đó năm cái là tuổi cùng thân cao cũng kém không nhiều lắm tiều t ử một cái so một cái tinh thần một cái so một cái đẹp mắt bạch lan hiếm có đến không được cười cười a ta như thế nào cảm giác đẹp mắt nhãi con tất cả đều là các ngươi da nha Mấy cái này cái hài tôi tuấn lắm cơ à nha, bên ngoài lắm cơ à h sẽ k n g b á kiến như vậy thiếu thiếu cũng cảm thấy kỳ quái lại nói tiếp cũng thật là tựa hồ hào hài từ cũng hướng bọn họ ra buộc trong đống cái này chín nhãi con mỗi người mỗi vẻ tính cách khác lạ tướng mạo lên còn thật cũng tìm không ra một điểm tật xấu đến thành tích học tập cũng đều cũng không tệ lắm rõ ràng là bốn cái bất đồng gia đình bối cảnh hạ lớn lên hài từ quan hệ sửng sốt tốt giống như thân sinh huynh để tìm h muội tựa như về sau nếu cũng đến thủ đô lên đại học nếu ai dám khi dễ t i ể u bánh trôi chỉ định đến làm cho tám cái ca ca thay nhau đánh chín nhãi con ở bên trong ngoại trừ tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh nhân đậu bên ngoài đều là có thể ăn cùng lão từ nửa đại sói con nhãi con máy bay món liền như vậy điểm đồ vật liền nhét hàm răng cũng không đủ thêm lên bạch lan cùng lão dương thúc tay nghề lại tốt chuẩn bị đồ ăn lên bàn đã bị phong vân tàn c u ố n vốn dĩ làm chuẩn bị đồ ăn đã đầy đủ nhiều không nghĩ tới sững sờ là bị bọn họ ăn được sạch sẽ còn phải lại nhiều hạ mấy chén mì thịt kho mới nguyên một đám vốt bụng nói ăn no rồi lão gia từ cũng là xem tại h binh là cái này phương pháp ăn, cái này nhóm nhãi con thân thể cũng không cho ế kiến là liên liền là lên Lão này này đủ đội đưa đi bộ đội đúng. rồi, nói bái cái cái giao nộp cho quốc gia mới gia cũng ăn, con cũng nên cũng nộp tục tệ, từ t quốc về bộ bộ sau cái này điểm lên ngược lại là cùng triệu thiên phong trương hồng đồ không mưu mà hợp tiểu bào cùng tiểu ngư nhi t i ể u thời đợi chính là bọn họ rất xem trọng người nối nghiệp muốn đem bọn họ bắt đến bộ đội ở bên trong đi triệu tiên phong còn nói chờ tiểu ngư nhi lên trường cấp hai nghỉ đông và nghỉ hè đều muốn ném tới bộ đội đi rèn luyện canh đồ cơm no về sau năm cái ca ca cướp dừa chén thu thập tiểu bánh nhân đậu mang theo đệ đệ muội muội loát kẹo đường ái bảo lần thứ nhất thấy xinh đẹp như vậy cầu cầu hắn đặc biệt thích kẹo đường ôm sẽ không chịu buông tay còn một cái sức lực dùng mặt của mình đi rán rán Các ca ca làm việc cũng là nhanh làm là nhẹn, không dùng đừng ư trường được ợ c chiến cũng sạch cũng sạch nhiều ít thời gian liền chiến trường cũng đều quét dọn sạch sẽ, liền sàn nhà thời đều quét quét ít đem sẽ, sẽ, s sốt k h ô nhìn g có c lại để o Lão Bạch cùng thúc thù h Lan lần nữa. Dương động Đừng n tiểu ngư nhi giống như cái mười ngón không dính xuân tùy quần áo lụa là tiểu thiếu ra ở nhà cũng đều là có thể hỗ trợ làm việc hiện tại cùng huynh đệ cùng một chỗ làm hắn càng là hăng say bạch lan là chân tâm hiếm có cái này nhóm hài từ t i ế u thiếu a các ngươi ra hài từ cũng như thế nào dậy ơ lão ra từ vuốt vuốt núi nhỏ cừu dâu r i u thật là thỏa mãn vui tươi hớn hở nói không cần dậy n h ư tầm n h ư mã tầm mã người dùng nhóm phân chủ yếu là thiếu thiếu ra hài từ dẫn đầu mang thật tốt cơm nắm cái này toàn năng cọc tiêu ngoại trừ dùng đại não thông minh thành tích học tập tốt nghe thấy danh toàn bộ thanh phong chấn bên ngoài còn có hắn giao hữu điều kiện cũng là nghe thấy danh toàn bộ thanh phong chấn có thể cùng bọn họ chơi cùng nhau hài từ không thông minh có thể nhưng là được nghiêm túc học tập chữ xấu có thể nhưng là được luyện được một ngày sau một ngày tốt làm việc không nhanh nhẹn có thể nhưng là được giúp đỡ trong nhà làm việc nên nghiêm túc lên khóa thời điểm nghiêm túc lên khóa nên chơi thời điểm thật tốt chơi Không kia chỉ có thanh phong chấn đệ ra trường nghiệm cơm nắm, thanh phong chấn học học trường nắm, nói nắm trường có cơm cơm cái tử tử tiểu tại ra lão đệ đều sư về cái này một điểm tô thiếu thiếu chưa từng có phủ nhận cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu đều là thiên sứ bảo bảo mang bọn họ kỳ thật rất nhẹ nhàng t r o n nhà nhà vệ sinh cũng g hàn là vệ đại, đầy đủ hàn thành mang theo nam tử đi rửa. thiếu à n mang nam h theo h tử thắm tô t rửa đi i thiếu bánh trôi cánh trôi lau phơi nắng đã thành khô n m ặ thiều lên cũng mơ ồ lên một tầng lúa tầng một mì、sắc. Tô t sắc. ế tiếu u thứ nhất thấy tự i vẫn vậy lần nương đen như vậy bộ dạng, nhưng nhìn là l ra cô bộ n ánh mặt trời đặc biệt khỏe mạnh. đặc đặc mặt biệt biệt trời i Tô t khỏe ế tiếu tiểu lau khô cô nương mặt hôn khẩu nhà của chúng ta t i ể u bánh trôi cũng dám đen đâu tôi i ể u bánh trôi con m ắ thiếu sáng á n lấp l cong lên đến chằm chằm c vào lên đến mụ mụ ư ờ cầm lấy tô t h i thiếu tiếu bật cười tiểu nha đầu cùng tiểu bánh bao thịt đối đãi cùng nhau thời gian dài nhất ngược lại là đem tiểu bánh bao thịt miệng ngọt lưỡi trượt học được cái bảy tám phần cái kia tiểu bánh trôi cảm thấy trong nhà ca ca ai tốt nhất xem nha t ô thiếu thiếu trêu chọc nàng tiểu bánh trôi động thủ năng lực cũng rất tốt hiện tại đều là nàng chính mình mặc quần áo nàng nghiêng cái đầu nhỏ nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng trịnh trọng trả lời ta cảm thấy ba ba tốt nhất xem t ô thiếu thiếu sừng sốt hạ chợt xoa bóp t i ể u nha đầu mặt cười nói thật nha lại để cho ba ba biết rõ muốn cao hứng phá hủy tiểu bánh trôi đếm trên đầu ngón tay mấy ba ba vừa cao lại tuấn cười rộ lên lại đẹp mắt liệu có thể cứu người lại đau tiểu bánh trôi lại đau ma ma cái gì cũng có thể ca ca không có thể hắn cũng có thể tóm lại ba ba tốt nhất ma ma người khó nói không phải là bởi vì ba ba tốt nhất cho nên mới cùng hắn kết hôn sao tự nhiên là nhà của chúng ta tiểu bánh trôi tốt ánh mắt mụ mụ cũng cảm thấy ba ba tốt nhất t ô thiếu thiếu còn không hết hy vọng cái kia ngoại trừ ba ba bên ngoài đâu trụ từ ca ca tiểu bánh trôi thốt ra t ô thiếu thiếu lại sừng sốt hạ tiểu bánh trôi vì cái gì cảm thấy trụ từ ca ca tốt nhất xem nha tiểu bánh trôi không chút nghĩ ngợi nói bởi vì trụ từ rất thích tiểu bánh trôi nha ai đối tiểu bánh trôi tốt nhất tiểu bánh trôi đã cảm thấy ai tốt nhất ờ cực kỳ khủng khiếp bốn tuổi hơn nãy hoa hoa cương nhiên cương nhiên có thể nhìn ra tiểu trụ từ đối với nàng tốt nhất tiểu bánh trôi còn nhỏ nàng kỳ thật phân không đại rõ ràng tốt nhất xem cùng tốt nhất không phải cùng một cái khái niệm dù sao tốt liền đối t ô thiếu thiếu giúp đỡ tiểu nha đầu đem mái tóc buộc đứng lên lại hỏi mặt khác ca ca đối tiểu bánh trôi không đủ tốt tiểu bánh trôi nói không phải tất cả ca ca đối tiểu bánh trôi cũng rất tốt cái kia bởi vì trong nhà chỉ có tiểu bánh trôi một người muội muội nha nhưng là trụ từ ca ca rất nhã nhận an tĩnh nhất mặt khác ca ca đều tốt ẩm ý trụ từ ca ca còn biết rõ tiểu bánh trôi t h í chăn đậu xanh kem que không có như vậy thích đậu đỏ kem que cũng có thể biết rõ tiểu bánh trôi rất thích đại màu đỏ Không có như có vậy tôi h h hồng phấn í c màu tóm lại thiếu rõ. Tiểu n nhíu c á t tiếp rõ, a thiếu từ ca ca thấy hắn h lần, liền hỏi ta hắn hỏi không phải khi dễ qua ta, vì cái gì cái tiếu quýnh quýnh cái này bốn tuổi hơn tiểu nha đầu có phải hay không hiểu được có điểm nhiều lắm tiểu nha đầu không nói nàng cũng không biết rõ tiểu nha đầu không thích chương hạo nhiên đồng học nha t ô thiếu tiếu cầm lấy tiểu nha đầu mặt nhìn qua tiếng nàng thanh triệt thấy để đại con mắt thấy thế nào cũng vẫn là cái kia không dành thế sự ngốc manh ngốc manh tiểu nha đầu nha nàng trước kia làm sao lại không có phát hiện nguyên lai nàng thông minh như vậy có phải hay không về sau cũng không cần lo lắng nàng có thể bị người lừa trong nhà có tiểu áo bông mẫu thân cũng biết rõ nuôi dưỡng khuê nữ cùng dưỡng nhi tử là hai cái hoàn toàn bất đồng ý khái niệm nuôi dưỡng khuê nữ cần phải hao phí tâm huyết có thể nhiều rất nhiều đã lo lắng đem nàng dưỡng thành nhà ấm bên trong t i ể u hoa lớn lên quá mức ngây thơ dễ dàng bị t i ể u t ử thúi lừa gạt lại lo lắng đem nàng d ậ y được thái quá mức lõi đời lớn lên không làm cho người thích trôi qua không vui vẻ tóm lại a dưỡng nhi một trăm tuổi trường yêu chín mươi chín nuôi dưỡng hài tử thật là một đại học vấn nhất là nuôi dưỡng khuê nữ t ô thiếu thiếu hỏi cái kia tiểu bánh trôi có thể nói cho mụ mụ vì cái gì không thích chương hạo nhiên đồng học sao tiểu bánh trôi nháy mắt xiên bờ eo thon bé bỏng vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bởi vì hắn đánh rắm qua thúi rồi có thể xông chết con rán thúi như vậy t ô thiếu thiếu khuê nữ a người trụ từ ca ca biết rõ nguyên nhân này thời điểm còn yên tĩnh xuống được đến sao thủ đô ngủ hà cũng rất nóng muộn lên lúc ngủ tám cái nam h ả i t ử muốn phân hai cái gian phòng mới có thể ngủ được thoải mái thế nhưng nhãi con nhóm cũng quá hưng phấn còn có một bụng mà nói muốn nói như thế nào cũng không chịu tách ra ngủ hàn thành đành phải tại giường bên cạnh lên lại nhiều thêm một cái giường như vậy giường lên ngủ năm cái cái giường lên ngủ ba cái mới miễn cưỡng ngủ được thoải mái một điểm thủ đô sớm muộn gì vẫn là có chút ôn kém dù sao quạt cả đêm mở tóm lại không có tô ra thôn như vậy oi bức Đuổi đến một ngày đường ngày một chương ũ n g t t mệt là m hai ô n g có cho t trăm t ngủ cái an cái o i biết. Thế nhưng vị kia không thể chờ đợi một r n khoản h thứ cố con Ngày hai mươi h điểm hắn sẽ tới gõ hàn ra chín cái gọi là cựu biệt thắng tân hôn khí trời hòa hoãn về sau tiểu bánh trôi trở lại chính mình gian phòng một người ngủ tiểu ô t ngư nhi tối hôm qua nước uống được có điểm nhiều vừa vặn đứng lên lên nhà vệ sinh liền thuận đường đi mở cửa tiểu ngư nhi còn buồn ngủ cùng cố triển vọng đại mắt nhìn đôi mắt nhỏ đại thúc ngươi đại sáng sớm làm gì những người thanh mộng à chúng ta toàn bộ người nhà cũng còn tại ngủ không dành làm tiếp đãi tiểu ngư nhi nói x o n g bành mà một tiếng đóng lại cửa ngoài cửa cố triển vọng nhất thời ngẩn ra mắt lùi ra phía sau hai bước mắt nhìn biển số nhà không sai à, đây là hàn thành ra à, cái này t i ể u t ử thúi ai nha t i ể u t ử thúi mở cửa mở cửa cơm nắm bọn họ có phải là đã trở lại hay không ta là cố triển vọng ta tìm hàn cơm nắm Tiểu nhi, ngư nhà cố h chỉ có cơm nắm cùng hàn tĩnh, không có hàn thiên thánh, chuyện ú n nắm cùng nắm quản ngươi g gì đều muốn chờ chúng ta ta tề có cơm có cơm có m là đều u đại n chúng chờ triển a tỉnh t ngủ nói. lại Cố vọng hàn thật à n nhãi con triển vọng h h ra qua. cái cái cái Cố so vì vượt gì một một t sự không có cách nào cũng không nên tổng một mực gõ cửa chỉ có thể s á m xịt đi ba bữa cơm bốn mùa ăn bữa bữa sáng lại nói hàn thành nghe được bên ngoài đối thoại cũng nhẫn không được m é o một cái môi trong nhà hài t ử đều là c ầ u cũng ngại tuổi một cái so một cái khó làm Hắn cơm nắm bỗng nhiên muốn cái gì hỏi tiểu ngư nhi đối tiểu ngư nhi ta giống như đại sáng sớm nghe được có người gõ ta cửa chính có phải hay không a vẫn là ta nằm mơ nữa à tiểu ngư nhi lúc ấy vốn chính là nửa mên ử a t ỉ n h trong lúc đó gãi gãi sau gáy muốn nửa ngày nghĩ không ra lắc đầu nói hình như là lại giống như không phải không nhớ rõ c h ụ tử nói ta giống như cũng nghe đã đến đại bảo cũng nói ta giống như cũng nghe đã đến tiểu ngư nhi còn giống như cùng người nọ nói chuyện tới tiểu bánh bao thịt nói ta sẽ không có nghe được các ngươi khẳng định nghe lầm rồi tiểu bánh nhân đậu nói ngươi đương nhiên nghe không được rồi lên lần tại bà ngoại gia sấm sét vang dội ngươi cũng không biết rõ tiếng đập cửa như thế nào có thể ảnh hưởng đến ngươi ngủ đâu tiểu bánh bao thịt nhảy nhót đi lên phía trước cũng đúng a cái kia tiểu ca ca ngươi đã nghe được sao tiểu bánh nhân đậu có điểm ngượng ngùng lắc đầu ta ngày hôm qua quá mệt mỏi rồi ngủ hết sức trầm một điểm đều không có nghe được tiểu bánh bao thịt thịt hồ hồ bàn tay nhỏ bé nâng cao cao nói cái kia chúng ta quăng vé nghe không được người mời nâng tay ta không nghe thấy cơm nắm xoa xoa đầu của hắn không trọng yếu không cần quăng vé có việc gấp khẳng định có thể một mực gõ đến chúng ta rời giường mới thôi gõ mấy cái liền đi khẳng định không có gì việc gấp muốn không phải là không có gì thành ý Chín con tiểu nhân 4 cái nhãi nhân tiểu đi, đi t vào ba bữa cơm bốn mùa đã nhanh mười điểm tôi thiếu thiếu không muốn đại ra quá cực khổ bữa sáng là không đúng bên ngoài mở ra nhưng là cửa hàng ở bên trong cương nhiên ngồi một người đang dùng tay chống đỡ đầu tại ngủ gà ngủ gật tiểu bánh bao thịt cực đói cái thứ nhất chạy vào cửa hàng ở bên trong ồ cố thúc thúc như thế nào có thể tại nơi đây cơm nắm nghe được thanh âm cũng bước nhanh đi vào kinh ngạc nhìn xem cố triển vọng lão cố người như thế nào có thể tại nơi đây cơm nắm cùng cố triển vọng thân quen về sau thích gọi hắn lão cố hàn thành cũng nghe không quen đã từng nói qua hắn mấy lần nhưng là cố triển vọng cảm thấy như vậy gọi đặc biệt thân thiết cam chịu cơm nắm như vậy gọi hắn nhưng nhãi con ở bên trong cũng chỉ có cơm nắm la như vậy hắn cố triển vọng tự biết nhiên không biết rõ chính mình rõ giật giật kéo kẹt kéo kẹt đem, đem kim thi kính mắt mang lên khôi phục trước sau như một quần áo quan sở sở nhân môi nhân dạng câu môi nói vui mừng không nhớ thục vẫn là thua ta tiền đặt cọc trở mặt tiểu ngư nhi trợn tròn con mắt chỉ vào cố triển vọng ngươi là ngày không sáng sẽ tới cong người thanh mộng cái kia đại thúc a ta còn tưởng rằng ta tại nằm mơ đâu nguyên lai không phải a cố triển vọng có điểm muốn miệng phun hương thơm cố triển vọng chằm chằm vào tiểu ngư nhi xem nửa ngày hỏi hắn triệu tiên phong là gì của ngươi tiểu ngư nhi chỉ chỉ cái mũi của mình ta lão t ử nha ngươi nhận thức hắn nha cố triển vọng không biết nói xong vẫn không quên nói thầm cũng người nào a sinh nhi từ một cái so một cái h ổ Trở thể triển trụ tử thời một ta triển mắt, thu ta thời khởi lại lời lúc lời là cái hỏi, cái miệng nói, ngươi phi điểm phải nói chuyện chính, cho cái lời chắc chắn lúc nào có thể khởi công. Cố triển vọng hỏi, cơm nắm cùng tử đồng thời vỗ cái chán, chăm chúng Cố các cũng hí không như quên. máy bay thời điểm cũng không phải là nói như vậy. nào vọng nắm đồng vọng nửa vỗ vé đã cơm nắm nói không đúng không đúng cái này chưa lão cố ngươi đừng vội chúng ta là đã quên cùng đại bảo tiểu bảo nói chuyện này trước hết để cho chúng ta ăn phần cơm ta trước cho bọn họ nói một chút tiểu ngư nhi không rõ ràng cho lắm nhưng chuyện gì nha cơm nắm dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình nói một lần cuối cùng nói ra chính là chỗ này sau một sự việc chúng ta làm hết cái này một vé có thể kiếm đến rất nhiều tiền tiêu vặt khai giảng lúc trước cũng có thể khắp nơi sống phóng túng đối lão cô còn có thể giúp đỡ các ngươi định hồi trình vé máy bay tóm lại ổn kiếm không bồi thường đại bảo tiểu bảo đối mặt liếc mắt một cái lúc t r ư ớ c cơm nắm nói qua một miệng nói đến thủ đô kiếm tiền tiêu vặt sự tình bọn họ còn tưởng rằng là cái gì truyền gạch bán báo chí vận s i m a n g các loại không nghĩ tới là như vậy cái nhẹ nhõm công tác tự nhiên không có gì dị nghị nhưng là ta có tiền à, đại thúc không phải lão c ố ta dài như vậy đại còn không có ngồi qua máy bay đâu ta cho ngươi tiền ngươi có thể hay không giúp đỡ ta cũng định một cái phi vé máy bay nha cố triển vọng không thể lão cố là ngươi gọi sao ngươi muốn đi máy bay tìm nhà của ngươi lão tử đi tiểu ngư nhi biễu môi quỳ hẹp h ỏ i không giúp đỡ sẽ không hỗ trợ cơm nắm chụp chụp t i ể u ngư nhi đầu vai chỉ vào rất phía dưới hoa hoa thảo thảo nói những thứ này là tiểu bánh bao thịt c ù n g tiểu bánh trôi lúc ba tuổi vẽ ngươi không có khả năng vẽ so bọn họ còn kém a tiểu bánh bao thịt c ù n g tiểu bánh trôi đồng thời nhìn về phía đại ca ca chúng ta vẽ hết sức tốt đát cơm nắm đầu hàng là là l à đại ca ca sai rồi sai rồi hiện tại lớn lên đi vẽ hết sức tốt vẽ hết sức tốt tiểu ngư nhi nghiêm túc nhìn nhìn phía dưới vẽ lực lượng càng phát ra chưa đủ nuốt nhổ nước miếng dựng lên một ít ăn uống điều độ chỉ có thể khả năng còn kém như vậy một chút cơm nắm nói cái kia chẳng phải đi chỉ cần vẽ được so tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt giống nhau tốt là được tiểu ngư nhi lắc đầu không phải là ta vẽ so bọn họ vẽ kém một chút cơm nắm c h ị u tiểu ngư chúng ta không tại thanh phong c h ấ n thời gian ngươi cũng làm cái gì a ngày ngày trượt miêu trêu chọc cầu sao liền như vậy kiến thức cơ bản cương nhiên cũng so không lên hai cái bốn tuổi tiểu oa nhi tiểu ngư nhi tự biết đối lý cùng cười nói lão đại ta cơm nắm lão đại cùng trụ từ lão đại các ngươi là không biết rõ từ lúc các ngươi đã đến thủ đô về sau quang quang ổ cục t i ể u hầu từ hòn đá nhỏ cái kia nhóm nhãi c ò n tất cả đều tạo phản ta tốt xấu thi thử đạt tiêu chuẩn đúng không bọn họ liền thi thử cũng không bằng cách cơm nắm thi thử đạt tiêu chuẩn rất quang quang vinh sao cơm nắm hỏi những người khác các ngươi có thử qua chín mươi năm phân dùng hạ sao ngoại trừ còn không có bắt đầu lên học ái bảo mặt khác bảy nhãi con tất cả đều lắc đầu cơm nắm nói thấy không nếu không phải viết văn rất khó nhiều lần mãn phân chúng ta mỗi lần đều có thể thi một trăm điểm liền cố triển vọng cũng nhẫn không được xen vào các ngươi mới đúng trường hợp đặc biệt được không không phải mỗi người cũng cùng các ngươi giống nhau thông minh được không cái này nhóm nhãi con liền hắn cũng chịu phục cũng không biết r õ ăn cái gì đại bữa sáng rất nhanh lên đủ ngày hôm nay bữa sáng là sữa đậu nành cháo hoa bánh quầy còn có túi sách từ nhãi con nhóm lách vào tại cùng một chỗ vây quanh một cái cái bàn ngồi tiểu bánh bao thịt bắt cái tiểu bánh bao thịt hai cái ăn hết mới chấp đại con mắt hỏi cố triển vọng cố thúc thúc nguyên lai、like, ngươi đọc sách cùng tiểu ngư nhi ca ca đần thường xuyên thất bại nha cố triển vọng cơm nắm ngậm trong miệng cái bánh tiêu đi đến cố triển vọng đối diện ngồi xuống tốt rồi Không nói t r ư ớ cố cái c này, đến đến, lão cố, nắm c h ặ triển thời gian nói một chút ngươi cụ thể yêu cầu chúng ta chúng cùng cùng hàng nhìn xem, sau đó cho gian nói ngươi liền ngươi đi ngươi sáng xong cùng cùng cửa sau ăn đó xem, cụ cầu yêu a c á phương án, chúng ta được nắm chặt thời gian làm hết mới khiến cho thoải được án nắm gian mái. Cố ta t làm mới i r vọng khối cái răng thấy đau muốn mạng g i à cái này thật chính là đứa bé sao là một hài từ tinh a hắn tại nước ngoài cùng cáo già giới kinh doanh đại ngạc nói sinh ý đều không có mệt mỏi như vậy qua cố triển vọng một tức giận dùng tiếng anh mắng câu gì cơm nắm liếc mắt hắn liếc mắt một cái dùng tiếng anh quay về hắn cố triển vọng đại ăn cả kinh chưa từ bỏ ý định tiếp tục dùng tiếng anh cùng hắn đối thoại cơm nắm sử dụng hết toàn bộ không có khẩu âm chính tông h anh thức tiếng anh trả lời hoàn toàn có thể làm được không chướng ngại trao đổi cố triển vọng bó tay rồi tiểu học không thể không dạy tiếng anh sao người vì cái gì có thể nhiều như vậy tiếng anh cơm nắm ta mụ mụ d ạ y nha nhà chúng ta còn có tiếng anh băng từ a Đại khái đậu điểm đầu tại khái tuổi tiểu hai tuổi thời bánh nhân ta bắt sao ta năm dù cố triển vọng hít thở sâu một hơi khí chỉ vào bên miệng treo rồi xong một vòng sữa đậu nành bọt biển thoạt nhìn nãi hồ hồ tiểu bánh nhân đậu ngươi nói là hắn tiếng anh trình độ với ngươi giống nhau tốt cơm nắm gật đầu nói nên kém không nhiều lắm đâu dù sao ngươi mỗi lần dùng tiếng anh cùng trợ thủ trao đổi hắn cũng nghe hiểu được lão cố không phải ta nói ngươi ngươi lần tới muốn nói bí mật thời điểm tốt nhất vẫn là đổi loại chúng ta nghe không hiểu ngôn ngữ ví dụ như tiếng pháp tây ban nha gì đó chúng ta chỉ định nghe không hiểu bất quá qua hai năm sẽ không nhất định ta trường cấp hai sách giáo khoa đã học xong dù sao có thời gian xem muốn hay không nhiều học vài môn ngôn ngữ tối thiểu nghe lén bí mật cũng dễ dàng điểm ngươi nói đúng à. c ơ m nắm nói xong c h o cổ t r i ể n vọng vứt ra công i ngươi ánh hiểu mắt. Cổ triển vọng trình tranh thủ thời gian xong việc hắn không muốn lại cùng hàn thành ra nhãi con nói chuyện điểm tâm qua đi bốn cái tiểu nhãi con tay kéo tay cầm bữa sáng quay về ra tìm tô thiếu thiếu cố t r i ể n vọng chính mình lái xe mang theo năm cái đại nhãi con đi làm xong không lâu cửa hàng quốc hiếu cùng đầu tư bên ngoài hợp xây dựng cửa hàng quả nhiên khí phái chỉ xem bên ngoài mặt chính liền so thủ đô cửa hàng còn muốn lên cấp bậc Tiểu thời theo từ gian đi ngư như đoạn này thời gian đi theo lão ra từ dạo ra chớ ơ i đại nửa cái thành, đã đến cái đều nửa bốn chín thành, nhìn không cây cảm thấy gì m i mẻ t r ì nói h chứng kiến cái thủy tinh chính độ cái c kiến này bên ngoài mặt đ ệ n b ậ chi t a n g đ ạ cửa hàng cũng được chút. Chớ hàng nhẫn không nói wow một chút. Nói chỉ là hai chân mới từ tô ra thôn đầm lầy bên trong ruộng rửa sạch sẽ vừa mới đạp tại thủ đô địa giới lên đại bảo tiểu bảo lại để cho hai người bọn họ để hình dung mà nói đoán chừng có thể trực tiếp dùng quỷ phù thần công để hình dung Trường、220. cố triển vọng mang theo nhãi con nhóm rời đi một vòng xuống dưới liền cơm nắm cũng trầm lặng yên nếu như cả tòa lâu cũng vẽ lên bích họa mà nói đây cũng không phải là một cái nửa cái nghỉ hè có thể hoàn thành lượng công việc lão cô ta như thế nào cảm thấy chúng ta bị ngươi lừa được cơm nắm nói cố triển vọng lấy nhờ nắm con mắt biểu lộ có điểm cao thâm m à chắc nói như thế nào cơm nắm người cái này cửa hàng như vậy đại toàn bộ vẽ lên bích họa lời mà nói bằng ta mấy người được vẽ bao lâu à? cố triển vọng cười thần bí, nhớ bí, con, con con rõ ràng hà cuống họng nói tiếp các ngươi nhiều còn tiếp nghiêm trình mà nói coi như là manga hình thức cái này hình thức tại nước láng giềng rất lưu hành kỳ thật chúng ta quốc gia rất sớm lúc trước cũng xuất hiện qua chỉ có điều đại bộ phận người không có cái này khái niệm ta vốn cũng không có ý định lại để cho các ngươi một cái nghỉ hè vẽ hết cố triển vọng chỉ chỉ một lâu cửa chính miệng vị trí ta gần phải các n g ư ờ i sáng tác một cái câu chuyện dùng nhật báo lên cái loại này văn hay tranh đẹp còn tiếp cũng chính là manga hình thức vẽ đầy cả tòa đại hạ một lâu cửa chính miệng cùng đại s ả n h là các ngươi cái này nghỉ hè nhiệm vụ bên trong cửa hàng nhỏ không cần phải sen vào các ngươi chỉ để ý công cộng khu vực bao quát nhà vệ sinh thang máy gian những thứ này chờ đến nghỉ đông thời điểm lại đi lầu hai vẽ sang năm nghỉ hè đến phiên ba lâu sang năm nghỉ đông đến bốn lâu như thế suy ra mỗi lần một tầng đều là chưa xong còn tiếp thẳng đến hoạch định đỉnh lâu câu chuyện mới có thể chấm dứt、năm、cái nhãi con nhãi đây là c ố triển vọng suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến phương án cơm nắm câu kia chúng ta không thiếu danh không thiếu lợi chúng ta tên cũng đã tại nhật báo còn tiếp lên vốn đã thanh danh lan xa tốt h h danh a Lan Sa n r i ể như võng vẽ dẫn n rất r dắt, t đại a thật tốt n g ờ i nhiều, rất chữ vậy i ế t t h t tốt rất thời tốt người cũng rất nhiều, nhưng đồng thời có đủ chữ cùng vẽ cũng tốt như có chữ đủ vẽ v ậ vẫn là một ấ mấy y ngày cái còn chỉ có cơm nắm bọn họ mấy cái cái kia phần Nhật Báo đó còn cùng Báo Báo tại tiếp kia tiếp bồi bạn bao nhiêu từ Nhật thanh từ Nhật nhỏ lên manga danh Lan nắm bọn phần bạn người họ bao vẽ m Sa đó cỗ h lớn lên, là bao nhiêu n bao gió ư ờ thanh xuân ấn ký, hầu như không xuân ấn ký, c ai đông ố i giả phía h sau lưng tác k hiếu như kỳ. Tốt như vậy một vậy cố ỗ gió đông c triển vọng không mượn mới đúng kẻ đần cố triển vọng đứng được xem trọng được xa hắn coi trọng đương nhiên không chỉ t r ư ờ n g này hắn đã thấy được tương lai năm năm thậm chí mười năm khả năng những thứ này ưu tú nhãi con tiếp qua vài năm tất nhiên đều là đại học trạng nguyên hoặc là có tên trong danh sách thủ đô đại học tốt hạt giống đến lúc đó mới đúng cái này cổ đông gió cháy sạch rất vượng thời điểm cái này cửa hàng thật muốn không hòa cũng rất khó chúng ơ tương nơi m nắm thở dài. cảm giác mình lầm, mưu mấy tâm đem năm này、cố、triển vọng tiên sinh vẫn là có hiểu lầm. Lão cố, cố thúc, cố tiên sinh ta thừa nhận nghĩ lão gian cự hoạt. không, mưu tính sâu xa. không, nhìn trông rộng, nhưng chúng chẳng nhỏ không sinh người nhẫn tâm đem chúng ta tương lai vài năm nghỉ đông và nghỉ、hè. cũng thở thúc ta thừa hoạt ta trợ thiểu ta hiểu học học ở dài, là là vài và giác đối cái lại lai cố có cố cố cố cự có c đây vị vậy yếu sâu sao? lão lão qua xa, xa hè ta không làm hiện tại đem vé máy bay tiền trả lại cho ngươi ngươi để chúng ta một con ngựa được hay không được cơm ố triển tại võng không n g lắc được các đầu, ư sớm i thu ta vé nắm hướng trên mặt đất ngồi xuống ngẩng lên đầu ta liền chơi xấu ngươi nhịn ta cái gì gì ngươi còn có thể cột ta tay vẽ phải không là ngươi trời xấu tại trước ta trước kia liền cùng ngươi đã nói ta mụ m ụ tương lai là muốn mở đại tiệm cơm chúng ta nghỉ đông và nghỉ hè cũng buộc tại ngươi nơi đây về sau ta mụ mục ử a hàng làm sao bây giờ nha Chủ từ cũng nói, đúng vậy, cố thúc chúng ta còn có còn cấp cũng có chúng chuyến có được. Cố triển học cơm nhiều tình nhật không thể nghỉ nghỉ hè không hơn thời không thời khẳng định không tử ta rất tiếp trường ta triển nói, đúng muốn ngừng, lên đông gian, muốn ngoại gian vọng nắm bộ dạng bàn chân ngồi xuống. dài đều vậy, và về vậy quay ra sự làm, là bà báo bộ đem trụ từ cũng kéo xuống dưới ngồi trên mặt đất mặt khác ba cái nhãi con cũng tự động tự giác ngồi xuống cố triển vọng nhìn xem năm cái vô cùng đẹp m ắ t nhãi con ôm cơm nắm bà vai hỏi cố thúc tại các ngươi trong mắt chính là như vậy một cái vô tình vô nghĩa cướp đoạt vị thành niên sức lao động đại bại hoại sao cơm nắm muốn nói là nghĩ nghĩ lại lời nói thấm thiên nói lão cố n g ư ơ i biết rõ sao theo ta năm tuổi bắt đầu ta cùng tiểu bánh nhân đậu làm bất kỳ không vi phạm nhân nghĩa đạo đức sự tình ta mụ mụ đều bị chúng ta tự mình làm chủ nàng nói làm bất kỳ quyết định đều muốn thận trọng cân nhắc tốt mặc kệ kết quả rất xấu đều muốn chính mình gánh chịu không thể kiếm cơ trốn tránh càng không thể trốn tránh trách nhiệm ta thật n h n chuyện này là a ta sai, ta nhò nhò một cửa quá cái mức một một chắc cho cũng cũng hẳn phải nho nhỏ hàng, người rằng liền vậy, là không thể、so、thủ h so đô cửa à nghĩ còn đại A. Ta t ậ t không h n g tới ngươi tài chính thực lực như thế hùng hậu xây xong như vậy đại một cái cửa hàng cái này xa xa siêu ra chúng ta có thể gánh chịu lượng công việc phạm vi ta cùng trụ từ t i ể u bánh nhân đầu tại thủ đô khá tốt xử lý thế nhưng đại bảo t i ể u bảo t i ể u ngư nhi bọn họ không tại nơi đây a nghỉ đông thời điểm có thể tới hay không vẫn là không biết bao nhiêu đại bảo t i ể u bảo nghỉ hè cũng là muốn hỗ trợ trong nhà chồng vội gạt vội bận rộn thời điểm chúng ta đều là xuống đất làm việc chúng ta là thật đánh không xuất ra nhiều như vậy thời gian ta mụ mụ nói sinh hoạt xa không chỉ có công tác học tập củi gạo dầu muối còn muốn có thơ và khoảng cách chờ chúng ta lại lớn lên một điểm có thể chính mình đi xa nhà thời điểm nghỉ đông và nghỉ hè chúng ta còn muốn đánh thời gian đi ra ngoài nhìn một cái tổ quốc đại tốt non sông nhìn một cái mụ mụ trong miệng thơ và khoảng cách dài cái dạng gì cho nên c ố thúc thúc cố tiên sinh chúng ta không thể đem chúng ta rất tốt đẹp thời gian tất cả đều dùng tại ngươi cửa hàng ở bên trong chờ chúng ta đại học tốt nghiệp về sau có rất nhiều thời gian công tác cơm nắm không biết rõ suy nghĩ cái gì ánh mắt càng phát ra nhu hòa chuyện này mặc dù ngươi đi tìm được ba ba của ta mụ mụ nói bọn họ cũng có thể tuân theo ta ý nguyện tại chúng ta còn rất tiểu nhân thời điểm ta mụ mụ liền cùng chúng ta nói học tập rất trọng yếu nhưng là vui vẻ trọng yếu nhất chơi cũng rất trọng yếu nên cái này tuổi trẻ trải qua cũng không nên phụ lòng bằng không thì như ta thông minh như vậy h à i t ử đổi lại ra trường hiện tại khả năng đã bị buộc nhảy lớp lên trường cấp ba nhưng là ta mụ mụ chỉ yêu cầu ta một ư ơ i tám tuổi lúc trước lên đại học tiểu học sơ trường cấp ba muốn như thế nào an bài nhảy lớp muốn chơi như thế nào cũng theo ta cho nên ta cùng tất cả cùng tuổi tiểu đồng bọn giống nhau có được bình thường mà lại vui vẻ lúc nhỏ Cơm nắm ba câu nắm n ba k h ô trụ từ cũng gật đầu nói tô a di là cái thế giới này lên tốt nhất mẫu thân cũng là tốt nhất đạo sư chúng ta đều là nàng dạy dỗ cố thúc chúng ta việc cần phải làm thật còn có rất nhiều rất nhiều thật không thể đem tất cả thời gian cũng hao tồn tại ngươi nơi đây tiểu bánh nhân đậu còn nhỏ như vậy đâu đại bảo t i ể u bảo cũng nói chúng ta cũng là cô cô dạy cố thúc thúc chúng ta hoàn toàn chính xác không thể xác định nghỉ đông còn có thể không thể tới tuy nhiên chúng ta cũng rất muốn kiếm tiền tiêu vặt nhưng chúng ta cũng rất muốn nhìn xem thủ đô nhìn xem thế giới tiểu ngư nhi cổ cổ quai hàm ta cũng nghe cơm nắm cơm nắm lại để cho ta làm cái gì ta làm cái gì Cố ta r i cái thậm chí còn không thể gọi là thiếu niên ể thể n vọng nhìn còn không n thậm chí xem mấy là ử đại hài thích ử t ấ y thế thế thỏa bật thúc ta như nào nào mãn, người cười. lắc Các cố đầu đ thật là cái đuổi theo bản lợi thương nhân, nhưng các i đổi theo t bản r ụ lợi t h ư ơ ngươi nhân, n h n n g g các ư trả lại không kịp đâu cố triển vọng lần lượt hao hao bọn họ đầu các ngươi a nguyên một đám người t i ể u q u ỷ đại ta lúc nào nói dùng các ngươi nghiêm trình cái kỳ nghỉ một lâu đại s ả n h liền vẽ cái này một mặt tường các ngươi cần phải dùng nghiêm chỉnh cái kỳ nghỉ bọn nhỏ hai hai đố i nhìn qua liếc mắt một cái cơm nắm nói một mặt tường không phải toàn bộ sao cố triển vọng đối liền cửa chính miệng đang đối bên đó t ư ờ n g năm thứ nhất nhiệm vụ nặng một điểm cửa chính miệng trước hết hoàn thành nơi đây chủ đề có thể cùng còn tiếp không quan hệ thang máy gian cũng liền một cái nhà vệ sinh tại song tầng những thứ này phế không được các ngươi nhiều ít công phu a còn tiếp cũng chỉ dùng bên đó thường cách mỗi nửa năm cho ta lưu mười ngày nửa tháng thời gian cái này tổng có thể làm được a như thế suy ra một đường hướng lên vẽ đỉnh lâu ta ý định lưu cho mẹ của ngươi cùng nàng thương lượng hùn vốn mở cái tiệm cơm hoặc làm mỹ thực phố cái này đến lúc đó cũng không chậm trễ các ngươi thiết kế tiệm cơm bởi vì tiệm cơm liền tại cái này đương nhiên những thứ này đều là nói sau ta có thể cùng bọn họ thương lượng cố triển vọng vừa chỉ chỉ đang đối cửa ra vào bên đó tường cao liền mặt này tường đại bảo tiểu bảo tiểu ngư nhi có thể tới hỗ trợ qua lại vé máy bay ta cũng bao mặc dù không dành tới đây ngươi trụ từ còn có tiểu bánh nhân đậu ba người làm lên mười ngày nửa tháng cũng có thể hoàn thành Ta có ta thì ta thời một tiêu gian nay qua sang có cố cách khách khoảng phí hộ số lượng ta là năm đến năm dài ý đem thời gian khoảng cách kéo dài một điểm, kéo vẫn là các ngươi cho rằng tô thiếu thiếu cùng hàn thành thật mặc kệ các ngươi Ta dám vũng hố các người ơ i bọn họ nhất h đệ t gian đi lại ta ta tính sổ, như tìm thêm một sổ, vậy cố á các i lợi, ngươi phúc về sau u m n nơi nào chơi, muốn đi máy bay mà nói đi đi chơi, lại mà máy máy qua bay bay vé thúc a bao cũng t ế nào. ngươi Các cố t h đù thành ý a cơm nắm hồ nghi nhìn xem hắn n g ư ơ i thật đem đỉnh lâu lưu cho ta mụ mụ mở nhà hàng cơm ố triển tác ta tiền, thêm trợ ta nhất thể thiên hạ vô địch bất hiện tại thời người kinh nghiệm, người kiếm hiện phải điểm. vọng, nhà hàng, năng nghĩ lên chúng xong định còn không vô là lực, hợp hỗ hợp bích hạ địch các của có có có có có có c mở mẹ ý qua nắm hắn làm sao nghe được đã cảm thấy như vậy không đáng tin cậy đâu c ơ mấu nắm cùng tiểu đồng bọn nhóm mở cái tiểu có thể cuối cùng mở cảm cái có cuối tiểu tiểu thể t h y ngày vậy nửa tháng như vẫn nhất, tiền là thể tốt rất mặt bất t chỗ khác có cầm có kiếm lợi i so kỳ ê vặt chốt o bảo bảo n đường cũng dễ dàng, đại tiểu bảo đã có dễ tiểu k o ả n này tiền tiêu vặt về sau u m n cũng mua gì cũng có h chốt ể Mấu là lúc sau bọn họ đều có thể dùng chi phí c h u n g đi máy bay đến thủ đô cái này cũng đã không phải vấn đề tiền không thể không nói cố tiên sinh vẫn là rất đại phương năm cái nhãi con nắm đấm đối nắm đấm động phải h ạ cố ơ m nắm lại nâng nắm đấm tìm nâng lại c triển vọng đ ụ nắm g người phương không chúng nghiêm tương Manga trong nghĩ người gì võng phải phải phải phát tiếp phải hạ thành dao. Người tất cả cần phải vẽ bích hoạ kích cho chút nhà thể huy, khá. chuyện cho chút hạn định chủ cả điểm đối nói lối cái triển tất ta một ta tự một tứ một là mà cần bốn vẫn cần còn còn cần n dao, dù do địa sao ba bữa mùa xưa sao. cỡ cơm có câu có Cố vẽ đề suy bắt cầm suy nghĩ hạ lắc đầu nói các ngươi tự do phát huy là được ta tin được các ngươi ta cũng muốn kinh h ỉ chính là không biết rõ các ngươi có thể hay không cho ta kinh h ỉ cố ơ ngươi ngươi ngươi ngươi m nắm hắn, thướng, chúng ta ngốc, chính mình ta rõ, chúng ta 3, 4, năm muốn tham gia đại học, chúng ta ở giữa thùy tiện một một nhìn hắn, không cần thướng, chúng không ngốc chính Đừng tưởng rằng không gian khoảng chính nghĩ đến chúng chúng tiện trạng nguyên gì đó. còn có thể khoe khoang nói những thứ này đều là trạng nguyên bản vẽ đẹp. toàn bộ thủ đô chỉ này một gia không chi nhánh, đúng không? lếp lại là là biết đập khích thể chiêu thời cách học, thùy thi thể khoe thứ thủ chỉ chi vì gì gì gia giữa gia bài. cái dài tối đại cái cái kéo đô có có c ta ta ta ta tuyệt đa qua đó, bể đều đẹp bộ ở rõ vẽ triển vọng đứa nhỏ này là thật muốn thành tinh nữa à cố ơ m nắm mình một m nhìn hắn cái này biểu lộ liền biết rõ, chính mình đoán chúng, nói này nếu vừa về của A thật chỉ này một ra A, về sau thật chỉ ta cái biểu biết tiếp đi, là u lộ lão rõ triển vọng xoa loạn tóc của hắn yên tâm đi chờ đến cho phép cá nhân mở chi nhánh thời điểm đừng nói cho các ngươi phát chia hoa hồng cho các ngươi phát công ty cổ phần cũng cũng có thể tiểu ngư nhi hỏi cố thúc thúc công ty cổ phần là cái gì đồ vật nha cơm ố triển thấm lời nói vọng i nắm h như vậy dường như thích hợp người, không dễ dàng, có hại chịu thiệt. Nhi nhau nha thế nhưng phần hệ nha. à, dàng là làm đoàn này dường ngươi, Ngư nói, đúng muốn cùng giống trưởng cùng công quan n vậy vậy về gật gật ty dễ gì Tiểu ta có cái cổ có cái Cơm đầu sau ba ba ôm tiểu ngư nhi cổ nói người muốn làm binh liền cùng công ty cổ phần không có quan hệ bất quá ngươi yên tâm ca ca nổi tiếng uống cay nhất định có thể mang theo ngươi cùng nhau Không cơm nắm lại đối cố triển vọng nói lão cố đây chính là ngươi nói a ta mụ mụ cũng cảm thấy về sau cá nhân có thể quang minh chính đại bảng tên buôn bán đến lúc đó nhà chúng ta muốn đem ba bữa cơm bốn mùa mở đến cả nước các nơi đi chương ố triển vỏng n lấy, ờ nắm kim thì con nói, n mắt kim mẹ thi gật gật đầu nói, mẹ của g đầu i ó i đ ú n hai t n trăm hai mươi mốt nhãi con nhóm đều là hành động phái Giữa cố h a c triển vọng làm là là này hài tiệm ăn mua một đám mạnh, đem cho cận con cây có chính cái còn sức chiến trước cả đồ ăn hễ quét là sạch phụ nhiên thể nhãi không nhưng như hễ ngon người ăn ăn đống ăn ăn nơi nửa ăn đi rùi kia tại đại ta trở tuy rất từ rất tất quét đây, đấu đồ về biết u ổ chiều trực i t p cùng cố rõ i ể n v cơm nắm huynh đệ mấy cái thực lực khiến cho đại bảo tiểu bào c ù n g tiểu ngư nhi lên đi biểu hiện ra một chút Đại bào thật i ể u bào bàn n l ĩ cũng cố chữ chính việc cực nhọc đặc chắc công cơm câu chuyện cùng triển vọng kiến, vẫn nhìn nhỏ luyện đến đại đặc biệt vững chắc đồng từ công cơm nắm định ràn nhân giáo là là là là loại làm vượt vẽ, vừa v bất từ biệt từ qua đại kể dự hạ hạ hình họ tượng, bọn họ là có thể căn cứ c thể á i n à ràn y giáo biệt vẽ ra đặc biệt cụ t h ể n hì â n đến, cố triển vọng n vật cố h n thường lên rất sống động tuyến bàn cũng xem điểm rất thảo có không nỡ bỏ lao rơi. t hổ ậ là cũng là tô thiếu thiếu một tay dạy dỗ hài từ về phần tiểu ngư nhi Tính, dù sao đứa nhỏ này chí hướng là làm đoàn trưởng làm tướng quân tương lai muốn làm bảo vệ g i a vệ quốc hảo nam nhi bồi bổ nhan sắc vẽ hạ hoa hoa thảo thảo những thứ này đơn giản sống nên vẫn là khó không đến hắn cơm nắm chữ có lẽ không phải viết được tốt nhất vẽ cũng không phải rất ra vẻ yếu kém cái kia một cái dùng hắn mà nói mà nói những thứ này đều chẳng qua là bọn họ người nhà kiến thức cơ bản cũng từ nhỏ bắt đầu luyện như thế nào đều khó có khả năng kém nhưng là cơm nắm đầu óc hoàn toàn chính xác tốt sử dụng xoay truyền nhanh điểm quan trọng lại đặc biệt nhiều là cái này nhóm hài từ linh hồn nhân vật đại gia cũng thói quen dùng hắn bắt trước theo mà làm thảo luận cái gì đồ vật cuối cùng cũng có thể dùng hắn đánh nhịp làm chuần cố ơ m nắm một nhìn lên một chút bên đó, tường chút cao, đó đ triển vọng nói cái này ngươi không cần lo lắng ta đã làm cho người làm chuyên môn vẽ bích họa dùng thang mây đến lúc đó người ở phía trên chẳng những có thể ngồi còn có để thuốc màu địa phương yên tâm đi không có thể mệt mỏi cơm nắm nghĩ đến còn rất chu đáo Cố sau ngày đúng giờ đến khởi công. tiểu ngư nhi nghe được vịt quay cũng đã bắt đầu chảy nước miếng cơm nắm liếm liếm môi vịt quay nha thật là lâu không có ăn đáng tiếc tiểu bánh bao thịt không tải hắn rất thích ăn vịt quay Cố tôi r i nói ể n vọng ta k h n nhỏ mọn như vậy, chúng g có vậy, ta t ế p lên bọn họ cùng đi ăn.、Cơm、nắm cho hắn dựng họ cho Cơm đi thiếu ẳ n g c á đại đại cái, i ngón bản. cố khí h A lão Tô t thiếu nghỉ định kỳ trước khiến cho trường học m ở chứng minh chuẩn bị cái này nghỉ hè trước đem giấy lái xe thi xuống dưới chờ đến cho phép cá nhân mua xe thời điểm có thể lập tức phái lên công dụng nàng đem bốn cái tiểu nhãi con giàn xếp tại ba bữa cơm bốn mùa liền đi ra cửa báo danh cái này đầu năm báo danh thi giấy lái xe ít người chi lại ít nhất là nữ nhân tô thiếu thiếu phóng nhãn toàn bộ trường thi cũng không gặp được một cái nữ đồng chí đều là đơn vị đề cử tới đây chuẩn bị làm lái xe nam đồng chí phụ trách tiếp đãi đại, đại thuốc đối với nàng cũng đặc biệt không h i ể u hảo cầm lấy nàng thư giới thiệu các loại ghét bỏ cũng không biết rõ các ngươi đơn vị nghĩ như thế nào các ngươi nữ nhân tại phương diện này trời sinh so nam nhân đần đến học cái gì xe a d ậ y nửa ngày cũng học không có thể cho dù học có thể lên cái đường cũng là các loại sợ hãi còn có tấm đệm vị trí điều về trở về một lần nữa học thật không phải chúng ta không chào đón các n g ư ờ i rõ ràng là các ngươi chính mình học không tốt các ngươi đơn vị lãnh đạo còn gọi điện thoại tới đây mắng chúng ta huấn luyện viên không có thể dạy huấn luyện viên đã chúng phê bình lại trở về cầm chúng ta hà giận mắng chúng ta không có thể chiêu sinh thật chính là oan uổng đã chết ta n g ư ờ i vẫn là lại cân nhắc cân nhắc a thật đừng lãng phí số tiền này học có thể các ngươi cũng không dám lên đường t ô thiếu thiếu q u í n h lại q u í n h nàng một cái tốc độ cao cũng không biết rõ đã lên nhiều ít quay về có được m ộ ư ơ i năm giá linh lão tài xế c ư nhiên bị người nói không dám lên đường bất qua cái này đầu năm lái xe là một cái lương cao chức nghiệp cũng n g k h ô không phải hạng nhất cá nhân kỹ năng bằng lái xe tỷ lệ phổ cập xa không có đời sau cao một vạn cá nhân bên trong đều chưa hẳn có một người có thể lái xe cũng là có thể lý giải Tô thiếu thiếu không cũng phụ trách chiêu sinh đại thúc thấy nàng chưa từ bỏ ý định vóc người thuận mắt nói chuyện cũng coi như êm tai tìm đã đến một cái huấn luyện viên đem sự tình nói rõ ràng Huấn luyện viên chứng hết luyện tiếu tiếu viên kiến tô thiếu thiếu cũng là tô sau ứ c ngạc chí chính chỗ kinh này nữ đồng chí lớn lên này là là rất tốt xem s o nhỏ nhắn xinh xắn, đại một điểm xe ngồi xe x đại điểm một ố n cũng nhìn g đi khi ô n g t ớ đầu Sau xe kinh h k i ngạc bắt đầu nhăn đầu lông mày tỏ vẻ bất mãn đ ố i đại thúc nói ngươi tại sao lại người nào cũng hướng ta nơi đây nhét ta nói không dạy nữ nhân lái xe thật phiền toái đồng chí ta không phải nói ngươi chẳng qua là ngươi cái này thân cao không thích hợp lái xe đi về trước đi tại cái này thiếu y thiếu thực đầu năm đại bộ phận người dinh dưỡng bất lương t ô thiếu thiếu cái đầu tại nữ đồng chí ở bên trong tuy nhiên tính toán không lên cao gầy nhưng mặc dù phóng tới thế kỷ hai mươi một tại người phương nam ở bên trong cũng tuyệt đối không tính đặc biệt thấp thế kỷ hai mươi một giá trường học đối thân cao yêu cầu là siêu qua một m năm có thể thi bằng lái xe đã đến bảy mươi niên thay nàng một m sáu ra mặt thân cao cơ nhiên đã gặp phải kỳ thị cũng là rất im lặng huấn luyện viên kỳ thật ta có thể lái xe ta, ái nhân đã dạy ta ta ta thi ta t nhân chẳng như vậy qua có cái lái là lái ái đi xe xe, đến muốn bằng đã dạy rất ư như thật không được ngươi, ớ c chút cũng thử một thật ta không không phải là khó h mở nếu u đi sao? là n luyện viên r ấ ít tiếp xúc giống như vậy nũng nịu mềm như bông nữ đồng chí m a sôi quỳ khiến liền mang theo tô thiếu thiếu đi huấn luyện viên trận đã đến huấn luyện viên trận huấn luyện viên chợt nhớ tới mẹ hắn nói với hắn qua nữ nhân sinh đẹp rất có thể nói dối hắn thẹn quá hóa giận mà nhìn xem tô thiếu thiếu đều muốn đổi ý nhưng thấy nàng l ú n g đồng tiền dễ hiểu lời mắng người cũng đến bên miệng lại nuốt trở về cứng rắn nói ta mặc kệ n g ư ờ i có thể không có thể lái xe dù sao ta chỉ nói một lần ngươi nhớ không được mà nói trực tiếp cho ta rời đi tô thiếu thiếu lên cuộc đời huấn luyện viên liền đặc biệt yêu mắng c h ử i người đại bộ phận đệ tử lên trí t h ầ u tông thập bát đại hạ trí các loại thân thể khí quan đều bị hắn mắng qua duy chỉ có không sao cả mắng qua nàng đại khái cũng là đã chiếm mặt t i ệ n nghĩa huấn luyện viên nói một lần t ô thiếu thiếu ngồi lên đi quen thuộc một chút đ ư ờ n g vị trí phanh lại ly hợp chân ga hỏa một tá huấn luyện viên cũng còn không có lên xe đâu nàng đã vững vàng thỏa thỏa đem xe mở đi ra ngoài huấn luyện viên bên cạnh đuổi theo bên cạnh mắng đỗ xe người cho ta đỗ xe ta mẹ hắn còn không có lên xe đâu Tô Thiếu Thiếu ô h k người người người người rồi nửa ngày nói không ra lời Tô t huấn i ế Tiếu thi thử hạng mục nói cho ta ta luyện tập nói, ngươi phải nói luyện cần hạng chỉ mục cho đem m y l ầ có có thể đi thi thử tuyệt đối không có thể không đi đối luyện ã n ngươi thời gian, xin nhờ g phí thời h ấ n l u viên cái này chứng cùng đối với ta mà nói viên này nhận trọng、yếu. Huấn luyện mà yếu. thật vô ta sụ mặt nói đã thành n g ư ơ i đi trước báo danh giao nộp phí ta ngày hôm nay không r ả n h ngươi ngày mai đến ta nói cho n g ư ơ i biết thi thử hạng mục ngươi chỉ có một ngày thời gian luyện tập chính mình lại t u y ể n cái thời gian đi thi thử này nữ đồng chí cũng không biết rõ là cái gì cấu tạo kỹ thuật lái xe so với hắn đều tốt còn dùng hắn dạy cái thia tôi thiếu thiếu d ơ lên tiểu lúm đồng tiền cảm ơn huấn luyện viên quá cảm ơn ngươi rồi ta lập tức phải đi giao tiền báo danh làm xong báo danh công việc tôi thiếu thiếu một thân nhẹ nhõm Cái sáng này vốn là nàng sáng sớm nên là làm sớm sự tôi ì n sừng sốt chỉ hoãn đến hiện tại, hàn thành h chỉ sốt tại, k n dành g h t ờ điểm, mang nàng thiếu thiếu lách vào xe buýt trở lại ba bữa cơm bốn mùa cửa ra vào cố triển vọng cũng đúng lúc chờ đại nhãi con nhóm trở về t ô thiếu thiếu nhìn xem cái kia chiếc phong cách xe việt g i ả bĩu môi trong lòng đặc biệt không công bằng chờ cho phép cá nhân mua xe nàng nhất định phải mua một c ỗ càng phong cách cơm nắm cái thứ nhất nhảy xuống đến trông thấy t ô thiếu thiếu con mắt đinh mà sáng ngời mụ mụ mụ mụ lão cố muốn mời chúng ta đi cái gì đại rượu lâu ăn vịt quay chúng ta mau vào đi gọi lên tiểu bánh bao thịt bọn họ cùng đi i Thiếu Tiếu Tô đầu lắc n ó mụ mụ ngày hôm nay rất mệt à ta tại cửa hàng ở bên trong t ù y t i ệ n ăn điểm không cùng các ngươi đi các ngươi chiếu cô tốt đệ đệ muội muội cơm nắm nháy mắt mụ mụ ngươi không sao chứ không phải muốn cảm mạo đi à nha t ô thiếu thiếu lắc đầu nói cái lời nói dối có thiện ý không phải ta chẳng qua là đi báo thi giấy lái xe luyện đại nửa ngày xe có điểm mệt mỏi cơm nắm giấy lái xe cho nên ngươi cũng muốn như ba ba cùng lão cố bọn họ giống nhau về sau chính mình lái xe sao t ô thiếu thiếu gật đầu đúng rồi đã có giấy lái xe dùng sau mụ mụ mang các ngươi đi ra ngoài liền thuận tiện nhiều cố triển vọng theo phòng điều khiển xuống dưới đặc biệt thiếu nợ dùng tư bản ra giọng điệu hỏi câu có giấy lái xe có làm được cái gì người có lái xe sao t ô thiếu thiếu tự đóng ta không muốn cùng tư bản ra nói chuyện cố triển vọng nở nụ cười hạ ta cái kia treo giữa mấy chiếc xe ngươi thật thi đã đến bằng lái xe ta mượn một cỗ cho ngươi mở Tô thiếu thiếu cố ả n nhìn hắn, nhìn nắm, h giác lại cơm c mà xem xem đại nói ca, nhĩ lão triển h cho nhà chúng ta hài ậ t ta từ à, ngươi ngươi giúp gì. lại cái làm để tay vọng b ậ thở cười cơm nắm t â n lên lanh nguyên ngươi triển vọng lợi lực lai là kia theo học h được cái sức Cố đều t dài cùng bọn họ không có quan hệ ta chỉ là muốn thu được kết quả tốt ta tương lai phía đối tác t ô thiếu thiếu càng thêm hồ nghi phía đối tác cơm nắm nói mụ mụ lão cô nói hắn ra cửa hàng sáu lâu lưu cho chúng ta về sau mở đại tiệm cơm làm thành cái gì mỹ thực phố cái kia cái cửa hàng là thật đại là chúng ta bái kiến rất đại cửa hàng khả năng có bốn năm cái thủ đô cửa hàng như vậy đại ta ra tiệm cơm nếu mở đứng lên thật chính là đại tiệm cơm a Tô Thiếu Tiếu biết xó, Tây rất thì tốt kết thức thế tập thực trí nhất thể, trong một tầng thành một thực trường không phương quốc gia có phải hay không hàng phố hợp kinh doanh hình hình hàng chẳng khác hàng chỗ gia loại đại giải cái đại quốc đều mua lâu quảng kỷ này ăn bản nào dùng nào cũng rõ đẹp cơ có có cửa cửa cửa có. đó sớm sắm ẩm làm Mỹ là vẫn là câu nói kia cố triển vọng không hổ là tại phát đạt quốc gia đối đãi qua vài chục năm người tư duy hình thức cùng t r ư ớ c xem tính hoàn toàn chính xác vượt mức quy định thời đại này người rất nhiều rất nhiều dù sao t ô thiếu thiếu trong ngắn hạn cũng không cách nào mở công ty lưng tựa đại thụ tốt thừa lúc lạnh tốt như vậy cơ hội nàng tự nhiên không có thể buông tha t ô thiếu thiếu suy nghĩ cẩn thận về sau nhoẻn miệng cười cái kia ta trước cảm ơn cố đại ca đến phiên cố triển vọng sừng sốt hạ nơi g ư đây là đồng ý t ô thiếu thiếu nói ta không có thể cùng tốt hạng mục gây khó dễ lại càng không có thể cùng tiền gây khó dễ ta nghĩ không ra có cái gì không đồng ý lý do Cố tiểu r n vọng cười điểm đ ầ sảng khoảng ánh đoán, hàng khoái, cách thiết bị tốt còn có có cửa mắt lắp quyết đặt bánh ị tốt rất dài một đoạn thời gian. tiết chúng ta tìm thời gian lại nói. Hiện tại ta trước còn có chi chúng c đoạn gian, gian nói, hiện mang dài lại c g ư i cái này. Nhóm sói con nhãi con đi ra này n ó sói m một nhãi đi ngoài con con ăn ra bao ữ cơm. Tiểu bánh b a thịt nghe xong có thể đi ăn vịt quay đầu cũng điểm đã thành gà con m ồ thóc tiểu bánh nhân đậu muốn cùng mụ mụ cùng nhau ăn cơm không muốn đi ăn vịt quay tiểu bánh trôi cũng không muốn đi cuối cùng tiểu bánh bao thịt lôi kéo ái bảo đi theo cơm nắm đi tiểu bánh bao thịt trước khi đi còn thần thần bí bí cùng tô thiếu thiếu nói mụ mụ ngươi yên tâm ta nhất định mang một cái rất phì xinh đẹp vịt quay trở về cho các ngươi ăn tô thiếu thiếu cũng không muốn ăn phì vịt quay gầy còn có thể ăn nhiều mấy n g ụ c bất quá cùng hải tử nói không thông chỉ nói các ngươi chính mình ăn được là được cửa hàng ở bên trong rất nhiều ăn không cần nhớ kỹ chúng ta rời đi bảy nhãi con cửa hàng ở bên trong đều an tĩnh không ít khách nhân cũng bắt đầu liên tiếp đến ăn cơm chiều tiểu bánh nhân đậu khó được cùng tô thiếu t i ế u nói yêu cầu mụ mụ ta cực kỳ lâu không ăn ngươi làm sườn xào chua ngọt tôi i Long Phượng Thai còn k n g có s n h ra,、Tổ、thiếu ô t thiếu Đại đậu tại tinh chiếu tiểu bộ bánh phận nhân cũng dùng tại chiếu cố tiểu bánh nhân đậu mặt trên, mặt lực cố về sờ a Thai ra, nàng bắt đầu tham gia đại học lên đại học. Về sau quan u đầu tiểu đậu Long lên là Phượng sinh nàng vẫn bận được không mở ràn、xếp、cũng không phải nói hiện tại không quan tâm tiểu bánh nhân xếp phải học học h được bắt tại tâm t đại đại mà là để mở về i gian tinh nhiều. Thiếu Thiếu khẳng không định như trước Tô lực lấy có vậy sờ sờ nhãi con đầu cửa hàng ở bên trong còn có một điểm xương sườn mụ mụ chờ một chút cho tiểu bánh nhân đậu làm tiểu bánh nhân đậu chính là trông thấy xương sườn mới thuận miệng nói như vậy nhưng tiểu bánh nhân đậu luôn luôn hiểu chuyện lại không muốn mụ mụ quá cực khổ lắc đầu nói mụ mụ quá cực khổ sẽ không làm lão dương thuốc cùng lan di làm cũng ăn thật ngon Tô thiếu tiếu tại một bột tốt tiểu không không khổ hiện chí nhớ cũng không đại tốt rồi, về sao tiểu bánh nhân nghĩ nhớ không? điểm đại rồi, cái cái nói, đầu, đậu muốn ăn cái gì, nghĩ muốn cái gì, nhớ rõ muốn lắc là cực có cũng cùng được ăn gì, gì, mụ mụ mụ mụ bề về rõ sao nói như vậy t ô thiếu thiếu đã không biết rõ đã từng nói qua bao nhiêu lần nhưng là tiểu bánh nhân đậu vẫn là rất ít có thể nói yêu cầu tiểu bánh nhân đậu cong con mắt gật gật đầu ừ ừ cảm ơn mụ mụ cái này làm cho đau lòng người nhãi con a t ô thiếu thiếu ôm lấy tiểu bánh nhân đậu nhiều như vậy nhãi con ở bên trong cũng chỉ có tiểu bánh nhân đậu có thể bởi vì muốn cùng nàng chờ lâu một có thể mà buông tha cho đi ăn vịt quay cơ hội Thì thật ngoại, trừ tô ra tam bảo, mặt h ngoại bảo, ra k á cơm nhãi con đều là bái kiến chàng diện như thế, nhãi con, giống như vậy, tại bao thời gian ăn vịt quay cũng không phải là nhất hồi, tử ra ra liền mang bọn họ nếm thế thời phải hồi, bái tại việt bao đều đệ quay qua. là là trụ tử vậy ra ra họ nắm mở đầu còn lo lắng ba cái bảo huynh đ ệ có thể không thích ứng cố ý cùng trụ t ử như hai cái t à hữu hộ pháp tựa như một người một bên ngồi bọn họ bên cạnh xong là hắn quên đi theo tô thiếu thiếu như vậy cô cô sinh hoạt qua ở đâu có thể có cái gì không thích ứng Hàn thành trước h h à n t khi i a mang qua vịt quay quay gia cũng vịt về tô t ô tô n t ế tiếu u thể mình làm, cũng có đi ề u là không có thể có con, chưa đối với tiểu h ấ y qua đồ vật t bánh bao thịt liền lượng phải thường nhạc ý phổ cập khoa học rồi, ngoại cái tiểu ái điểm ái ngoài, cái không thường nhạc này mình này ăn no bên này ăn đúng khoa kém khách phổ học theo cập bảo, bảo trừ tử một rất cơm của cơm ý dựa bữa quá đem số vẫn à chủ cố gắng hết sức vui mừng. Trước hết khi đi, tiểu bánh bao thịt gắng mừng. tiểu vui v đi bao không quên cho mụ mụ tiểu ca ca cùng m ụ i m ụ i đánh bao mang đi một cái dầu xì xì béo vịt quay cảm thấy mỹ mãn quay về r a đương nhiên cái này chỉ béo vịt quay thịt cuối cùng đại bộ phận vẫn là tiến vào tiểu bánh bao thịt bụng nhãi con nhóm hành động lực vô cùng mạnh mẽ cũng đại khái là hào khí đích cố lão b ả n mời bữa này vịt quay đem bọn họ cũng ăn vui vẻ rồi bọn họ cùng ngày trong đêm khêu đèn đánh đêm y ê u hóa manga nội dung sửa lại lại sửa chính mình đã hài lòng còn không tính toán cuối cùng còn lại để cho tô thiếu thiếu đánh giá t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ dứt khoát đem nhân vật thiết lập đổi thành quy bản kỳ thật trước kia cơm nắm bọn họ bắt đầu tại nhật báo còn tiếp thời điểm nàng đã nghĩ như vậy làm nhưng là lo lắng thời đại này mọi người đổ ích bản độ chấp nhận không cao cho nên mới nhịn được tay nhưng là c ố triển vọng không giống với hắn lưu qua dương đi qua thế giới lên đại bộ phận phát đạt quốc gia lớn m ậ t sáng tạo cái mới trình độ dám đánh bạc lên một cái cửa hàng lại để cho bọn nhỏ tự do phát huy còn muốn đã đến dùng manga còn tiếp phương thức hắn mới có lợi cũng có thể đến nàng liền xe cũng cam lòng cấp cho nàng dùng nàng cũng nên có qua có lại mới toại lòng nhau hồi báo hắn một kinh hỉ t ô thiếu thiếu nhìn xem cơm nắm vẽ nhân thiết mặt khác vẽ bàn thảo một cái đem nhân vật con mắt đổi thành ngày khắp trong kia loại siêu manh sợi tổng hợp mở điện mắt tóc cũng không còn là đã hình thành thì không thay đổi như ý thẳng tóc đen cũng có tóc quan dài ngắn đều có nếu không phải cân nhắc đến lúc đó thay đặc sắc cùng đại gia độ chấp nhận nàng thậm chí nghĩ đem màu tóc thậm chí nghĩ đổi thành màu sắc bất đồng đâu sáng tạo cái mới có thể nhưng là quá ly kinh bạn đạo tại thời đại này vẫn là không thể thực hiện được dù sao liền tv cũng còn không có ra tv đâu nàng vẫn là bảo thủ một điểm nhưng dù vậy trải qua tô thiếu thiếu cải biến nhân vật vẫn là đem nhãi con nhóm thấy trợn mắt há hốc mồm tiểu bánh nhân đầu cầm tại tay lên yêu thích không buông tay mụ mụ cái này cái này cái này cũng quá đáng yêu bá cơm nắm lấy tới đ ố i tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt xem nửa ngày mụ mụ đây là tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt biến hình a tiểu bánh trôi buộc hai cây mái tóc tiểu bánh bao thịt đ ỉ n h một đầu t ó c quan hai người con mắt trợn đến rất đại chẳng phải thành như vậy sao t ô thiếu thiếu nhất thời nghẹn lời nàng vẽ thời điểm không có chú ý nghe cơm nắm vừa nói như vậy ngược lại là cùng trong nhà hai cái tiểu nhãi con có điểm như bất qua tất cả lớn lên đẹp m ắ t nhãi con cũng có thể rất giống quy bản nhân vật bởi vì giống nhau manh a cái này đầu năm đại gia cũng không có như thế nào bái kiếp bản nhân vật mới có thể nói tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt như chanh t i ế t bên trong oa oa tiểu bánh trôi liền thường xuyên bị trong nhà có búp bê tây dương đồng học nói như bọn họ ra búp bê tây dương giống nhau xinh đẹp tôi t u thiếu i nói, u n ư vậy thay đ ổ có cảm các cố thúc thúc cái khác có các phải phận giúp hay không thấy nhiều nha. thật nhân hình thể hay không giúp đỡ các người miệng đại người manga ta manga yêu này ngày mấy quyền Kỳ đáng trong bên trong tượng xem tìm rất vật đều đỡ đ bộ là n n xem một chút ế như các người các cảm thiếu ấ y không thích liền nói xong lại lập tức vẽ lên mấy khoản con mắt tôi h thật thể h ì mắt con cũng có k n cùng nhan g có sắc, chỉ có đ ề u thiếu ờ đại đen đen được. hạn, tạm thời i cục cũng chỉ có thể là tóc đen, thể h đen, vàng mắt Tổ t là là da thiếu lên cuộc đời cũng thích vẽ tranh manga giải ác mặc dù là nghiệp sư trình độ chỉ vẽ một vẽ chính mình thích manga nhân vật bản thân giải trí nhưng là nàng vẽ công vững chắc đi ra hiệu quả tự nhiên cũng là không sai ngẫu nhiên phát đến chính mình mỗ bác tài khoản lên còn thỉnh thoảng có người tin nhắn tìm nàng ước b à n thảo bất quá nàng chưa bao giờ tiếp đơn Tiểu đậu bánh nhân cho ù n g mấy mặc cái ca ca c viết kệ ữ vẽ vẫn vỡ về tranh tập tô tiếu tiếu tự tiểu ra sau mình lòng, bánh nhân về sau sinh chính học là là là cái đậu đều đệ đệ mấy d các ca ca vỡ l ò n g tô tiếu tiếu u q ả n được í thiểu một điểm. c o nên t nhãi con nhóm kỳ thật cũng không biết rõ mụ mụ của mình cô cô nguyên lai、like、lợi hại như vậy cũng đeo lên bên người nàng nhìn nàng vẽ tranh Tô Tiếu Tiếu hết vẽ khoản ra ra cả. mấy cơm nắm ôm tô thiếu thiếu tự đáy lòng nói mụ mụ ngươi hiểu được thật nhiều tiểu bánh nhân đậu mặt mày hớn hở cùng cơm nắm khoa trương hắn tựa như mụ mụ vốn cũng rất lợi hại trụ i nói lợi hại ể u bảo càng đến càng lợi hại, ta trước kia cũng không có thấy cô cô là ta t ư hướng ớ c cũng có cô cô cũng cái còn cái, kia không loại Đại đi tiểu nhãi tiếu tiếu đại qua Ba phía này. dựng thẳng lên đại ngón gật thấy theo tô vẽ đầu. bảo m mụ cô cô tử ố t đát. t bổng bổng đát. Chủ tử nói chúng ta đều là tô a di dạy dỗ đệ tử nàng tự nhiên s o chúng ta lợi hại hơn cơm nắm chúng ta dùng tô a di vẽ tốt loại nhân vật này hình tượng một lần nữa lại vẽ một bộ nhân thiết đồ đến lúc đó lại để cho cô thuốc thuốc thuyền a Cơm nắm gật đại ầ u nói cho nhãi n mình h quyết vật là được nhưng mụ mụ vẽ cái này, manga o cô nhìn nhãi con nhóm loát khởi tay áo mở làm tiểu nhãi con nhóm rất thích cái này bàn nhân vật cũng nằm sắp tại cái bàn lên đi theo các ca ca cùng một chỗ vẽ t ô thiếu thiếu lặng lẽ đi trở về gian phòng ẩn sâu công cùng danh hàn thành ngày hôm nay tăng ca đến đã khuya hắn cảm thấy đêm nay sân nhỏ đặc biệt yên tĩnh bình thường người còn tại trong ngõ hẻm có thể nghe thấy bọn họ âm thanh âm đêm nay yên tĩnh đến có điểm bất thường hắn đưa tay nhìn đồng hồ đã nhanh m ộ ư ơ i điểm khó nói bọn nhỏ cũng đã để đi ngủ bọn họ gần nhất không đều là nhanh m ộ ư ơ i hai giờ mới ngủ biết sao hàn thành mang theo đầy trong đầu nghi vấn vào phòng mới phát hiện chín nhãi con cũng nằm sấp tại cái bàn lên đặc biệt nghiêm túc mà viết viết vẽ vẽ hàn thành lặng lẽ đến gần vừa nhìn lập tức sừng sốt hạ trợt ư lại muốn đại khái là cố triển vọng yêu cầu bọn họ như vậy vẽ a loại này manga hình thức t ạ i trong nước cũng ít khi thấy cũng là mới lạ hàn thành nhìn xung quanh bốn phía không thấy tô thiếu tiếu nhìn có thể quay người trở về phòng tô thiếu tiếu đang ở đọc sách hắn đi qua cúi đầu tại môi của nàng lên hôn hạ chứng kiến bọn nhỏ vẽ lên sao ngược lại là thú vị tô thiếu tiếu cong con mắt quay về thân hắn một chút thú vị a ta cũng rất thích ngươi đi trước tắm rửa nhãi con nhóm vẽ được quá mức nhập thần liền hàn thành ra ra vào vào cũng không có đi chú ý hàn thành tắm rửa xong trở về tô thiếu thiếu sách còn c h e tại mặt lên nhưng người đã ngủ rồi hàn thành rón ra rón rén lấy đi mặt nàng lên sách lại tại nàng cái chán hôn hạ đi tới cửa ra vào quan đèn mang lên cửa vừa nhìn thời gian đã nhanh m ộ ư ơ i một giờ lại mở cửa đi ra ngoài nhỏ giọng nói đã muộn đi trước ngủ ngày mai lại vẽ tiểu bánh bao thịt hít thở sâu một hơi đang muốn đại âm thanh hô ba ba hàn thành ngón trò ngà vào bên miệng suyệt hạ mụ mụ ngủ rồi các ngươi nhỏ giọng một điểm tiểu bánh bao thịt đơn giản chỉ cần đem cái kia âm thanh ba ba nuốt trở về hắn kỳ thật đã rất buồn ngủ tiểu bánh trôi cũng đã nằm sấp tại cái bàn lên ngủ rồi hàn thành đi qua nhẹ nhàng ôm lấy muội muội lại dắt qua tiểu bánh bao thịt đi trước ngủ cơm nắm cũng không ngẩng đầu lên nhẹ nói ba ba chúng ta một có thể là tốt rồi trước m ộ ư ơ i hai giờ nhất định ngủ hàn thành cũng không miễn cưỡng bọn họ bọn họ là tại làm chính sự không phải tại chơi dàn xếp tốt rồi long phượng thay đi ra nói câu trễ nhất không thể siêu qua m ộ ư ơ i hai giờ liền trở về phòng ngủ hàn thành ôm tô thiếu thiếu ngủ vợ chồng hai một đêm mọc đẹp ngày thứ hai sáng sớm tô thiếu thiếu mới cùng hàn thành nói nàng báo thi giấy lái xe sự tình việc này hàn thành vừa ẫ n luôn biết rõ, chẳng qua là nhưng không nghĩ tới nàng là qua biết tới rõ, v về đ ế nói trước hết đi báo danh, miệng hắn lên không đi miệng báo lên n cái gì, như n trong lòng g kỳ thật vậy ẫ n lắng nàng, uyển chuyển nói, ngày hôm nay phòng thí nghiệm không có việc gì, ta cùng lão sư xin phép nghỉ cùng ngươi luyện、xe. Hàn Thành vừa nói như là lo lão có có việc điểm đi hôm gì thí phép ta vừa v sư xe. đem lại tại giường lên tô thiếu thiếu cũng sợ tới mức thanh t ỉ n h không ít cũng tăng ca đến m ộ ư ơ i điểm còn không có chuyện gì chứ nếu là hắn cùng đi qua nàng cái kia ta ái nhân đã dạy ta lái xe nói dối chẳng phải xuyên bang sao hắn chẳng phải biết rõ nàng có thể lái xe sao tự nhiên là không thể để cho hắn cùng đi a không cần không cần ta chính mình đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể ngươi đi ta có áp lực ngược lại luyện không tốt còn có thể đặc biệt khẩn trương hàn thành hồ nghi mà nhìn xem nàng cảm giác cảm thấy ở đâu không thích hợp t ô thiếu thiếu không để cho hắn suy nghĩ cơ hội lại sử dụng ra cái kia vạn thử vạn linh chiêu số hai tay khấu trừ lên hàn thành cổ thân môi của hắn tiếng nói lại mềm lại kiều đã nói ngươi chỉ có thể nói tốt ngươi phải đã nói nói một câu còn thân hơn một n g ủ m hàn thành ở đâu không được nàng như vậy mài n g ư ờ i c ò n mắt sắc thâm hạ lật người đảo khách thành chủ mổ môi của nàng ách cuống họng nói mỗi lần cũng dùng chiêu này xem ta như thế nào thu thập ngươi giữa hè sáng sớm một phòng xuân quang hàn thành cái này một trận thu thập xong đã là kém không nhiều lắm tám giờ tô thiếu thiếu cũng đã c h ầ m ngủ say đi hắn không biết rõ nàng mấy điểm muốn đi huấn luyện viên trận nhưng cũng không có ẩ m ý t ỉ n h nàng ngược lại là đi bên cạnh gian phòng đem cơm nắm kêu lên cơm nắm tối hôm qua m ộ ư ơ i hai giờ mới ngủ ngày hôm nay không có việc gì hắn nguyên bản ý định ngủ đến m ộ ư ơ i điểm mới đứng lên bọn họ nghỉ hè có đôi khi buổi chiều mới đi chạy bộ tóm lại hàn thành cho bọn họ nhiệm vụ là mỗi ngày ít nhất rèn luyện một cái tiêu thời dùng lên thời gian tự hành an bài kết quả còn chưa tới tám giờ đã bị cha già theo bị oa ở bên trong tóm đứng lên cơm nắm rời giường khí cũng phạm vào hắn mờ to một con mắt nửa mê nửa tỉnh xem cha già lão ba người sớm như vậy gọi ta đứng lên làm gì ta buổi chiều mang bọn họ đi bơi lội không có thể rơi xuống đoán luyện hàn thành vỗ vỗ đại nhi tử mông t i ể u tử này gần nhất liên tục đánh đầu đều nhanh đến hắn cầm cao mặt vẫn là rất ngây thơ nhưng xem như cái nửa đại t i ể u tử không thể đánh cũng có thể hù một chút người Ba ba an bài an cơm h o n g ư i ộ t cái nắm h hôm huấn học nhưng không hoặc họ nhất hai theo i đi viên lái việc đi ngươi đại tiểu người đi đi, biết ệ luyện vệ m mụ mụ ngày hôm nay muốn Cơm vụ, trụ ngày nay trận cùng bọn nàng cùng nàng, n là là ba ba sao. tốt được tử ít rõ có xe, bảo bảo bảo cho là mình tại nằm mơ lại mở ra mặt khác một con mắt một lời khó nói hết nhìn xem cha g i ả nói ba ba mụ mụ phải đi luyện xe lại không phải đi cái gì đầm rồng hang hổ tại sao phải dùng bảo hộ cái từ này nha hàn thành hít thở sâu một hơi khí huấn luyện viên trận đều là nam nhân hắn cũng không muốn cùng một cái tiểu thí hài giải thích quá nhiều cơm nắm càng mơ hồ chúng ta đi cũng là nam nhân đều là nam nhân làm sao vậy chúng ta trong nhà ngoại trừ mụ mụ cùng tiểu bánh trôi cũng đều là nam nhân đâu cơm nắm lớn lên lại cao cũng chỉ là cái mười tuổi x u ấ t đầu học sinh tiểu học ở đâu hiểu nam nhân những cái kia chín khúc m ộ ư ơ i tám hoạt tâm lý Hàn thành không cơm ó có nói biện pháp, chỉ thể tóm nắm lúc này mới chợt hiểu đại ngộ ý vị thâm trường mà a một tiếng đối hàn thành chào một cái tuân mệnh lão ba cơm nắm đồng chí cam đoan hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tốt ta phương mụ mụ tuyệt không lại để cho bất kỳ công dựa gần mụ mụ công con mũi cũng không được hàn thành nơi này từ thật là càng đến càng cần ăn đòn Trường 223, Tô Thiếu Thiếu mang theo Tiểu biết biết tới tới thế tới. thế thi thời tốt bắt như mang nắm cùng Tiểu Bảo đi vào luyện bãi đỗ xe, cũng đã đến nàng mới sau biết sau biết phản ứng tới đây, nàng là đến luyện xe, đem hai cái nhãi còn mang tới làm cái gì? Không đúng, cơm nắm sớm lên nói như thế nào、tới. Đến nào luyện đến bọn gì. hai họ đi bãi mới cái cái điểm sau sau sau đầu. cơm đem làm cơm sớm xem mụ mụ là thế nào luyện xe xe, xe, Bảo vào đỗ đã đây, về là là cơm nắm năm nay mới một ư ơ i hai tuổi chờ đến hắn có thể thi bằng lái xe cũng đã là sáu năm sau sự tình cái kia sao sớm muốn biết rõ cái này làm gì t ô thiếu thiếu cảnh giác mà nhìn xem hai cái đại nhãi con cơm nắm tiểu bảo ta cùng các ngươi nói a các ngươi một ư ơ i tám tuổi trước kia tuyệt đối không thể đụng vào tay l á i biết rõ sao cơm nắm còn đang ở tìm mũi được đâu chợt nghe mụ mụ nói như vậy tâm không tại yên a một tiếng Tô Thiếu Thiếu thấy c ơ mụ nắm chằm chằm vào đến xe xuất thần, kiên định hơn ý nghĩ của nàng, đi đến cơm nắm xiên nhỏ nhìn hắn.、Cơm、nắm thu hồi ánh mắt nhìn xem、so、với chính mình còn nhỏ mắt chằm chằm cơm Cơm xem m của trước, phía thu hồi vào với eo so đi xe xuất cái ý mụ h o à nói toàn bảo khoác sao nàng làm chính xác cần phải chính mình n xác của phải hộ hỏi, đầu vai mụ mụ. Mụ mụ A, vậy mặc kệ các ngươi có ý kiến gì không mười tám tuổi trước kia tuyệt đối không cho chạm vào tay lái còn ngươi nữa tiểu bảo có nghe thấy không tiểu bảo nói c ô cô ta cái đó có cơ hội đụng tay lái hắn chính là muốn chạm hạ cha hắn máy kéo cũng không có, có cơ ó c hội hắn một ngày đến muộn xe máy kéo đem so với n h i ê u còn lao sợ chính nó chạy tựa như cơm nắm nháy mắt cảm thấy mụ mụ đặc biệt đáng yêu mụ mụ ngươi cho rằng chúng ta với ngươi tới nơi này là muốn học lái xe nha t ô thiếu thiếu học bộ dáng của hắn nháy mắt khó nói không phải sao bằng không thì ngươi vì cái gì không đi chơi cùng mụ mụ tới nơi này cơm nắm nói Mụ mụ nam nhưng thật ra là lão ba lo lắng ngươi, tuyết giáo sân luyện tập đều là nam nhân, thật giáo tuyết tập ra ba là lão lo là lại đều để cơm nắm bán đứng chính mình lão ba một điểm áp lực tâm lý đều không có tại thân ái mụ mụ trước mặt lão ba cái gì đều là mây bay Tô thiếu thiếu sợ run tốt một có thể mới hoàn hồn, sớm lên thấy、hàn、thành thành thành thật thật tưởng thành tới tiểu tới tiếc tiểu Tô thiếu thiếu một tay kéo một cái, nhãi con à, một có thể các thấy thành công không không không. hoàn hồn, hàn nhân mình nghĩ phải hai hai nhãi cho hàn thành đồng chí mới đi cái cái người. cái, ngươi cái nói kế run đâu, đều sợ sớm được rằng lên lên còn đáng này nàng con cũng cần đồng mỹ mặc có của đặc đặc của có các lớp kéo à, là à, đây, gì kệ vụ vụ ngày hôm qua mặt đen huấn luyện viên đem xe ngừng tại bọn họ trước mặt đứng tại xe bên ngoài đùng đùng không rớt nói một đại thông siêu ra cơm nắm công tiều bảo thưởng thức phạm vi bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu tô thiếu tiếu lại liên tiếp mà nói nhìn lại tô thiếu tiếu lên xe vững vàng thỏa thỏa đem lái xe đi lại không hiểu nổi tìm mấy cái khoanh tròn dùng các loại phương vị đem xe ngừng bên trong lại cùng chơi tựa như rời đi cái ngoặt tuyến lên cái dốc nhỏ sau đó lại đem xe mở trở về đỗ xe tắt lừa kéo phanh tay xuống xe hỏi mặt mũi tràn đầy thần sắc phức tạp mặt đen huấn luyện viên lý sư phụ là như thế này sao lý sư phụ mặt càng phát ra mà hắc xe này kỹ so với hắn khá tốt hắn còn có thể nói cái gì còn có thể dạy cái gì đành phải chọn xương nói xe quản chỗ bên kia làm qua thủ tục sao đến đường cái chấp qua gần sao đúng vậy cái này đầu năm thi bằng lái xe còn không có khoa mục một cũng chính là thi viết cho nên ngoại trừ trinh được đơn vị lãnh đạo đồng ý thông qua thẩm tra chính trị còn được đến xe q u ả n chỗ đi làm lý thủ tục sau đó chính mình đánh thời gian theo cảnh sát giao thông đồng chí đi trước đại mã lộ lên phiên trực gác một tháng đến mấy tháng không chờ chờ hoàn toàn quen thuộc giao thông quy tắc mới có thể đến giá trường học học lái xe tô thiếu thiếu tại đến giá trường học báo danh lúc trước đã đã đứng cương vị Nàng lặng người danh công tác đồng chí rất phụ trách nhiệm, nếu thủ tục không đồng toàn bọn không này viên, còn lắng nữ đồng không muốn phản là có chút cười các trách tác chí trách tục có cái học lúc trước cái chí học không có thể muốn ta khích phụ, phụ phụ phụ thủ họ thể thu thể rất tiếp ta ta một ta im xem lý lý lo lệ sư sư báo bộ đều đau. lý sư phụ còn có thể nói cái gì người đã ái nhân cái gì cũng dạy người ta nơi đây cũng không có cái gì tốt dạy người đi văn phòng bên kia xác định một chút thi thử thời gian về sau còn có một đường thi chờ thi hết cái này rồi nói sau t ô thiếu thiếu nháy mắt nàng lâu như vậy không có chạm qua tay lái tốt xấu làm cho nàng nhiều luyện tập mấy lần a lý sư phụ còn không đi muốn để lại tại nơi đây thế thân ta vị trí làm huấn luyện viên a lý sư phụ nói xong mặt đen lên lên xe ầm ầm đem lái xe rời đi t ô thiếu thiếu đi văn phòng xác định thi t h ử thời gian ước tại ba ngày sau bọn họ theo tiến đến đến đi ra huấn luyện viên trận trước sau đại khái cũng chính là nửa cái t i ể u thời tả hiếu cơm nắm cùng đại bảo ngươi mắt nhìn ta mắt vẻ mặt hoài nghi nhân sinh bọn họ mọi người không có gặp mấy cách liền gặp được huấn luyện viên một cái mũi đực cái này học xong xe mặt đen huấn luyện viên nói vài lời lời nói t ô thiếu thiếu lên đi chạy một vòng phải đi thi thử mụ mụ ngươi xe này học được cũng quá nhi diễn đi à nha không đúng mặt đen thúc thúc nói ba ba đã dạy ngươi hắn lúc nào dạy nha ta như thế nào không biết rõ cơm nắm đầu óc thông minh hạt xưa đã triệt đ ể không đủ dùng tiểu bảo thức thì nói cô cô người tốt lợi hại mặt đen huấn luyện viên đều nói không có đồ vật dậy ngươi còn nói ngươi có thể làm huấn luyện viên t ô thiếu thiếu ngón trỏ đưa tới bên môi suy ệ thạ một tay kéo một cái nhãi con đây là bí mật nói tốt rồi không cho phép nói cho hàn thành đồng chí a các ngươi đã nói ta ngày hôm nay rất cố gắng luyện xe luyện được phi thường tốt là được đi đi đi ta mang các ngươi đi ăn được ăn hai cái nhãi con từ nhỏ cũng là rất nghe tô thiếu thiếu mà nói tự nhiên nàng nói cái gì là cái gì chưa bao giờ có thể hoài nghi lời của nàng tô thiếu thiếu vốn ban thưởng bọn họ â m nhớ ca nhớ hoặc là pizza các loại thay vào đó đồ vật muốn tới tám mươi niên đại trung hậu kỳ mới rơi vào tay tổ quốc đến ngược lại là chờ cỗ triển vọng mỹ thực thành mở sau khi đứng lên có thể đề nghị cách gian cửa hàng nhỏ đi ra bán gà rán pizza muốn biết rõ năm đó những thứ này dương thức ăn nhanh lúc tiến vào như long cuốn như gió chỗ ngồi cuốn tổ quốc ẩm thực thị trường phần ngạch không biết rõ kiếm rời đi bao nhiêu tiền nàng nếu đổi tại bọn họ tiến tràng lúc trước trước chiếm trước đến một điểm thị trường phần ngạch đều có thể kiếm cái bàn đầy bát đầy Dù du cùng sao sinh pizza hamburger khoai phía chưa mua của coi không không không không hài thích chiên, hài như nhân thích thiếu thiếu chưa hẳn có thể đề nghị mua những thứ nhưng học chừng nghĩ hợp. tô ăn rán đừng nói cũng ăn, này tiên nói liền nàng gà có đặc tác có cố tiểu từ tây tiểu từ biệt vật, trở đại đổi lại đối đi, đều mưu là là mà đề đồ về ý cuối cùng ba người tìm được một gia bán nướng gà cửa hàng nhỏ no bụng ăn một đại món cảm thấy hương vị không sai còn đánh bao hai cái trở về t ô thiếu thiếu đem nướng gà mang về ba bữa cơm bốn mùa lại để cho bạch lan cùng lão dương thúc bọn họ cũng nếm thử lão dương thúc hưởng qua về sau nói thiếu thiếu cái này gà nướng rất dễ dàng làm ta cảm thấy chúng ta cũng có thể bán cái này đồ vật dù sao muộn lên cũng không có việc gì liền tại cửa ra vào chi cái đồ nướng lô chuyên môn bán gà nướng t ô thiếu thiếu lắc đầu nói như vậy quá cực khổ tạm thời không có cái này tất yếu về sau ta có thể mở một cái chuyên môn bán gà nướng cửa hàng nếu như các ngươi không chê vất vả muốn luyện tập mà nói cũng có thể thế nhưng là các ngươi kiếm khoản thu nhập thêm không thể tính toán đến công sổ sách ở bên trong chỉ có thể vào các ngươi miệng túi của mình nếu không ta không đồng ý bạch lan cùng lão dương thúc đối mặt liếc mắt một cái cũng là thập phần bất đắc dĩ tô thiếu thiếu thật không giống một cái lão bản nàng mở cái này ra cửa hàng giống như thật chỉ là vì giải quyết bọn nhỏ thức ăn vấn đề nhưng là bọn nhỏ cũng không phải mỗi bữa cũng tại cửa hàng ở bên trong ăn cơm nắm trụ từ có đôi khi muốn thay đổi khẩu vì cũng có thể mang theo bọn họ đi ra ngoài ăn bọn họ cũng cầm tiền lương chỉ có tô thiếu thiếu không cầm tiền lương như gần nhất lại thêm mấy người hài t ử ăn cơm nàng cũng có thể bất động thanh sắc tự đào eo bao mua không ít đồ vật trở về không cho công sổ sách nhiều ra một phân tiền cửa hàng bên trong lợi nhuận cũng đều là dựa theo lúc trước đã nói rồi đấy chia nhiều ra đến số lẻ nàng liền lấy cho ngọt ngào nãi nãi nói là ngạch bên ngoài phát tiền thưởng thế giới này lên như thế nào có thể có như vậy người tốt đâu Bạch Lan nói, tôi i Tiếu người người ngoài đại thiệt thòi, người ế u quá hậu, sau muốn A, bên như ăn phúc h vậy ở về k n đồng ý chúng ta cũng muốn g ý sách cho ta t làm, sổ dù ạ ba bữa cơm bốn mùa ở bên mùa cơm ở thiếu thiếu bật cười lời này nói được không nói trước ba bữa cơm bốn mùa danh tiếng tốt như vậy mỗi ngày khách nhân như cũ là tiếp đãi không đến gà nướng hương thành như vậy mùa hè lớn mọi người cũng thích chờ bên ngoài thừa lúc lạnh muộn lên tại cửa ra vào bày lên mấy cái bàn nhỏ trong tay có tiền nhàn rỗi mọi người có thể cam lòng mua chỉ gà nướng ba năm chi k ỷ phân ra ăn uống xoàng hai chén trò chuyện nói chuyện phiếm làm sao có thể thiệt thòi đâu Bận không qua nổi thì có thể. qua có Tô Thiếu Thiếu cũng nói cũng bạch ấ t thể quá muốn bọn họ chỉ có thể nói, vậy cũng muốn số lượng chỉ h có có vậy số n nướng tối đa o n cái đuổi t ờ i gian lan à tốt rồi, thật mệt rồi, mỏi, không cần quá mệt mỏi, dù s o t h â thể mới đ ú nói g mạng cách Bạch tiền vốn. Lan n chúng ta biết đến ta cửa hàng bên trong khách nhân đều có thời gian quan niệm cơ bản lên bảy giờ đã đóng cửa không có việc gì làm chúng ta lớn tuổi lại ngủ không có bao nhiêu biết đoạn này thời gian bán mấy cái gà nướng m ộ ư ơ i điểm thua quán vừa vặn mọi người cũng đau tiểu bánh bao thịt cho hắn lưu lại cái đùi gà tiểu bánh bao thịt g ặ m dầu xì xì đại đùi gà cái đầu nhỏ điểm nha điểm gà nướng như vậy mỹ vị mọi người khẳng định cũng thích ăn ta đồng ý bán gà nướng t ô thiếu thiếu ngồi xổm cho từ lau khóe miệng lên dầu người à gà nướng cũng không thể ngày ngày ăn muốn bán cho mọi người ăn a tiểu bánh bao thịt gật gật đầu ta biết rõ nha cần phải là lão dương thuốc cùng lan di đau ta mỗi ngày bán còn lại một cái đùi gà cho ta ăn vậy tốt nhất rồi t ô thiếu thiếu tức giận nói gà nướng đều là như vậy nghiêm chỉnh chỉ bán không có đùi gà còn lại tiểu bánh bao thịt chưa từ bỏ ý định gà nướng thật sự quá mỹ vị cái kia mụ mụ ta có thể dùng ta tiền tiêu vặt mỗi ngày không phải mỗi tuần mua một cái gà nướng đến ăn sao t ô thiếu thiếu thật sự là lấy cái này ăn hàng nhi từ không có biện pháp có thể nhưng mỗi tuần chỉ có thể ăn một lần bạch lan cười nói không thu tiểu bánh bao thịt tiền tiểu bánh bao thịt mỗi tuần có thể miễn phí ăn một lần tiểu bánh bao thịt ngậm trong miệng đùi gà hai cái tiểu thịt c h ố n g con trường trường cổ đã xong dùng sức cắn một đại miệng mồm miệng không rõ nói tốt a cảm ơn lan di cảm ơn lão dương thúc cảm ơn ta nhất yêu nhất ma ma tóm lại bán gà nướng sự tình cứ như vậy định rồi xuống dưới tô thiếu thiếu bọn họ ba cái cũng tuyệt đối không có không có nghĩ đến thuận tay đánh bao hai cái gà nướng đánh bao ra hạng nhất mới doanh thu lại muộn lên hàn thành trở về quả nhiên đem cơm nắm gọi đi thư phòng mỹ kỳ danh viết thi cơm nắm bài học Tô Tiếu Tiếu nhưng cơm ư ờ i nói, cũng không biết、rõ. cuối kỳ thi không không kỳ khoa khoa thử phân cũng mãn c rõ nắm đồng h ọ có còn c cái gì thể ố t t i cái giấu đuôi hàn thành đồng chí cái này lấy cơ thật là giấu đầu hở h này là đồng nắm t đầu cơ Cơm có lấy A. bán đứng lão ba nhưng là hắn là tuyệt đối không xuất r a bán mụ mụ dựa theo lúc trước cùng tô thiếu thiếu đã nói rồi đấy lý do thoái thác đơn giản liền đem cha già lừa gạt tới hôm sau nghỉ hè tiểu đứa ở nhóm sớm rời giường khởi công rồi cố lão liền đáo, bản cân nhắc chú đáo, sớm liền phái sớm triển ợ lý chờ t ạ hàn chín nhãi hiện, cho họ vào con xuống bọn mắn bản kiến ra ra trợ cửa vừa cửa, may tức có dự kiến trước lão lái lại xuất xe xe lý lập dự đ cho h ắ đem rất đại đây, được xe rất tới thì cái kia chiếc lái xe tới đây, bằng không thì cũng ngồi không được nhiều người cũng không không như bằng vọng ậ y Cố triển v đoán ra thời gian tại cửa hàng cửa ra vào minh đón nhìn xem nhãi con nhóm nguyên một đám theo xe lên nhảy xuống đến một cỗ không hiểu tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra đây là ta nước thiên thiên tuyệt đối thiếu niên ảnh thu nhỏ h ă những g á i tinh vinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh n chờ h mẽ thứ i niên kiến thiết kiên thời điểm khởi thời điểm. ế u quốc trung quật này lớn lên chân chính thành lượng chính dân chân chính quật khởi thời điểm. Những là lực tộc h trở tổ ta t này nhãi còn cũng thật không có lại để cho hắn thất vọng cố triển vọng chứng kiến sửa đổi phần sau nhân thiết đồ cả người kích động nắm chặt nắm đấm không ngất lời nói nhiều cách tốt hận không thể đem cách hắn gần nhất tiểu bánh bao thịt ôm lấy đến thân Các người như thế nào, lợi hại như vậy? Các người như nào như người thiên lợi hại tài thế là sao? vậy? đều Cái ngày à là y m a n a đây mới l chân chính、manga. Cũng không manga. nói n g u ê nay l i phương án không tốt kết hợp không tình hình trong nước. nhân vật như nước án trong kết tốt vật v ậ hình không tượng cũng Cũng một điểm sai cũng không có. loại à t r n nước quen có họa pháp. Cố triển vọng tất cả kinh hỷ chẳng qua là lai nguyên ở nhãi con nhóm vẽ công cùng cấu tứ lối suy nghĩ câu chuyện kỳ diệu tưởng. Ngày nay g tư có cố cả câu câu qua suy diệu họa pháp hỷ lai lối tất tứ vẽ kỳ là l ở o này mới đúng chân chính manga mới đúng hắn vẫn muốn kinh hì lúc trước hắn một mực không có nói ý nghĩ của mình là cảm thấy muốn cho bọn nhỏ phát huy chính mình muốn nhất biểu đ ặ t đồ vật mà không phải do hắn đến đem cái nào đó hình tượng áp đặt xuống dưới lại lại để cho bọn nhỏ tới đón chịu như vậy nhất định có thể hạn chế bọn họ phát huy nhưng là hắn vạn lần không ngờ mặc dù hắn cái gì cũng không nói bọn họ cũng đã vẽ ra đến ngoại trừ thiên tài hắn thật sự nghĩ không ra mặt khác hình dung từ đến Cơm nắm lắc đầu nói, chúng nắm mụ mụ mới nói, không thiên đúng thiên đầu phải tài tài. ta ta Tài cơm ngày ắ m nhóm tài tất t nhãi cả con nhóm nhò nhò n o r thế、giới. Tô Tiếu Tiếu thiên t chân chính giới, đúng mới i bởi vì tại cái kia tài nhãi con nhóm trong mắt. Tô Tiếu Tiếu đi. bọn bọn vì vực mặc nhóm mắt một mực con của kệ trong Tô tốt nhất đạo lĩnh là lớn lên lên hắn, dẫn hướng đường hướng phương hướng n họ họ g đều sư hôm qua luyện xe cũng là đương nhiên tô thiếu thiếu cũng không biết rõ hình tượng của mình tại tận mắt nhìn đến nàng lái xe cơm nắm c ù n g t i ể u bảo trong mắt vừa cao đại rất nhiều cố triển vọng thường t h ứ c phẩm cơm nắm mà nói kinh ngạc nói người nói là đây là tô thiếu thiếu vẽ cơm nắm lắc đầu ta mụ mụ trình độ mới không có như vậy kém đây là chúng ta vẽ cố triển vọng cái này trình độ gọi kém mắng ai đó cơm nắm hướng chính mình trong túi sách mở ra đem tô thiếu thiếu vẽ cây cỏ đồ lấy ra đến đây mới là ta mụ mụ vẽ cố triển vọng mở ra vừa nhìn lại là sững sờ chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương hai trăm hai mươi bốn Cố t r i ể nếu vọng không hiểu bức tranh cũng có thể nhìn ra được này chỉ là hoàn k hiểu thể chỉ bức có được ra là mỹ t c ấ k h ô như g có mười mấy a i m ơ i năm công tranh lực bức tranh không xuất ra như vậy đường vậy có ô n Nếu như không g A. c đối lập lời cơm nắm bọn hắn bức tranh đã là không thể bắt bẻ nhưng là cùng tô thiếu thiếu một đôi so mới biết được cái gì gọi thời gian có công cần phải dựa thời gian lắng động lại ra tới đồ vật còn có thiên phú cũng thay thế không được tô thiếu thiếu từ nhỏ bắt đầu vẽ tranh sao sự kiện này thượng đại b à o tiểu bảo liền vô cùng có quyền lên tiếng đại bảo là ba tuổi phải đi cha mẹ đơn vị mẫu giáo đi học tiểu bảo là một mực theo tô thiếu thiếu lớn lên cũng là cô cô vỡ lòng hắn cực kỳ có quyền lên tiếng đúng nha ta ra ra cùng ta nãi nãi cũng nói ta cô cô từ nhỏ ưa thích nhất viết chữ vẽ tranh còn có đọc sách cho nên hắn là chúng ta trong thôn đệ nhất đại học sinh vẫn chạng nguyên thân phận thượng đại học chúng ta đều là cô cô dày đích sắc bất kể là nguyên chủ vẫn xuyên việt lại đây tô thiếu thiếu đọc sách viết chữ vẽ tranh cơ hồ chính là từ các nàng có thể lấy được bút liền bắt đầu làm sự tình đã thành k h á c t a ít na bên trong bản năng thế nào khả năng sẽ kém Cố các cũng cho khác các lúc trực các cần tốt tốt đối triển gật gật rất thường ta rất theo tới thứ ta tiếp thành ít rồi người đại kinh liền đi, người lại hỏi người đại khái cần phải nhiều vọng này những nhìn không đến, đến ngay. đầu đó vì hỷ, phẩm, dựa làm xem sẽ cố ơ m nắm một làm mặt một làm nói khoảng một tuần, chúng ta ý định chia làm hai tổ cùng bánh nhân đậu phụ trách bên ngoài tường, ta dẫn những người khác phụ trách này tường, ngư như bánh bao thịt cùng bánh liền tranh cùng không quan chia hai tiểu tiểu tiểu tiểu trôi tại dưới khác thư phụ trách phụ trách thịt phát huy, phía chủ bao do ta tổ trụ ta tự ít đậu u bức c ý đề đẹp hệ i cùng n h ấ triển đi định đồng hiệu nhiều không nhất định là hoàn mỹ, nhưng thú. quả một ít t là mỹ, sẽ Cố vọng gật đầu nói như vậy rất tốt ba bữa cơm bốn mùa tường phía dưới những cái kia tùy tính hoa cỏ trùng nhi cùng kẹo đường cũng rất tốt cơm nắm gật đầu nói là như vậy ta mụ mụ nói non nớt cũng có non nớt chỗ tốt người thuận theo tuổi càng đại bức tranh đi cùng viết đi cái gì tự nhiên mà vậy liền sẽ nhiều cổ tượng khí đồng thời cũng mất chút linh khí cùng đồng thật tiểu bánh bao thịt bọn hắn non nớt vừa vặn điền bổ này cổ linh khí như vậy nhìn như bất hoàn mỹ tác phẩm chỉnh thể mới đúng tiếp cận nhất h ò a hài hòa bình nhất định Cố triển chụp chụp cơm triền vọng nắm đó là tự nhiên nhãi con cũng rất khiêu ngạo lại đồng ý bất khóa lời không nhiều lắm nói đều muốn tranh thủ nhiều một điểm chơi thời gian nhãi con nhóm liền phải chạy đua với thời gian bắt đầu làm việc Bản pháp hàn thành cả ngày ngâm tại phòng thí nghiệm liên cơm chưa cũng tại trường học lý giải quyết bọn nhỏ cũng đi đánh kỳ nghỉ hè công liền liên tuổi nhỏ long phượng thay cũng theo đi làm việc cố triển vọng cũng sẽ quản cơm nàng ngược lại ngượng ngùng quá mức an nhàn ngủ trên giường cái đại lười cảm thấy đứng dậy tùy t i ệ n ăn điểm bánh quy sữa bò nàng bắt đầu quy hoạch cố triển vọng trong miệng mỹ thực thành cùng chính phủ liên hệ chặt chẽ cố triển vọng nhất định là đã chiếm được cái gì cụ thể tin tức hoặc là lấy được cái gì đặc biệt quyền cá nhân kinh doanh hợp pháp hóa là xã hội kinh tế phát triển tất nhiên chính phủ khẳng định cũng là thấy được này điểm làm không tốt cố triển vọng trung tâm mua sắm chính là làm cá nhân hợp pháp kinh doanh một thời điểm chỉ bất quá hồng đầu văn bản tài liệu khả năng còn cần phải một điểm thời gian mới có thể phê hạ đến b ấ tôi quá trung tâm mua tâm trang nội hoàng còn sắm bộ h k n đến chân chính vận doanh còn cần g làm là thời gian, thời gian vào tốt chờ h đưa p ả năm thiếu gian, nhiên đ thiếu cảm thấy thừa dịp lấy có thời gian giai đoạn trước trước làm nhiều một điểm chuẩn bị công tác cũng không điều xấu nếu như này trung tâm mua sắm có mấy cái thủ đô trung tâm mua sắm v ậ y đại chính mình toàn bộ quản khống cũng không sự thật có thể một nửa tự c h ủ kinh doanh làm các địa phương đặc sắc mỹ thực một nửa khác dùng đến quảng cáo cho thuê tìm mấy cái danh tiếng tốt làm được đặc biệt mà nói bản địa mỹ thực đến đánh vang chiêu bài không thể nói chế tạo thủ đô mới mà tiệu ít nhất muốn làm đến phụ cận tất cả muốn hạ tiệm ăn ăn cơm người đệ nhất thời gian nghĩ đến không phải đến quốc doanh cơm cửa hàng cũng không phải mộ cái chuyên môn ăn vịt quay cửa hàng mà là bọn hắn quảng trường có thể làm được như vậy đã trải qua rất thành công tôi thiếu thiếu còn trộm ệ n đ kế i hoạch thư một viết đứng dậy liền mất ăn mất ngủ viết hết bản phát thảo đã kém không nhiều lắm một mươi giờ ba mươi đều nhanh đến cơm chưa thời gian nàng nhìn ngoài cửa sổ tự do thiêu đốt nhiệt dương quang giống như xuyên qua đến sau khi nàng vẫn lần thứ nhất như hiện tại như vậy có một đoạn ngắn hoàn toàn thuộc về chính mình thôi nhàn lúc quang đừng nói ngược lại là rất không thích ứng tiếp hạ đến làm điểm cái gì tốt đâu t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ quyết định cho dấn thân vào vĩ đại nghiên cứu khoa học công tác nghiên cứu khoa học công tác người môn đưa cái ái tâm cơm chưa t ô thiếu thiếu nói làm liền làm sửa sang lại một chút thay thân quần áo liền trực tiếp đi ba bữa cơm bốn mùa Còn có m ộ tóm điểm đến điểm, đã đã thời gian mới đến cơm điểm. Này, thời gian liệu phải liệu nhiều cơm muộn kém lắm Thúc thường đã chuẩn bị tốt tất Bạch bình chuẩn không cùng Dương nguyên nguyên cũng Lan này nấu ăn, cần phải muộn nấu nguyên liệu nấu ăn cả c bị Lão thể ra nồi, rau nồi, loại cái xào đáng gì cũng ngay lại ậ p tức thể n a chưa t ra món Tóm lại, ra món hiệu suất vô cùng cao tất cả một tất cả có điều không lộn xộn mà tiến hành điểm điểm nãi nãi không có gì chuyện làm s a u đó cũng sẽ tại sân nhỏ trước bàn đá cùng điểm điểm chơi một chút t ô thiếu thiếu đến sau đó điểm điểm nãi nãi thần thần bí bí đem nàng kéo đến bên đi thấu đến nàng bên tai nhỏ giọng nói ngươi chờ sẽ lại vào t ô thiếu thiếu theo bản năng hướng trong phòng xem liếc mắt một cách cái gì cũng không chứng kiến lại quay qua mặt đến thế nào sao điểm điểm nãi nãi che miệng nở nụ cười hạ mới nói chuyện tốt t ô thiếu thiếu lập tức không phản ứng lại đây chuyện tốt c h í nàng h l tiểu bài c ù lão dương nhân, hai cá đến i điểm, điểm nãi nãi hai chỉ đại ngón cây thấu thành một đôi cười tới i ể m một ngón thành phanh phanh cười thần、bí. Chuyện tốt tới gần, chỉ thấu h cây tốt tô t bí. u tiếu t r ợ mắt há h ố cùng mồm, chỉ chỉ b điểm điểm nãi nãi, chế cái, cái gì điểm điểm nãi nãi gật gật đầu chính là dạng bất quá ngươi trước đừng nói đi ra ngoài bọn hắn giống như còn không ý định công khai lão dương thật vất vả mới bước ra bước đầu tiên vạn nhất lại lùi trở về vậy thật không được tôi thiếu thiếu khép lại miệng miễn cưỡng đã tiếp nhận này sự thật cũng không phải không thể tiếp nhận nàng chẳng qua là có chút ngoài ý muốn mà thôi bất quá cũng có thể lý giải bạch lan một quả phụ mang theo đại nhi từ hôm nay nhi từ thượng đại học ngay lập tức có thể ra xã hội coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện lão dương thúc lỗ tay không tiện độc thân đến nay hai người sớm chiều nhìn nhau như thế một thời gian dài đối phương cái gì tính tình tính tình thế nào hợp không thích hợp tự nhiên đều đã đều đã rõ ràng hai cá nhân cũng đều là phúc hậu người tốt so với cái kia đôi mù hôn ách g ả thấu một khối kết nhóm qua cuộc sống tổ hợp dựa phổi ề u l i ê n h à n tùng、bách、như g bách được hoa vậy qua i á cái p khắp chi niên tìm b ề n b ọ người hắn mới hơn nay n mới tuổi từ nay về sau về à lành còn dài y tốt còn n h đâu.、Như、thế tính toán đến, tô thiếu thiếu cảm thấy này, Bạch Lan cùng lão dương thụ này một đôi tính toán vào được là cực tốt Bạch nhân nha. đến này Lan cùng dương này duyên nữa n lão vào đôi được cảm cực là g ư yên tâm ta sẽ làm bộ cái gì cũng không biết rõ người cũng không cần quá rõ ràng hai mặt người tử mỏng chờ bọn hắn muốn công khai sau đó nói lại a Điểm điểm nãi nãi g ậ tôi đầu n g ư yên thiếu thiếu lắc đầu nói bọn hắn mới nhiều đại khác phương diện là thông minh này phương diện ngu muội lấy đâu yên tâm đi Tô Thiếu Tiếu trước cố ý đại thanh cùng điểm điểm nãy, nãy lời, trong đến, tiến nhà nhắc nhở nhà đại điểm điểm nãi nãi nói lời, người lại liền bếp đến, bếp câu vào nàng cùng bên lúc cố ý mấy kỳ thật cẩn thận xem lão dương thúc cao cao lớn đại tăng thêm quân nhân thân thể phách còn có rất có hình bạch lan người cũng như tên làn da rất trắng khí chất cũng rất nhạt nhã này hai người chỉ thế nào xem thế nào xứng a nàng trước kia thế nào liền không có phát hiện đâu Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, Bạch l a ngày tay tại Tô Tiếu Tiếu trước mặt quơ quơ. Tô Tiếu Tiếu tinh thần mới phát lấy lại mới hiện quơ quơ, đầu chính mình n dập ư thượng ờ sờ i cái mũi điểm cái ta tỉ ta theo ngựa ngựa Lan CP dập đầu đầu, ngùng sờ lên cái mũi ngùng lan ta suy nghĩ mang theo điểm cái gì cho h ngùng lên ngùng mang gì n Thành ăn muốn nhập thần.、Bạch、lan cũng không thế nào để ý cười nói ngươi Hàn Thành đưa cơm nha. n thế trưa Bạch cho à cơm cười giữa đưa g để ý hôm nay là dưa chua ruột già cơm cùng bò xào hành lá cơm khai vị lại hạ cơm hàn thành chỉ định rất thích ăn bạch lan bên cho t ô thiếu t i ế u đánh cơm bên nói này hai cái đồ ăn tiểu bánh bao thịt liền đặc biệt thích ăn đáng tiếc hắn giữa trưa không tại này ăn buổi tối còn không biết rõ có trở về hay không đến ăn lão dương thúc theo bản năng tiếp lấy bạch lan đánh tốt bạch cơm tẻ mới ra nồi rất nóng bỏng ngươi đi trang canh đậu xanh a bạch lan nở nụ cười hạ gật gật đầu tốt tôi t ế u thiếu nhìn thế nào liền vậy điểm mật ngọt ngào đâu cho nên nó i t cp này cái gì thật không thể dập đầu nếu không thật sẽ càng dập đầu càng thượng đầu Hàn tô thiếu thiếu đến thời gian vừa mới tốt hàn thành cùng lão sư đang muốn đi nhà ăn ăn cơm nhìn thấy tô thiếu thiếu trong tay nói lấy cái gì vội vàng đi tới tiếp lấy như thế ngày nóng không ở nhà nghỉ lấy chạy lại đây làm cái gì t ô thiếu thiếu xem hàn thành khẩn trương dáng vẻ còn thật cùng vừa mới lão dương thúc biểu lộ không có sai biệt t ô thiếu thiếu để hàn thành trước đem mặt khác hai phần cơm cho hắn lão sư cùng trợ thủ tìm cái mắt lạnh địa phương ngồi xuống cùng hắn ăn cơm khí trời quá nóng lần sau không cần đưa hàn thành nói t ô thiếu thiếu nghiêng lấy đầu nhìn hắn thế nhưng ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ ăn giữa t r ư a cơm nha nhãi con nhóm cũng không ở nhà không ai cùng ta ăn cơm chưa hàn thành sừng sốt hạ biểu lồ có chút không đường chọn lựa nói nói cái kia ta ngày mai giữa trưa đi trở về đi ăn ngươi không cần chuyên môn lại đây t ô thiếu thiếu điểm hắn chán trêu chọc ngươi chơi đâu n g ư ơ i cái tên ngốc ngày hôm nay ở nhà buồn bực đại nửa ngày nhàn được sợ mới đi đi một chút ngày mai mới không đến đâu hàn thành câu môi nở nụ cười hạ vậy là tốt rồi t ô thiếu thiếu lại trêu chọc hắn ngươi liền như thế không muốn xem thấy ta nha hàn thành lại là một mặt không đường chọn lựa không có chính là không muốn ngươi quá cực khổ t ô thiếu thiếu lại vui thích hàn thành ngươi có thể thật là tên n g ố c t ô thiếu thiếu đem chính mình trong b á t đại bộ phận thịt cùng cơm tẻ cũng kẹp đến hàn thành trong b á t thời tiết nóng ta ăn không được hàn thành không hề nói cái gì thời tiết nóng còn đến nơi nào đó chạy vòng quanh đứng dậy quay về phòng thí nghiệm lấy bàn hơi mỏng sách đi giúp nàng quạt điểm phong t ô thiếu thiếu lấy qua trong tay của hắn sách chính mình quạt thỉnh thoảng cũng giúp hắn quạt mấy hạ nhìn hắn ăn cơm hàn thành lão sư xa xa nhìn xoay người đối trợ thủ nói người a vội vã tìm đối giống như a người xem người ta hàn thành có cái biết lạnh biết nhiệt thức phụ này cuộc sống gia đình tạm ổn nhiều nhiều càng thêm trợ thủ thu hồi hâm mộ ánh mắt lão sư ta là không tìm sao ta đó là tìm không thấy a nếu có thể tìm được tô đồng chí như vậy thức phụ m ờ i ta cũng lấy trở về tìm thức phụ còn muốn ta hầu hạ nàng cái kia ta còn không bằng nhiều viết mấy quyển sách luận văn đâu lão sư lấy sách đánh hắn làm ngươi xuân thu đại mộng một tìm khắp không được còn cảm tưởng mười người muốn là dám người ta nữ đồng chí liền đừng nói là ta học sinh trợ thủ hắc hắc cười hai hạ nói dỡn nói dỡn ngài biệt tức giận ba bữa cơm bốn mùa cơm đồ ăn quả nhiên danh bất hư truyền thật ăn ngon a nếu ngày ngày có thể ăn đến thật tốt lão sư vậy ngươi còn không bằng đi tìm cái tức phụ đâu còn dễ dàng điểm trông cậy vào người ta hàn thành tức phụ ngày ngày cho hắn đưa cơm chưa muốn cái gì đâu trợ thủ Trường、225. gần nhất mấy ngày cửa hàng ở bên trong lấy thật là thanh tĩnh liền liên kẹo đường cũng không ái nháo đằng ngoan ngoãn trốn tại thủ ấm phía dưới thừa lúc lương nhãi con nhóm cơm chiều cố triển vọng cũng bao rồi tiểu bánh bao thịt ăn vào ăn ngon cái gì đều sẽ yêu cầu đóng gói một phần trở về cho mụ mụ ăn cố triển vọng đều đã trải qua thói quen trụ từ không tốt luôn ở tại tô thiếu thiếu gia gần nhất đều là làm hết sống trở về liền trực tiếp về nhà cùng da da tiểu bánh bao thịt đóng gói trở về cái gì có một nửa cũng tiến vào lão gia từ bụng lão gia từ gần nhất lấy người đánh cờ cũng đặc biệt mạnh mẽ bạn đánh cờ hỏi khởi liền đặc biệt phàm trần ngươi tái nói một câu tôn từ quá hiếu thuận nghỉ hè đi ra ngoài cần công kiệm học tổng đóng gói cái gì trở về cho ta ăn cũng ăn mập Lão gia tử này lời thế ự n i ê n dẫn đ n n đ ô giới đảo bản đánh lão bản môn hâm cờ mộ, g a nửa bao gia tử tô tiếu tiếu một tại tại trong tệ, trong tử thú tử tiểu nhị đều có thể từ tôn trong biết thế cùng chỗ được có cần việc có nhà này năm, bên láng riêng không bọn hắn nhà nhiêu không nói, này nhị nhà mình tôn nhi trong miệng biết rõ. Này g đại hài i yêu đều hưu đều phố đã lão lão ở ở về rõ. đều là bình thường hài t ử chiếm đa số đối với con nhà người ta cũng chỉ có hâm mộ phần t ô thiếu thiếu cọc thi thời gian đi hàn thành nói cái gì cũng mời giả muốn mượn đến lão ra từ xe đến vùng ngoại ô tự mình dạy nàng t ô thiếu thiếu thở dài không cần ta thật học được ngươi tin tưởng ta được không người mãn đánh mãn chỉ luyện quen hai ngày thế nào liền để ngươi đi thi t h ử đâu tóm lại an toàn đệ nhất phát hiện tình huống không đúng không cần sợ d ẫ m hạ sát xe là tốt rồi nhất định phải nhớ lấy sát xe vị trí không cần hoảng loạn sau đó d ẫ m lồi bên cạnh chân ga có thể nhớ lấy sao hàn thành nhìn tay không c h ó i gà lực kiêu tích thích thê t ử ngữ khí ở bên trong tràn đầy gánh vác yêu Già trong cùng dạng, xuống cũng không trong gan, không kiểu tiếu tiếu tại liền tiểu trôi phải ái tiểu bối bơi lội đại liền tại tiếu tiếu đợi tiểu hàn thành là này hàn có cần con còn nước con nước có lúc đợi、so、tiểu bánh trôi còn nhát gan, hắn có khố khố đều yêu đâu, thê tô mắt một thật tốt ớt thành mắt tô trôi nhát thể bánh hạ bánh hắn lắng bảo bảo bảo bảo so lo sao. dám dám vệ sò sò ước lượng lấy một lời dối muốn dùng vô số lời dối đến tròn nói dối này lời một điểm cũng không giả tô thiếu thiếu cùng hàn thành nói luyện quen hai ngày sự thật thượng nàng mới luyện một chuyến tự nhiên không dám cùng hàn thành như thế nói nếu như thế cùng hắn nói thì thử ngày đó nàng liên cửa khẩu cũng ra không được Tô Thiếu Thiếu tiểu tâm ta trước thành trong trong tuần ta trong ta một ít thường bắt ta phố học học nhà chúng nhà bình không lại cái nói dối đi, kia đi cuối đợi đi, người đến qua là lúc lấy dạy dạy gắn đồng nàng cũng gặp yên con ban bên bên cơ có có có cơ dịp sở sẽ sở, sẽ sao? ở ở ở xe không lo lắng hàn thành ngay lúc này hơn nữa là bực dọc hắn bình thường lái xe gặp dịp cũng ít rõ ràng có thể đàng r a càng nhiều nữa thời gian đến dạy nàng lại cứ đến thủ đô sau khi lại là bận bịu i nghiên cứu sinh thi thử lại là bận bịu i làm thí nghiệm kỳ thật dạy nàng thời gian rất ít nếu biết rõ nàng cứ như vậy gấp đi báo danh hắn sớm đắng cùng lão sư rời đi dạy nàng Đã đến đều đi. đành để thiếu tiếu này ngày, hàn thành nói muốn nói hắn, hắn thi thử theo Tổ bất theo. phải cái gì qua đã đến trường thi hàn thành nửa bước không rời theo không phải thi thử nhân viên cùng chức công cũng không để tiến hàn thành cho thấy thân phận nói lo lắng thê tử nói nửa ngày người ta chỉ cho phép hắn đang nhìn đến trường thi địa phương đợi vẫn còn là không để tiến chàng nội t ô thiếu thiếu xoa bóp tay của hắn hàn thành không lo lắng ta rất lợi hại hàn thành nói chậm một điểm biết rõ sao lần này không được ta lần sau lại thật tốt dậy ngươi không được gấp t ô thiếu thiếu thậm chí nghĩ mắt trắng giã cũng không biết rõ là ai lo lắng mặt đen huấn luyện viên nhìn nhiều hàn thành mấy mắt nghe được này lời kém điểm một l ã o đảo ngã trên mặt đất tô thiếu thiếu này kỹ thuật đều có thể thưởng hắn chén cơm còn phải tốt tốt dậy thế nào không gọi nàng trời cao khai máy bay đâu người ái nhân đều có thể thi huấn luyện viên chứng còn có cái gì có thể khiến cho huấn luyện viên vẫn nhẫn không được đổi một câu tô thiếu thiếu sợ huấn luyện viên nói nhiều mặc xúc liên cười nói đều là huấn luyện viên dạy hết sức tốt Tô Tiếu Tiếu luân à Hàn nhìn Thành nói, một ngữ song một q a lừa n huấn luyện viên tưởng nàng nói chính là Hàn Thành dạy thật tốt. Hàn Thành tưởng nàng nói chính là huấn luyện viên dạy thật tốt. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nàng thật thật khứ. quá u là là làm l dạy dạy vậy dối tốt, tốt, dĩ bị đến tô thiếu thiếu thi thử sau đó nàng biết rõ hàn thành ở bên ngoài nhìn cố ý biểu hiện được tân thủ một điểm chậm một điểm hành động hết sức lạnh nhạt một điểm có thể qua đạt tiêu chuẩn tuyến nhưng là tuyệt đối không phải mãn phân đích trình độ Qua được là qua được, nhưng nàng này biểu hiện liên huấn luyện nay được được được nhưng cũng là liên nàng này ngày hiện viên nhẫn không được hồ nghi hồ hôm tôi h nhiều. ế nào cái này kém cái gì t t ế u thiếu thiếu vui thích đã chiếm được bên ngoài ôm lấy hàn thành hàn thành ta qua được qua được a nàng thi thử sau đó hàn thành cả tâm đều là huyền lấy thấy nàng mỗi lần một can tô có kinh không hiểm khó khăn lắm thi qua cũng là sinh sôi thay nàng ngắt một phen đ ổ mồ hôi hắn sờ sờ ái nhân đầu ừ nhìn thấy rất tuyệt trước mang theo ngươi đi ăn cơm tô thiếu thiếu nới l ò n g một hơi có trời mới biết nàng muốn nắm chắc này đã muốn thi qua lại không thể quá lợi hại đ ổ có bao nhiêu khó so thi một trăm điểm khó nhiều kiểm tra đường sau đó ngươi không cần đến đi ngươi cũng thấy không đến ta tô thiếu, thiếu nói hàn thành lắc đầu ta lo lắng kiểm tra đường càng nguy hiểm một điểm tiến không đi cũng muốn chờ ở bên ngoài t ô thiếu thiếu sớm biết rõ nàng liền biểu hiện được rất tốt một điểm để hắn nhìn yên tâm thất sách thất sách bất quá kiểm tra đường hắn cũng xem không thấy có đi không kỳ thật cũng không có gì từ trường thi đi sau đó vô cùng ý nơi khác vô tình gặp được giang tuyết t ô thiếu thiếu cười nhạt một tiếng cùng nàng chào hỏi ngươi cũng đến thi bằng lái xe hàn thành cũng hơi hơi gật đầu cùng nàng chào hỏi giang tuyết cũng không nghĩ đến sẽ tại chỗ này gặp thấy tô thiếu thiếu càng không thể tưởng tượng như nàng như vậy k i ề u tích tích nữ đồng chí đến học lái xe hơn nữa hàn thành còn cho phép nàng gật gật đầu đúng vậy các ngươi đều tốt sao tô thiếu thiếu cũng rất tốt còn ngươi giang tuyết lại điểm hạ đầu rất tốt cái kia ta trước vào tô thiếu thiếu chúng ta rời đi chúc ngươi thi thử thuận lợi giang tuyết cảm ơn hời hợt chi giao giữa hàn huyên bắt đầu tại hỏi tốt dừng ở tái kiến rất tốt Thời hàn thành đồng chí thì nhận được thủ đô đại học nghiên cứu sinh nhận vào thông chi sách chính thức trở thành thủ đô đại học nghiên cứu sinh nhã lệ kịch tổ cũng bắt đầu sát thanh thành mời có phần khách mời long phượng thay dự họp bọn hắn sát thanh tiệc có cơm ăn địa phương sao lại như vậy ít được tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi không chịu đi hắn liền kéo lấy hắn tiểu ngư nhi ca ca cùng hắn đi tiểu ngư nhi cũng là điển hình ăn hóa đối hết thảy trong sạch chơi tốt đích sự vật độ chấp nhận cực cao nghe nói tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tham diễn điện ảnh cũng đem hắn cho hâm mộ hỏng rồi thí điên thí điên liền cùng lấy đi hắn vốn cũng là một xã giao miêu chưng người bệnh cùng tiểu bánh bao thịt hai cây ăn nọ uống đã còn đóng gói đầy đầy một đại hộp heo sữa nướng trở về khao lao các tiểu đồng bọn khiến cho có thể vui vẻ nữa nha còn đem trần đạo dỗ giành được vui mừng nói lần sau cần phải hắn như vậy tiểu diễn viên khẳng định đệ nhất thời gian liên hệ hắn đại bảo tiểu bảo lấy đã đến trường như thế đại tới nay tối đa một bút thu nhập liên chỉ bức tranh một chút hoa hoa t h ả o t h ả o tiểu ái bảo cũng phân đã đến một phần bọn hắn nhìn trong tay tiền cũng không dám tin tưởng như thế chính mình chỉ dùng một lễ bái kiếm đến tiểu ái bảo đối tiền còn không có khái niệm c h u y ể n đầu đem tiền cũng cho hắn ca để hắn ca giúp hắn bảo quản Trương từ tiểu tiền tại tiền tiểu thể biết thế tiền. biết ít tiền, tự rõ nương như cơm Xuân Anh từ nhỏ liền lừa không đến hiện liền nên ứng hắn quản cũng không nhiều căn bản cũng không biết rõ hắn cơm nắm hắn nhiều nhiên nói giúp xì, xì lừa lừa ca ca cho cho cho lì lão lì ái ái đi kiếm Ái đem đáp bào bào bào bảo bào phải sống là cơm nắm lãm lại đây cũng là hắn làm tổng chỉ huy r a mưu hoạch sách hắn mệt nhất cực khổ nhất người phải biết lấy đại đầu mới đúng Cơm chục cái cùng cũng cần cũng nắm mấy bọn hắn bàn tiền tiêu vặt tiền cũng không、ít. bọn hắn là thật không thiếu tiền, nếu không phải lo lắng bọn hắn không hận không thảo phí thật thiếu phải thể từ tiêu vặt ít là lo đại bảo tiểu bảo cũng không cùng hắn khách khí nhận được sau khi lại đi tìm cô cô Tiểu ta tiền tồn lấy à chúng ta hiện tại thế tiền, tiền tiêu vặt tiền Tô thiếu tiếu thu thủ rất nói ngươi giúp hiện nhiều điểm liền giúp hỏi ngươi đại cái muốn chuyến bảo bọn bọn không chúng chúng cũng không dùng đến như nghĩ nghĩ liền giúp bọn hắn thu lấy, hỏi bọn hắn này chuyến đến thủ đô các rất đại cảm ngộ cô cô được. các càm đô đem làm số gì. lấy lấy lẻ là lấy, là à đại bảo tiểu bảo tầm mắt tại thủ đô chỉ qua vài ngày ngắn ngủi ở bên trong đã trải rộng hơn nhiều tiểu bảo nói thủ đô có quá nhiều chúng ta không có thấy qua cái gì cùng sự vật chỗ n à y sinh cơ bừng bừng vui sướng hướng vinh có quá nhiều gặp dịp ta càng phát giác được từ mình là mịt m ù tiểu nhân ếch ngồi đáy giếng nếu như không có cơm nắm dẫn chúng ta cái gì cũng không sẽ cô cô ta nhất định sẽ cố gắng thi đến thủ đô đến thượng đại học tương lai học tập thêm nữa tốt hơn cái gì Tiểu thể trụ từ tranh bất tầm mắt tư kiến giữa kể duy bào càng là càng và là có chứng cơm lệch lớn lên càng có thể chứng kiến mình và cơm nắm vẫn vẫn đại ố i vật thừa nhận, thừa hắn cũng l đoạn cần phải học tập địa Đại cần phương cũng rất nhiều. học phải tập rất b à o cũng gật đầu cô cô ta cũng là ta trở về sẽ càng thêm cố gắng đọc sách cũng nhất định sẽ làm tổ quốc quật khởi mà cố gắng tô thiếu thiếu gật đầu nói rất tốt việc này tiền cô cô trước giúp các ngươi tiết kiệm cũng sẽ giúp các ngươi đầu tư sau này các ngươi hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè kiếm tiền cô cô cũng giúp các ngươi tiết kiệm chờ ngươi môn tương lai đến thủ đô đi học sau đó lại trả lại cho các ngươi các ngươi trở về lúc trước cô cô sẽ cho các ngươi một ít tiền tiêu vặt tiền muốn mua cái gì muốn ăn cái gì chỉ cần tại hợp lý phạm vi nội cũng không cần đối đãi không công bằng chính mình càng không cần tại tiền nhỏ thượng tính toán chi ly tính toán nam nhân nhất định phải đại khí lồng ngực cũng nhất định phải trải rộng các ngươi trong mắt không đáng chỉ nhìn trong chọc việc này cái gì như vậy mới có thể nhìn càng thêm cao xa hơn Các người cũng người trưởng thành, đại á phán đoán, có chút đáng mua cái gì, đáng các n nhiên mình tiền, nãi nãi nếu không bỏ được, các người liền giúp bọn hắn mua được, à, nhưng là không thể nói là cô cô cho tiền, muốn nói là mình cần công kiệm học kiếm tiền, g gì, giúp là là là là tự chút tiêu thể tứ cho học hiểu kiệm kiếm mua mua được được đ sao. có cô cô cô cô ra ra A, bỏ ý bảo tiểu bảo lết nhau tiểu bảo lắc lắc đầu cô cô vẫn từ chúng ta kiếm tiền ở bên trong khấu trừ a cô cô mấy năm nay cho chúng ta mua cái gì cũng đủ nhiều chúng ta không đáng lại hoa cô cô vậy nhiều tiền trong nhà hài t ử đều là hào hài t ử tô thiếu thiếu rất là vui mừng nàng sơ sờ đại bảo tiểu bảo đầu nói bởi vì ra ra nãi nãi tổng cảm thấy cô cô là ngoại gà nữ nhà mẹ đẻ không nên lại hoa cô cô tiền còn thường xuyên lo lắng cô cô tại thủ đô sinh hoạt sẽ rất túng quẫn bọn hắn cũng không chịu hoa cô cô tiền mỗi lần muốn cho bọn hắn mua điểm cái gì cái gì hiếu thuận bọn hắn cũng biến hết sức khó khăn tiền bọn hắn càng là không chịu thu cô cô vừa mới nói các ngươi trưởng thành là tự nhiên mình phán đoán vậy các ngươi nói cô cô tại thủ đô sinh hoạt khó khăn sao túng quẫn sao đại bảo tiểu bảo đồng thời lắc đầu cô cô một nhà tại thủ đô sinh hoạt hết sức tốt t ô thiếu thiếu vậy đối cô cô ly được xa không biện pháp hiếu thuận ra ra nãi nãi hiện tại là cô cô xin nhờ các ngươi thay cô cô hiếu thuận ra ra nãi nãi như vậy nói các ngươi có thể minh bạch sao đại bảo tiểu bảo đồng thời gật gật đầu cô cô chúng ta đã minh bạch Tô Thiếu Tiếu nhớ nói lấy câu, câu lời, các ô cô c lời, ngươi hiện tại còn h nhất nhiệm vụ chính là học thật tốt, tập thật tốt, trường thân thể, những thứ khác chờ môn thi thượng đại học tương lai, tham gia công tác có rất nhiều hồi quý, người nhà hồi quý, xã hội hiểu ủ yếu quỹ quỹ trường ngươi môn tương công người ngươi rất tốt tập tốt tác đại lai gia vụ có Các c là gặp dịp, đã hiểu sao? xã muốn nhớ lấy người không có q u ỹ thiện chẳng phân biệt được đủ loại khác biệt các ngươi cũng bãi cơm nắm trụ từ cũng bãi tiểu ngư nhi cũng bãi bên ngoài mặt khác cái gì người cũng bãi chẳng qua là trưởng thành hư cảnh bất đồng không cần cảm thấy ai so ai cao nhân nhất đẳng mọi người là bình đẳng đại học liền là các ngươi thống nhất hàng bắt đầu cũng là nhân sinh đường phân nước chạy thắng ngành đón các ngươi sẽ là càng rộng lớn thiên địa cho nên các ngươi nhất định phải một mực bắt lấy này gặp dịp đại bảo tiểu bảo nới lòng một hơi bọn hắn đến thủ đô sau khi đích xác cảm thấy chính mình quá mức nhỏ bé cùng cơm nắm trụ từ bọn hắn giữa tranh lệch quá lớn bọn hắn biết rõ không ai xem thường bọn hắn nhưng là cái kia loại tâm tình chính là rất vi diệu có thể là có một điểm tự ti a nhưng là bị tô thiếu thiếu như vậy một làm thông cái kia đinh điểm úc kết chi khí cũng liền tán mở lại lần nữa biến quay về tin tưởng đầy đầy nguyên khí đại bảo tiểu bảo cô cô chúng ta đã hiểu ngươi yên tâm chúng ta có thể làm được t ô thiếu thiếu rất là vui mừng cái gọi là hàn môn khó r a quý tử đầu tiên khởi điểm sẽ không như đại bảo t i ể u bảo từ nhỏ không có cái gì có thể tự thi bởi vì tại tô gia thôn bọn hắn ra điều kiện còn tính toán không tệ thanh phong c h ấ n công tô gia thôn có tranh lệch nhưng sẽ không quá lớn nhưng chỗ này là thủ đô đến sau này cảm thấy chính mình nhỏ bé người trở nên tự thi việc này đều là có thể lý giải t ô thiếu thiếu hy vọng trong nhà hài tử đều có rộng lớn lòng dạ có thể làm được tự tôn tự trọng tự tin Tóm lại, đến chương hai trăm hai mươi sáu thật vất vả nghênh đến chân chính kỳ nghỉ nhưng là trong nhà nhãi con ngoại trừ tiểu bánh trôi c ù n g tiểu ái bảo còn lại tất cả đều bị hàn thành kêu lên đến sáng sớm luyện hàn thành một đám chụp mông đứng dậy các ngươi gần nhất cũng bởi vì cần công kiệm học bỏ mặc rèn luyện hiện tại cũng đứng dậy cho ta rèn luyện tiểu ngư nhi nửa mộng nửa tỉnh ôm cái gối ngao ngao kêu gào hàn thúc thúc người thế nào s o cha ta còn hung ác ta không phải ngươi nhi t ử ta không nghe ta không nghe ta muốn đi ngủ hàn thành chụp hắn mong ngươi ba nói đến nhà ta ngươi tạm thời chính là ta nhi t ử quy ta quản ý bất mãn tìm ngươi ba hàn thành cầm lên nặng chịt tiểu bánh bao thịt nhanh đứng dậy sẽ không rèn luyện thịt cũng trường bụng thưởng tiểu bánh bao thịt tay chân tịnh dùng ôm ba ba làm nũng ba ba ta còn không đến năm tuổi ca ca nói năm tuổi mới bắt đầu rèn luyện ngươi không thể ngược đãi nhi đồng ô ô ô ô hàn thành bóp hắn mặt ngươi tháng tám năm hào đã trải qua mãn năm một tuổi không được giờ trò vô lại tiểu bánh bao thịt ôm ba ba thân hắn mặt muội muội đều không cần đi ta cũng không cần đi đát mụ mụ khẳng định cũng bất đồng ý ngươi như thế đối nàng t i ể u tâm can hàn thành tránh ra nước miếng của hắn trong nhà chỉ có mụ mụ cùng m ụ i m ụ i là tiểu tâm can ngươi không phải nhanh đứng dậy chỉ có tiểu bánh nhân đậu rất ngoan xoa xoa mi mắt liền một lan lông lốc bỏ lên đến hàn thành thò tay ôm lấy mê mê hồ hồ tiểu bánh nhân đậu đ ố i thịt hồ hồ tiểu nhi t ử nói ngươi xem ngươi tiểu ca ca nhiều ngoan liền ngươi rất lười tiểu bánh nhân đậu t ừ tiểu chính là trong nhà rất ngoan hài t ử này rất ngoan hài t ử nói ba ba ta mắc tiểu ngươi trước để ta xuống dưới thượng nhà vệ sinh hàn thành cơ u đầu ố i hài giường giờ cùng cầm c nhất hàn thành mình trên lên đến, tự bắt nửa nửa ngao ngao tử trốn qua một từ đem đám chí tiểu ngư nhi đều đã trải qua nghĩ xong buổi tối phải đi trụ tử trong nhà ngủ xem hàn thúc thúc còn thế nào hắn Kết thành bắt quả Hàn hắn dẫn bọn chờ á i loan ư ngư như ớ tới. n nhỏ kinh hỏi cơm nắm ta Hàn Thúc sẽ không phải đi gọi tử đứng rèn luyện sẽ không à, cơm nắm chạy sẽ đã toàn bộ thanh tỉnh, đánh vỡ vẻ đẹp của hắn mộng n g gọi g trụ tử Tiểu ta Thúc trụ tử ra A. A, của phố phải đẹp chạy hỏi chạy cơm cơm dậy đi sẽ Sẽ sẽ đã bộ vỡ vẻ i hàn thành ú c chính hắn l sẽ, h ắ đặc c biệt sẽ. ờ Hàn thành dẫn một chuỗi của c á i đầu đi gõ trụ t ử r a môn sau đó trụ t ử đã mặc trình tề xem dáng vẻ còn tẩy rửa mặt đánh răng xong mới tới mở cửa Hắn nhìn t h ấ y mọi người cũng đến r ấ tử là lạ lùng, nới lỏng một hơi hắn còn tưởng cái gì sự tình đâu c h ụ tử đối lấy trong phòng hô một câu r a r a ta cùng hàn t h ú c cơm nắm bọn hắn đi sáng sớm luyện quấy g i à y ngươi giúp ta đem sách thu một chút Trong tới từ loát thanh tốt trở ra lão phòng chuyển ngươi liêu tốt, đi đi, âm về sáu a ra ra mang u đó cho c theo i biết i ăn sáng.、Chủ、tử t rõ ra ra, ể n giờ ư n h mi mắt ngươi i thẳng tử cũng chương không g sẽ đứng dậy xem sách trụ t ử có chút ngượng ngùng nói khai giảng liền thăng đầu cấp hai ta mới mới dự tập đến đầu cấp hai hạ học kỳ nội dung cơm nắm đều đã trải qua đem trường cấp hai tất cả quá trình học đã xong đến lúc đó rơi xuống hắn quá nhiều không tốt Hắn trước bài danh nhiên không hắn nhi nắm vẫn cùng lần trường cũng muốn vông ngư miệng trước lượt tự Tiểu cơm cấp kia bài xa. bị mờ lấy, quá đại bảo tiểu bảo cũng trầm mặc đại bảo so trụ từ đại một tuổi năm nay mới sơ nhất tiểu bảo so cơm nắm đại một tuổi tiểu học sau đó còn nhảy một lần cấp năm nay khai giảng mới theo đại bảo cùng đi trong huyện thượng sơ nhất hắn khả năng đã là ban ở bên trong rất thiểu nhân học sinh Cơm nắm ôm n ấp tiểu b á hắn bao thịt nói không sự thình, ta sang nhanh ta trong thịt tình trường nhất trường rất không chỉ nhảy chúng như học sinh. h nói người năm cũng cùng sự sơ cấp cấp là khi còn nhỏ nếu không phải muốn mang theo trong lòng tiểu thịt đôn hiện tại phải biết đã trường cấp hai tốt nghiệp bất quá hắn cảm thấy hiện tại như vậy rất tốt không có cùng các t i ể u đồng bọn kéo ra quá nhiều cự ly tiểu ngư nhi ngẫm lại cơm nắm hàng năm thi đệ nhất trụ t ử hoặc cùng hắn đứng kề vai đệ nhất hoặc đệ nhị khủng bố học tập thành tích không muốn cùng bọn hắn nói lời liền hỏi tiểu bánh nhân đậu tiểu bánh nhân đậu còn ngươi tiểu bánh nhân đậu nói ta khai rằng liền thượng lớp sáu tiểu ngư nhi t r ừ n g tròn mi mắt nhìn mới đến chính mình bà vai cao một điểm t i ể u không điểm t i ể u bánh nhân đậu ngươi không phải so ta còn tiểu tam tuổi sao ngươi thế nào cũng thượng lớp sáu tiểu b á ngư h nhân h năm nay mới 9 tuổi còn n đậu tuổi mới k ô có cùng bắt đầu đánh điều, đ qua ợ c tuổi bắt đầu thấy đầu h p o nhi g trường các ca ca so, ắ n vẫn đích xác c á tiểu, đậu đinh. tiểu ngư nhi đối ậ u Tiểu đinh. đ ngư nhì học tập hứng thú không quá lớn là thật không có thế nào quan sát tiểu đồng bọn học tập tình huống hắn là hoàn toàn không nghĩ đến liên tiểu bánh nhân đ ậ u cũng đuổi theo t h ư ở n g hắn a tiểu b á ngư h nhân quyền n đậu đầu đ dơ cao a một đang trải ta t nói bởi qua nay năm vì h ợ nhi g k ó đó a sau thuần t ệ n tiểu ự học hết khóa trình, cấp năm đ tham trắc thi ta thời t hắn nghiệm phân, không phí nha. gia gian mãn năm lãng cuối nói i bọn đọc cần cấp kỳ lão sư ngư nhi tiểu ngư nhi ngư đầu có một chút không một chút gõ lấy khuôn cửa đại bảo tiểu bảo học tập thành tích cũng luôn luôn rất tốt hắn đã không muốn lại hỏi xuống dưới hắn đợi chút nữa nhất định phải chạy đệ nhất bằng không thì hắn liền một không là x ử đã thành bọn hắn giữa rất vô dụng người rồi Hàn thành nhìn tiểu h h nhìn à n t ngư nhi thâm thụ đã cách h đà dáng vẻ k ôm n buồn hắn nói g khỏi chút cười, có đầu sơ sơ ỗ i mọi người n là tự hắn i người người người thiệt ê n mình trường, cũng trường, thân bọn chất h sở sở tố có là giữa tốt n hàn ấ rất t thích thượng thi thượng trường quân sự có thể phát huy người sở trường. Tiểu hợp nhân, nhiên hóa phân huy nhi ôm hắn h cũng cùng cố có đương đương người ngư quân văn muốn gắng quân ôm sự sở thúc hàn thúc t a ái chạy bộ ta sau này sẽ không trộm lười mỗi ngày sáu giờ đúng lúc rời giường chạy bộ Tiểu ngư nhi nói xong, cùng một chi mặc vân mũi, tên tựa như tiêu Nhi nói chi mũi Ngư xong cùng vân như mặc đại i ngoài. miệng hài nói ngươi ra quay Hàn thành cong đầu, đầu cùng những hài từ khác nói, các cũng cùng thưởng. khóe khác từ lắc các đầu đầu đ bảo tiểu bảo không cam lòng yếu thế rất nhanh cùng thượng tiểu ngư nhi ba nửa đại tiểu t ử tại phía trước ngươi đuổi theo ta đuổi kịp còn lại nhãi con theo hàn thành nhịp điệu luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ 6 giờ hơn 8 ở bên trong hơn phố nhỏ bên ở cảnh á các đánh bác gái nhoáng sát c cửa chớp trà sát mức cư chạy gia ngân nga, rừng gia ngẫu ngoài mang sáng khói rời đại nhiên hài, tử, phía trước một hài tử rất nhanh chạy qua hộ nhỏ thấy nhìn bộ bắt bếp quét trà tử, đầu đầu có sân nhanh sớm sớm là trước giác tính cực cao nhiệt tâm đại mẹ khiêng lấy quét cây trồi đi đến cửa khẩu này tốc độ đáng sẽ không là cái đó ra gặp không may tặc hai cái tiêu tốt tại đuổi theo tặc người a muốn hay không hô người cùng đi giúp việc nàng vừa mới dò xét đầu đi ra ngoài xem liền thấy phía sau một cao lớn tuấn giật thanh niên đồng chí dẫn một nhóm hài từ có điều không lộn xộn mà luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ hai cái đặc biệt tinh thần t i ể u tốp lạc hậu một điểm cùng tiến lên mặt thanh niên bộ pháp phía sau còn có một tiểu nam hài đẩy lấy một giờ trò vô lại t i ể u thịt đôn thong thả chạy về phía trước Bác bọn bộ gái sáng lúc có chạy chạy ứng nàng không thượng mới lại đây, là hàn ra hài từ lại tại lại là luyện này phản hàn trận nhìn hắn này nữa nha. đây, thấy sớm đâu, đã ra từ từ bác gái vội vã trở về phòng đánh thức chính mình tôn từ đại mao ta nhìn thấy các ngươi ban cái hàn tĩnh lại bắt đầu chạy bộ ngươi cũng biệt lại giường vội vã rời giường rèn luyện a đại mao nghe xong ngủ gật trùng cũng chạy một lăn lông lốc b ỏ lên đến cái gì hàn lão đại tại rèn luyện ở nơi nào bác gái cửa khẩu đâu cương quá đi đại mao xuống đất mặc cái dép lê vừa chạy ra ngoài lão đại đợi một chút ta ta sau này cũng muốn với ngươi cùng một chỗ đánh bóng rổ bác gái cuối cùng nhất một mang theo một chạy bộ sáng sớm đội ngũ trở nên có chút tráng lệ không đến mức nhét được cả phố nhỏ chật như nêm cối nhưng là mấy chục hài từ cùng một chỗ chạy bộ động tĩnh cũng lấy thực không tiểu này chờ thịnh huống tự nhiên cũng dẫn đến không ít láng giềng vây xem cơm nắm đồng học xung quanh cơm nắm trụ từ đồng học xung quanh trụ từ tiểu bánh nhân đậu đồng học xung quanh tiểu bánh nhân đậu chi chi thì thầm nói liên tục chỉ có tiểu bánh bao thịt mẫu giáo đồng học khởi không đến không ai cùng hắn cùng một chỗ chạy bộ tiểu bánh bao thịt thực tại chạy không nhúc nhích lại đuổi theo không hơn ba ba lại không nhìn thấy một đồng học cũng kém điểm khí khóc phía trước mấy cái ca ca đành phải chậm hạ đến cổ vũ hắn một chút ít chạy về phía trước hàn thành lúc trước cũng sẽ dẫn bọn nhỏ chạy bộ có lúc đợi là bọn nhỏ chính mình chạy cũng không thấy như thế nhiều người cùng phong ngày hôm nay không biết rõ là thế nào chuyện quan trọng như vậy sáng sớm luyện thực tại là bất tiện hàn thành cũng không muốn bị người tham quan còn nhiễu dân hắn nghĩ đến ngày mai vẫn dẫn bọn hắn đi đại học Dân thể dục chạy dục bộ. Cuối c ù năm g ngư không nhất nhi vẫn không có qua quanh n chạy tiểu qua hắn không có xuống một nghìn chín trăm bảy mươi tám nghỉ hè cuối cùng nhất mười ngày nhãi con nhóm cũng dưỡng đã thành tốt đẹp chính là rèn luyện thói quen mỗi ngày đúng lúc đứng dậy theo hàn thành đi thủ đô đại học s â n thể dục chạy bộ buổi sáng hàn thành đạo sư có một ngày đứng dậy được sớm nhìn thấy hàn thành dẫn mãn chàng hồ cụ cải đầu chạy bộ cũng tưởng chính mình lão hoa sau này hỏi rõ ràng mới biết được thế nào chuyện quan trọng đối hàn thành càng là tán không rứt miệng không chỉ để nhà mình hài từ đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển còn có thể mang theo động cả phố nhỏ hài từ cộng đồng tiến bước tư tưởng giác ngộ rất cao đi hàn thành lại thế nào giải thích mình là không tâm chọc vào liễu lão sư đều là một bộ dầu muối không tiến một bộ dù sao ta trạng nguyên học sinh rất bổng cùng có vinh yên mặc dù nghiên cứu sinh không có trạng nguyên thuyết pháp nhưng đang lão sư trong mắt hàn thành chính là trạng nguyên hàn thành cũng lười được giải thích đúng vậy hàn thành không phụ hy vọng của con người là năm ấy nghiên cứu sinh thi thử đệ nhất danh thi viết cùng phỏng vấn hai ban đệ nhất nhãi con nhóm thượng buổi t r ư a học tập buổi chiều đi chơi có lúc đợi là lấy giá theo tô thiếu thiếu khai lấy lão gia từ xe dẫn đi có lúc đợi là lão gia từ cùng hắn cần việc binh dẫn đi cơ hồ đem thủ đô tất cả lớn nhỏ danh thắng cổ tích bơi cái lượt cũng ăn lần đại phố tiểu ngõ hẻm t ô thiếu thiếu bắt đầu muốn lái xe đi ra ngoài hàn thành đặc biệt lo lắng còn chuyên môn nghỉ phép ngồi vào phó điều khiển đi toàn bộ chỉnh so lái xe t ô thiếu thiếu còn khẩn trương còn không dám lên tiếng cùng nàng nói lời lo lắng dọa nạt lấy nàng một không t i ể u tâm đem chân ga đường sát xe vậy xong đời khai một đoạn đường sau khi hắn bắt đầu phát hiện tô thiếu thiếu lái xe cứ nhiên g n so với hắn còn ổn thỏa còn có thể thứ nhất nghĩ thứ hai là làm cùng sau chỗ ngồi bọn nhỏ nói chuyện cười phong sinh nghiễm nhiên là lão tài xế mô dạng mặc dù trong nội tâm nghi hoặc nhưng đến cùng vẫn yên tâm để nàng lái xe tô thiếu thiếu cũng nới l ò n g một hơi nàng cũng không biết rõ chính mình đến cùng ở đâu để h à n thành lo lắng Bận rộn lại sung sướng nghỉ hè kết thúc cố triển vọng lại hè thúc kết cố đại o i hiện chấp thuận cho đ bảo tiểu bảo biết rõ từ thành phố thế nào ngồi xe quay về huyện thành hàn thành cho tô ra công xã đánh điện thoại cho biết tô c h ấ n hoa là cái đó một ngày máy bay nói đại bảo tiểu bảo đã đến thành phố sẽ tìm biêu cục cho hắn đánh điện thoại đến lúc đó đi huyện thành ô tô đứng tiếp người là được Tô chấn hoa có chút không chấn có còn hoa yên lòng, giận bảo ái đương â tâm, u thiếu thiếu tiểu đều nguyện hàn thành hắn không phải thứ nhất phổ hài thành phố thành bào bào là an đáng căn dặn cũng căn dặn, cũng lần môn, ngoan liền đến tô tử, để đại điểm đ ra sa ba dựa lại lại này ờ n ứng phó được đến cũng đáng để bọn hắn g phó lập. học được để độc đ ư lấy nhiên cuối cùng nhất tô ra t a m bảo thuận lợi về đến nhà về phần tiểu ngư nhi triệu t i ê n phong sẽ tự mình đi cơ tràng t i ế p nhi tử nhận được hàn thành điện thoại hắn còn một mặt căm giận bất bình nói lão tử còn không ngồi qua máy bay ngược lại là trước để nhi tử ngồi thượng đương nhiên nói ngữ giữa cũng tràn đầy kiêu ngạo nghỉ hè một qua hết t h ả c tất cả trở lại quỹ đạo đó không muốn thấy hắn. muốn Trong nhà duy nhất tiểu tiểu nhà sinh bánh nhân đậu đồng học duy đầu, đầu cấp hai phân ra mũi nhọn ban cùng bình thường ban trụ từ dùng năm cấp đệ nhất tốt thành tích thi tiến vào mũi nhọn ban hắn sơ nhất đại bộ phận cùng ban đồng học cũng đi bình thường ban thăng thượng đến giải rác đếm người có thể đi tới này ban học sinh cơ bản thượng đều là nguyên ban cấp thiền tam danh mọi người đối với cơm nắm này nhảy dù chọc vào ban sinh cũng hết sức tò mò có người nghe qua hắn truyền thuyết biết rõ hắn là toàn bộ ban rất t i ể u nhân học sinh là tiểu học năm cấp đệ nhất nhảy cấp thượng đến nhưng là đại bộ phận người vẫn không nhận ra hắn không biết rõ hắn để nhỏ khôi phục đại học năm thứ nhất tình huống đặc thù năm 1978 xuân t i ế t nhập học tô thiếu thiếu đồng học đã đến năm 1978 m ù a t h u tự nhiên vẫn đại cả đời mộc tiểu thảo trở về một nghỉ hè lại biến trở về cái phơi nắng cởi r a cao nguyên hồng cô nương ban bên trong bát quái cũng nhiều đứng dậy đến đến đi đi vẫn những cái kia cũ kỹ câu chuyện nghe được tối đa chính là mộ cái nam thanh niên trí thức đồng học thừa dịp lấy nghỉ hè trở về cùng chọc vào đội lúc lấy nông thôn thê t ử ly hôn đi về nông thôn lúc gả cho trong thôn hán từ thanh niên trí thức nữ sinh cùng nguyên lai nông thôn trượng phu ly hôn v â n v â n và v â n v â n Hàn tóm h h hôm nay đã là nghiên một học sinh, bọn hắn này đối trạng nguyên vợ chồng tự nhiên cũng là thanh danh lớn, chỗ chúng hài tử, nhất thời thành thủ học phong à là này là tài n nay bọn trạng nguyên cũng lan truyền lớn, cùng nuôi sống bốn đồng dạng không lưỡng đô một một mà trai ra đã đối đại đầu đi ở đâu đều lời, gái tự tử, trở tốt sắc c vợ ở kệ người cho bọn hắn đi nhìn đi cho c h ă chú lễ. Tóm lại ễ Tóm l hết t h ầ y vui sướng hướng vinh chưa tới đều có thể cùng tô thiếu thiếu liên quan đến hết t h ầ y cũng thuận theo tốt nhất phương hướng phát triển Trường、227. Năm 1979 mùa xuân, lãnh đạo người Nam mùa 1979 đạo trường u xuân châu ầ thần n phóng phong cải cách khai phóng xuân phong thổi lượt thần châu đại địa. lượt t thư ký đạt được con đường nhỏ tin tức 78 năm mùa đông tỉnh ngoài đã có cái tiểu thôn trang bí mật tiến hành phân điền đến hộ sinh số lượng lật ra mấy lần nhưng theo đó có người không tin tưởng người làm biếng phản ứng càng làm mãnh liệt còn có các loại các dạng nghi vấn thanh âm chẳng qua là hội nghị qua sau hơi chút có chút chính trị xúc xác mọi người biết rõ cải cách khai phóng thế tại phải làm phân điền đến hộ cũng thế tại phải làm mùa hạ tô g i a thôn rốt cuộc truyền tới tin tức tốt tô vệ dân nhận được huyện lãnh đạo thông chi quyết định tại bọn hắn tô g i a thôn tiến hành phân điền đến hộ gia đình nhận thầu chế thử điểm nhưng tạm thời thiêm đính giữa bí mật hiệp nghị trước không đúng bên ngoài lộ ra từ này một quý bắt đầu làm nhiều có nhiều ngoại trừ phải biết sao nộp thuế lương bên ngoài lương thực dư toàn bộ quy các gia các hộ tất cả tô g i a thôn ước lượng như thế đại bí mật không thể đối bên ngoài tuyên dương cũng chỉ có thể trở lại riêng phần mình trong phòng ôm riêng phần mình người nhà cảm động đến rơi nước mắt Cùng n ă đại đại mẫu giáo đại ban tại đọc tiểu bằng hữu hàn tinh tiểu bằng hữu cùng hàn thần tiểu bằng hữu như trần đạo chỗ liêu người qua đường duyên bạo đèn một đêm giữa bạo hồng tất cả nhìn qua quan chúng cũng vui vẻ này đối long phượng thai đại b à o t i ể u bảo lấy lấy cô cô cho tiền tiêu vặt tiền dẫn cả nhà người đi điện g i ạ p chiếu phim xem điện ảnh lý ngọc phượng cùng tô vệ dân từ đại huỳnh m a n thượng chứng kiến khả ái t i ể u tôn tôn cũng cao hứng đến không khép miệng được Này truyền truyền không chỉ đại nhân, liền liên tô ra tam bào tại trường học cũng ngày ngày bị người hỏi có phải hay không nhận ra điện ảnh bên trong long phượng thai, có thể hay không thấy thấy bọn hắn. bào hay hay thấy thấy một mười mười trăm, tam tô tại thai thể ra ra đại hỏi phải chỉ học có có bị Tiểu bảo kiểu h ghét kia phiền nói mấy trăm lượt bọn hắn tại thủ đô, hiện tại thấy không được mọi người theo đó, không cần thiết ngừng, có thể thấy bọn hắn nhiêu ô đô, n nói bọn người cần ngừng, bọn người đường duyên g trăm lượt tại tại tốt. t kia mọi qua bao đó có có mấy được bánh bao thịt gần nhất đi đường cũng mang theo phong bởi vì mặc kệ đi ở đâu đều có người nhận ra hắn đến cùng hắn chào hỏi nói không phải thường hỉ hoan hắn tiểu bánh trôi này hai lớn tuổi hơn cao không ít tiểu cằm cũng càng t i ê m một chút trổ mã được càng là xinh đẹp thay k i ệ n quần áo s ử cái tóc hình không có vậy tốt nhận nhưng là tiểu bánh bao thịt vẫn cách cười tùm tìm thịt hồ hồ tiểu thịt đôn liền đặc biệt tốt nhận người l i ê n kính đen cũng không có khai vậy đại cái trung tâm mua sắm làm cái gì nha cố triển vọng thế nhưng không lời gì để nói tiểu bánh bao thịt chỉ cần ngươi chịu làm chúng ta trung tâm mua sắm người phát ngôn cố thúc thúc bảo chứng ngươi không chỉ có kính đen còn có áo hốt đi g i à i chơi bóng quần ống loe mặc ngươi đáp không đáp ứng nha tiểu bánh bao thịt cũng không ngốc cảnh giác mà nhìn hắn cố thúc thúc người phát ngôn tố cái gì cái gì nha có thể ăn sao tiểu bánh bao thịt gần nhất thay răng nói lời có chút lọt gió cố thúc r i người ể n vọng p á cái t thể t ngôn không không ăn, không gì, phải phải. h có Cố thúc không phải cái ý t ư tóm lại chính là cho ngươi chụp mấy chương ảnh chụp treo áp sát tại chúng ta trung tâm mua sắm cửa khẩu còn có bán quần áo trẻ em địa phương sau này không chỉ là ngươi các ngươi gia huynh để tìm muội toàn bộ quần áo dày miệt cố thúc thúc cũng bao còn sẽ cho ngươi một b ú t tiền tiêu vặt tiền thế nào sáu tuổi tiểu bánh bao thịt hồ nghi mà nhìn hắn c ố thúc thúc a ta đã không phải ba tuổi tiểu hài nghi người mơ t ư ở n g lại lừa ta ta mụ mụ nói này thế giới thượng không có miễn phí cơm trưa chụp mấy chương ảnh chụp liền cho ta vậy thật tốt sử nha ta không tin ta còn thiếu hàm răng chụp ảnh cũng không hấp dẫn cố triển vọng cố triển vọng kéo qua tiểu bánh bao thịt ôm tải trong lòng khuất phục hắn ngứa ngứa đem hắn khuất phục được lạc lạc l ạ c cười lớn ta cũng không chán ghét n g ư ơ i thiếu hàm răng n g ư ơ i còn chán ghét ta sau này cũng không cho ngươi mang theo ăn ngon được rồi hắn mỗi lần cùng hàn thành ra nhãi còn đánh dao tế máu đè đều được hướng thượng t i ê u thăng tốt mấy chục ai lừa bọn hắn a tiểu bánh bao thịt nói chuyện dò gì cũng không ảnh hưởng hắn thối cây rắm này cười cười nước miếng cũng chảy ra đến ăn ngon hay là muốn mang theo đát bằng không thì ta không nhận ngươi Đô、thiếu thiếu cùng hàn thành cũng không tại ba bữa cơm bốn mùa hiện tại đều là điểm điểm nãi nãi đến điểm thuận tiện đi đón ba mẫu giáo tiểu bằng hữu trở về đã thượng trường cấp hai ba đại ca ca học xong có lúc đợi sẽ bị lão sư dậy quá giờ có lúc đợi sẽ tại trường học đánh một hồi bóng rổ không vậy về sớm đến cửa hàng ở bên trong chỉ có tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi hắn cũng không pháp tìm người nói bạch lan cùng lão dương t h u c đi cuối năm sau đó đã kết nối đồng hài hòa chính thức lĩnh chứng trở thành kết tóc vợ chồng ngược lại là không có đại mở buổi tiệc chỉ đang cửa hàng ở bên trong mở m ấ y vây mời mấy cái quen biết hảo hữu lại đây ăn bữa cơm tụ họp tụ lại xem như qua được đường sáng nàng thấy cố triển vọng tại chiêu chọc tiểu bánh bao thịt cũng nhẫn không được cười người sáng suốt cũng nhìn ra được đến hắn đặc biệt vui vẻ tiểu bánh bao thịt nhẫn không được lắm lời nói một câu tiểu cố a người cũng lão đại không tiểu vậy vui vẻ hài t ử chính mình ngược lại là tìm đối giống như sinh một nha Cố vỏng lấy, nhờ nắm tơ vàng mắt kính, cười triển tơ mắt một mặt vỏng nhờ nắm vàng kính đến nhã nhận lấy, là bạch i hoại lan, à, nhân Lan A, nam tị n hoa ta hiện nghiệp ta tại sự lan à m trọng, thời không g i k i nhìn doanh gia đ hắn bất quá muốn là nhận ra cái gì tốt thể ta quá muốn cái ngươi nhận nương ngược gì lại là là cho ra cô có thở dài n g ư ơ i khóe mắt vậy cao điều kiện lại vậy tốt ta nhận ra cô nương ở đâu xứng với n g ư ơ i a Bạch biệt bình cố cũng cấp có tiền có nhan, năng lực cùng thực lực càng cần cứng cô còn không phóng thế hải nhan, không phần thường thật xứng không hơn hắn. Lan lời là lão là liền này triển vọng vương ngũ tiền năng nói, nói, nương xứng mà quy giả, tới kỷ đá quý cố triển vọng nở nụ cười hạ lan thì ta không chọn mắt duyên trọng yếu nhất bất quá hiện tại thật không thời gian muốn này Bạch、Lan、biết bàn bầm biết lại dạng khác thật không tệ, càng không có cái gì cái cũng cái cô có thật không không thự không thể pháp Lan lau lau bàn lại thự lầm người nói nương ngươi nhãn giá, mới tới rồi tệ, rõ rõ gì gì kỳ vào à. cố triển vọng coi như không nghe thấy tiếp theo khuất phục tiểu bánh bao thịt ngứa ngứa nghỉ hè mới vừa mới quá khứ cơm nắm cùng trụ từ lại là năm cấp đứng kề vai đệ nhất tốt thành tích thăng nhập sơ tam mũi nhọn ban tiểu bánh nhân đầu cũng là năm cấp đệ nhất thân phận nhập đọc trường cấp hai hiện tại ba dưỡng mắt đại nhãi con cũng tại một trường học thượng khóa mỗi ngày cùng tiến đồng x u ấ t cùng một chỗ đến thượng khóa cùng một chỗ đánh bóng rổ học xong cũng cùng đi này ba người tiểu đoàn thế tốt giống như một người tựa như mỗi ngày cũng dẫn đến vô số nữ sinh vây xem nhanh một ư ơ i một tuổi tiểu bánh nhân đầu cũng bắt đầu đánh điều đã trường đến hai cái ca ca cái mũi độ cao cùng cơm nắm dương quang xuất khí bất đồng cũng cùng trụ t ử tuấn giật nho nhã bất đồng là xinh đẹp được không giống lời t i ể u t i ể u thiếu niên tựa như vừa mới từ manga đi ra đến tựa như tốt đẹp được giống như là nữ sinh đáy lòng một mộng như vậy xa không thể thành thấy bọn hắn trở về cố triển vọng mới bỏ qua t i ể u thịt đôn đem hắn ôm tại trong lòng cố triển vọng hướng cơm nắm vẫy tay cơm nắm lại đây nói chuyện nói chuyện mười ba tuổi cơm nắm đã có biệt người ta trưởng thành hài từ cũng không có tư duy cùng kiến thức rất nhiều sau đó cỗ triển vọng đều đã trải qua không đem hắn và trụ tử đương tiểu hài nhi đối đãi nhất là cơm nắm trí tuệ nhiều gần như yêu cũng không biết rõ này lưỡng mười đến tuổi tiểu hài nhi ăn cái gì đại thật nói chuyện khởi chính sự lời cùng đại nhân nói chuyện phán cũng không vậy mệt mỏi Cơm nắm nhách miệng cười cười, lộ ra tám chỉnh chỉnh tề tề được còn cố cảm chính còn nắm miệng tám hàm răng, vừa mới mặt mồ mình trình trình không quang răng, vận động qua suốt khí tiểu thiếu niên trên mặt còn lưu lấy mồ hôi, rào rạt lấy thanh xuân hương vị, cố triển vọng cảm thấy chính mình khả năng thật già rồi, hàn thành、so、với hắn còn tiểu, như như khỏa phát khí thiếu hôi, thấy khả thật thử thế tiểu già rồi, với tiểu, trải đại. lưu lộ lấy lấy ra rào rạt vừa qua qua tề tề suốt đều đã vị, so ta để tiểu bánh bao thịt đương ta trung tâm mua sắm người phát ngôn cố triển vọng nói tiểu bánh trôi hắn là không dám trông cậy vào chúng chỗ đều biết hàn thành ra hai đại bảo con sò một là tô thiếu thiếu một là tiểu bánh trôi ngoại nhân mơ thường phanh một chút cơm nắm sừng sốt hạ người phát ngôn a chúng ta quốc nội cũng không thường thấy cố triển vọng nói cũng không phải không có bất q u á đại ngôn phát ngôn trung tâm mua sắm không có cũng không cần tiểu bánh bao thịt làm cái gì chính là chụp mấy chương ảnh chụp treo tại trung tâm mua sắm ở bên trong vách tường bức tranh phụ cận lại để mấy cái lập bài song quản tề hạ cơm nắm nắn lấy c ầ m suy nghĩ hả trung tâm mua sắm đến cùng cái gì sau đó sau đó khai trương cố triển vọng cũng không lừa hắn năm nay xuân t i ế t cơm nắm bọn hắn vừa mới q u a khứ nghỉ hè còn giúp hắn bức tranh qua manga không giống như là như thế nhanh có thể khai trương dáng vẻ a như thế nhanh sao sáu lâu không phải làm mỹ thực thành sao ta cũng không thấy động công cố triển vọng nói vừa đến năm lâu trước khai trương sáu lâu lại chờ nhất đẳng chờ cái gì cơm nắm hỏi cố triển vọng lấy nhờ nắm mắt kính chờ quảng cáo cho thuê chờ ngươi mụ mụ cá thể kinh doanh tư cách hạ đến cơm nắm vui vẻ thật muốn phát giấy phép cố triển vọng gật gật đầu nhanh đến lúc đó ngươi mụ mụ sẽ là ta quốc đệ một đám ủng hữu hợp pháp kinh doanh giấy phép hộ cá thể đến khi đó đợi lại cùng nàng hợp tác tính chất đã có thể không giống với Cơm nắm tự nhiên hiểu đúng nha, hiện tự tại hiểu khai lại ờ người i kiếm tiền kinh giấy khi Mỹ tâm mua sắm tất cả chờ ta mụ mụ thực thành trung tất ta chờ doanh giấy phép cũng các cả có đến n g quy sau o trừ trung tâm mua sắm. Giao điểm tiền thuê kiếm đến tiền cho các giao người đến điểm kiếm mua đều sắm là quy ta t mụ mụ. Cố r i ể ngươi v ọ n hắn là thật không pháp đem cơm nắm là đem đ cơm n g t ể tiểu hiểu. u hài nhi, này tiểu từ thật này là cái Lại ngươi cũng từ gì mụ mụ dạy cơm nắm lắc đầu này còn dùng dậy nha Ta cố triển vọng gật gật đầu đối người nói đúng chúng ta nói quay về chính sự tiểu bánh bao thịt người phát ngôn thế nào nói cơm nắm nói vậy để hắn đại ngôn phát ngôn phí thay thế ta mụ mụ tiền thuê bái cơm nắm thấy cố triển vọng thần sắc không đúng cảnh giác mà nhìn hắn trước ngươi nói hợp tác đáng sẽ không là không có ý định thu thuê k i m trực tiếp cùng ta mụ mụ hợp tác chia làm a cố triển vọng tâm mệt mỏi thật đặc biệt mệt mỏi chính là loại so cơm nắm đại mấy chục năm sống vô dụng rồi tâm mệt mỏi không chỉ như thế ta còn ý định đầu tư nàng làm đại làm cường làm thành toàn quốc sách như thế nói đến tiểu bánh bao thịt giúp nhà mình cơm cửa hàng đại ngôn phát ngôn đại ngôn phát ngôn phí cũng miễn đi cơm nắm miễn phí người hỏi tiểu bánh bao thịt làm không làm cho ta mụ mụ cơm cửa hàng miễn phí đại ngôn phát ngôn có thể người trung tâm mua sắm không thể cái kia cùng ta mụ mụ lại không quan hệ cố triển vọng như thế nói là đồng ý những thứ khác điều kiện đều tốt nói đi nhà bếp ôm cái trong sạch ra lò bao lớn từ gặm lấy tiểu bánh bao thịt bỗng nhiên xen vào một câu ta không làm hắn trung tâm mua sắm liên kính đen cũng không có không mang mắt kính chụp ảnh căn bản không tuấn ta còn thiếu hàm răng không thể lên tiếng cười căn bản không đủ tuấn không làm không làm Cố t r i ể n vọng hắn mới nói cái gì đến gì mới cái lấy, thiếu â m mệt mỏi、à. cuối cùng n ấ t t cố r ể tiểu tiểu n vọng nói khoản, ứng nhất định cho bánh bao thịt tìm được rất tuấn kính đen cùng tốt nhất xem quần、áo. còn đáp ứng mời hắn bữa lớn cọ lại loại bồi mời tiệc đợi mới tốt tốt cắt đất thịt tìm rất tốt một chút thịt sát xấu, xem hạ các cho được đáp áo, đáp bánh bao bao đem đ bữa n Tô t h i ế thiếu luôn luôn tôn trọng h ả i tử ý nguyện chỉ cần tiểu bánh bao thịt đồng ý cơm nắm bên này nhìn qua không có vấn đề tô thiếu thiếu bên kia bình thường sẽ không lại thế nào hỏi đến Tiểu thịt bánh bao chương o trung tâm mua sắm đ hai trăm hai mươi tám cố triển vọng được thường sở nguyện thiêm t i ể u bánh bao thịt đ ư a trung tâm mua sắm người phát ngôn thời buổi này còn không bao nhiêu người có người phát ngôn khái niệm nhưng là tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi thuận theo tiểu bát đường tìm thân nhiệt độ một đường kéo lên cơ hồ đã đến nhà nhà đều biết tình trạng Lạp đầu trước đây thành công thương nhân cố triển vọng đã tại thủ đô nhật báo cùng tv đài đăng quảng cáo này g ê n bản nói tốt không chụp h mấy thủ đô đều đã trải qua tiến vào mùa đông xú mỹ t i ể u từ bỏ cuộc giữ ấm đại áo bông Gắng phải mang trang thượng băng, sửng không người Cũng không trang gần giang không cắt hắn hắn kính đen, phủ điều làn vân nhấp hiện lạnh đến lạnh run. tận nhất muốn nhách miệng phải phủ phát phải theo khổ khoác thật khốc hai khỏa thực điều tiểu mi đài môi tiểu lại rơi tại móc làm mà treo tây sốt tử áo kỳ đã lấy lực là cửa cười. sơ dưới đài không biết rõ tình hình ký người cùng trước đến vây xem nhóm chúng còn nhiệt tình mà không ngừng hô thần thần tốt khả ái hàn thần cười một thần thần cười một tiểu bánh bao thịt miễn làm kia khó dương hạ miệng môi nhiệt tình vây xem nhóm chúng lại bắt đầu hô thần thần tốt khả ái thần thần là toàn quốc rất khả ái tiểu bằng hữu ngồi tại gia tân chỗ ngồi bên trong tô thiếu thiếu cùng cơm nắm bọn hắn cũng nhẫn không được lắc đầu ta đoán tiểu bánh bao thịt sau này cũng không sẽ đón thêm hắn c ố t h ú c t h ú c sống tô thiếu thiếu nói Cơm cô nắm mụ mụ, xem ra người vẫn không ra giải đủ lão cô lý trụ i tiểu bởi tiểu tiểu đối ể u sau sau quần tuyệt bánh bao thịt a, tiểu bánh bao bánh bao bánh bao dám, phát áo pháo lần lần cũng còn nhất định ngăn cản không được đường quần áo pháo đạn đem hắn công hãm, tiểu bánh bao thịt thịt hạ thịt hãm thịt A lão t sẽ sẽ xạ cô được đem vì ư ớ giới c hàng. đầu tử nói tô a di ta xem tiểu bánh bao thịt kỳ thật còn rất hưởng thụ hắn giống như t h ư tiểu liền vui vẻ bị mọi người để ý cảm giác tiểu bánh nhân đầu cũng nói đúng vậy mụ mụ người ở nơi nào nhiều hắn liền ưa thích nhất hướng ở đâu đâm cố thúc thúc lại ưa thích nhất đem hắn hướng nhiều người địa phương mang theo t ô thiếu thiếu đi a cái kia để chính hắn n g ộ a chỉ cần không đi cái gì ta môn nghiêng nói t ô thiếu thiếu rất ít can thiệp nhãi con nhóm hứng thú yêu thích t ô thiếu thiếu trong lòng tiểu bánh trôi nói mụ mụ ta cảm thấy tam ca, ca ngày hôm nay đặc biệt xuất a t ô thiếu thiếu thân thân nữ nhi đầu cách tia tiểu bánh trôi vì cái gì không muốn như ca ca như vậy đứng tại trên đài nha tiểu bánh trôi nhăn n h ú u tiểu cái mũi bởi vì như vậy liền sẽ rất giống động vật trong sân bị vây xem động vật nha tiểu bánh trôi lại không muốn bị người vây xem cả nhà người t ô thiếu thiếu xoa bóp nữ nhi mặt này lời không cần đương lấy tam ca ca mặt nói được không hắn cũng là muốn mặt mũi Tiểu bánh trôi bánh l ắ cắt đầu đều đến quan nhiều nói thế nhưng tam ca ca tỉnh không quan tâm nha,、mỗi、ngày đều có rất nhiều người đến chúng ta phòng có mỗi thế tam tâm rất ta học h ca ca xem vây n hắn. hắn có h ể tiểu vui vẻ rồi. Được rồi, Được băng á sát n không h thịt đích bao b để、ý. Cắt sẽ ý. sau khi mọi người cũng đem tiểu bánh bao thịt vây cái chật như nêm cối cố triển vọng ôm hắn để mấy cái bảo an nhân viên khai đường mới đem tiểu từ vận quay về xe thượng cố triển vọng không thiếu là thương lượng nghiệp kỳ tài hắn tuyển này khai trương thời gian tiết điểm cũng rất tốt thích gặp n ă m quan đúng là mọi người hái mua nhu cầu cao nhất trướng sau đó tăng thêm lợi dụng tiểu bánh bao thịt này sinh chiêu bài còn có nhãi con nhóm manga gia trì tại này vốn là không có cái gì giải trí đích niên h đại có thể nói thỏa mãn tất cả mọi người rất hiếu kỳ tâm kiếm đủ ánh mắt này một truyền mười m ư ờ i truyền trăm quảng mà cáo chi lục lục tục tục đến xem nhiệt náo người chỉ biết so ngày hôm nay còn nhiều c h í này nghỉ đông hàn thành làm nghiên cứu khoa học đại biểu xuất ngoại làm học thuật giao lưu được cuối năm mới trở về này cũng là hàn thành lần thứ nhất không thể cùng người nhà cùng một chỗ lễ mừng năm mới đổi kịp có khéo hay không tô thiếu thiếu phía trước một phố nhỏ có cái sân nhỏ bán ra mặt thích không đại đại khái chỉ có tô thiếu thiếu này hai phần ba vậy đại nhưng là giá tiền đã trướng đã đến cùng tô thiếu thiếu mua này sân nhỏ sau đó kém không nhiều lắm tiểu ngũ không thắng thổn thức vẫn ngươi có nhìn xa khi đó đợi ngươi để ta có thích hợp sân nhỏ vội vã mua lúc này mới quá khứ bao lâu mua sân nhỏ người càng đến càng nhiều này giá cách tự nhiên cũng liền nước trứng thuyền cao ta nếu không phải nghe xong ngươi lời đánh giá cái gì lấy hiện tại cũng còn không mua đâu Tô Thiếu Tiếu thế tế tốt, rất hoạt tại ta trong tay có thừa tiền rất Tiểu gật đầu, hắn hiện tại đối Tô Thiếu Tiếu tin thấy thích không không không định, kinh nghiệp sinh nhu hiện phi nhiều phòng sinh phổ. hắn hiện nghi nhỏ hợp nói người kia lời, đối lời cái kia cái sân nhỏ người đến cầu, sau câu mua đầu, sâu càng càng ổn càng càng an bản còn đằng vẫn ngũ ngờ sân đó, có cục lúc lúc cư lạc cơ được cảm là là xa dựa sao. tiểu ô t h ngũ hít vào một ngụm khí lạnh vừa học vừa làm có thể kiếm như thế nhiều tiền Tô Thiếu Thiếu tự thể, ta hạ nhiên danh mục nói là bọn hắn chính mình cười đại nói giỡn liền cái nói quan đầu đâu nở nụ bản cũng bọn mục được có gặp lập lão là kinh thành cư đại không dễ chỉ có chân chính tại nông thôn sinh hoạt qua nhân tài sẽ biết rõ mặc dù bọn hắn thông qua cố gắng của mình thi thượng đại học nhảy ra nông môn đi tới hoàng thành chân hạ không có người trong nhà đến đỡ lời tốt nghiệp sau cũng muốn phấn đấu rất nhiều rất nhiều năm mới có thể có chân chính đặt chân tri địa bởi vì phòng giá cùng thu nhập vĩnh viễn cũng không phải chờ so Cho học nghĩ xong muốn đưa bọn hắn như vậy một phần thi thưởng xong nên muốn bọn Tô Tiếu Tiếu một đại đã đưa sớm vậy lời ễ vật tịnh mà l có có cô cô rơi tiểu ngũ lại cảm thấy không ổn sờ lên cái mũi nói dỡn nói dỡn cái kia này sân nhỏ xác định muốn mua hạ đúng không t ô thiếu thiếu tự nhiên sẽ không cùng hắn tính toán gật gật đầu đã muốn phía sau thủ tục quấy dày ngươi rồi mua sân nhỏ việc này có lúc đợi thật chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tô thiếu thiếu chờ hai năm mới chờ đến như thế một thích hợp sân nhỏ cũng không biết rõ tiếp theo cái, cái gì sau đó mới có thể chờ đến tự nhiên được trước định hạ đến nói lại coi như không vậy thích hợp cũng có thể coi như đầu tư sau này lại đưa thay cũng được lý ngọc phượng biết rõ hàn thành không ở nhà lễ mừng năm mới lại lo lắng khuê nữ một người dẫn như thế nhiều hài từ trở về dù sao hiện tại lại là khoán đến hộ gia đình người khác cũng sẽ không nói cái gì nàng cũng muốn nhìn xem khuê nữ hiện tại sinh hoạt đến cùng nhiều thế nào r ứ t khoát đem tâm một hoành bỏ lại trượng phu nhi từ ở nhà lễ mừng năm mới chính mình dẫn tô gia tam bảo đến thủ đô cùng khuê nữ một khối lễ mừng năm mới chính xác mà nói là đại bảo tiểu bảo dẫn nàng đến thủ đô lễ mừng năm mới cố triển vọng là thật đủ ý thứ tô thiếu thiếu cũng liền để tiểu bánh bao thịt cùng cái kia cái gì nhắc tới hắn hai lời không nói liền giúp bọn hắn cũng mua được vé máy bay lý ngọc phượng như thế đại tuổi cũng là lần đầu tiên ngồi máy bay ly kỳ trình độ tuyệt không s o tô gia tam bảo ít này s ờ s ờ cái kia nhìn xem sống cười cười chính là liêu bà ngoại tiến vào đại xem sân tóm lại xem cái gì cái gì kỳ lạ quý hiếm xem cái gì cái gì mát mẻ nàng lúc đó đi thanh phong c h ấ n sau đó không cảm thấy nhiều kỳ lạ quý hiếm này đại thủ đô chính là không giống với a Đại được đô đại học, người này à, thật được đứng cao một điểm, đi điểm tại tại tiểu ái người thi người mới người gia bảo bảo bảo cao cao thủ thật một một thể thêm ta tô gia thôn tại ta huyện thành sau huyện các các học có càng cha cần cần này vẫn này nhìn hơn, như nương như khẩn khẩn xa xa à, à, lý a gia o làm làm làm l tràng cũng quốc cống càng không phải không tốt, nhưng nhiều thấy thấy diện như thế, nhiều làm quốc gia làm hiến phải thấy thấy thế, rồi. tốt tốt vậy ngọc phượng đi học không nhiều lắm lời tháo lý không tháo nàng sống được là thật đặc biệt thông thấu nàng cùng tô vệ dân so này thời đại tuyệt đại đa số g i a trường đều muốn khai rõ ràng Tô gia tam gật gật đầu nãy nãy, chúng ta biết ta tiểu cô cô gia chúng cũng cùng chúng ta đã nói. Nương, bào bào bào, này, này bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại. nói. đại ái bảo bảo bảo bảo, bên Bà bà bà đầu đến đã đâu? nãy nãy, này, này lý ố i ra l ngọc phượng cũng còn k h ô n g t h ấ y vẫy tay, rõ ràng ai kia tại cái kia vẫy tay, đã bị mắt ấ nghiêm nghiêm thực thực. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, gấp bất y cái cái thực thực. cũng Ngọc quá ngoại nghiêm nghiêm Ai ôi, thôi thôi, ngoại hiếp tôn nhẹ nhẹ Phượng thở ôm m khí. bà Lý lấy mắt lần lượt cái ôm nàng ngoan tôn tôn cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu t i ế p lấy bọn hắn trên tay hành lý lý ngọc phượng nhìn tiểu bánh nhân đậu tốt nửa ngày hoãn bất quá thần đến tiểu bánh nhân đậu nha người thế nào lập tức liền trường vậy cao nhìn còn so t i ể u cô nương tốt xem đâu bà ngoại cũng kém điểm không thể nhận ra đến lý ngọc phượng yêu thương mà kéo lấy tiểu bánh nhân đậu tay muốn biết rõ nàng lần thứ nhất thấy tiểu bánh nhân đậu sau đó hắn vẫn một vừa vặn đến nàng đầu gối cao liên lời cũng còn không đặc biệt sẽ nói tiểu không điểm đâu tiểu bánh nhân đậu đích xác là như thế nhiều nhãi còn ở bên trong thân cao biến hóa rất đại một cơm nắm cùng trụ từ cũng đình trệ cao dài tốc độ hắn này hai năm lại vừa vặn tập tại thấy phong trường giai đoạn cho người một loại lập tức t ừ tiểu hài nhi biến thành tiểu thiếu niên cảm giác Tiểu tình thân thân, trải tiểu thân thủ một tại tiểu thù trong, rất tiểu ta tốt đối ngoại sinh cái kia hồi ngoại dài đậu luôn luôn qua mẫu quý quý đậu bánh bà bao bao bên bánh bà sách sách nhân Ngọc Phượng còn hắn không cõng cùng lớn, nhưng Ngọc Phượng hắn phùng những còn chân hắn hắn chân nhỏ Ngọc Phượng cao tiểu bánh nhân đậu ôm không ngừng nàng bà ngoại ta cao dài còn không tốt nha. hề học đã Đã Lý Lý làm là lúc Lý gà cảm mặc cặp mực ức. cao cao sớm ôm so so dù ở lý ngọc phượng cười đến là thấy răng không thấy mắt hào hào hào đặc biệt tốt lý ngọc phượng lại đưa tay ôm lấy tiểu bánh trôi tiểu bánh trôi cũng cao dài đâu t ô thiếu thiếu dắt lấy nàng nương nương trước thượng xe về nhà lại từ cũ lý ngọc phượng bao quanh nhìn nhìn tiểu bánh bao thịt c ù n g tiểu trụ từ đâu t ô thiếu thiếu tiểu trụ từ trong nhà đến thân thích quay về khu nhà cũ đi tiểu bánh bao thịt tại hắn cha nuôi chỗ đó lý ngọc phượng lạ lùng nói cha nuôi tiểu bánh bao thịt cái gì sau đó nhận cha nuôi ta thế nào không nghe ngươi nói Cơm nắm nói bà ngoại, không phải cái gì chính thức thượng khế, là cố thúc thúc cường nắm nói ngoại, không thượng phải bà là gì khế, đúng i tiểu tiểu gọi tiếng nuôi, nói nói liền thói muốn đem làm làm một quen. bánh nhận như bánh hắn đ thịt tử, thịt bao bao cha lừa vậy gian trá thương nhân cố triển vọng dùng một hộp không biết rõ cái đó quốc quốc gia sinh cái gì quả p h ỉ sô -cô, cô la lừa cái ăn hóa làm nhi tử này hai người cũng làm ù i thối hợp nhau có dành liền dính một khối một lừa ăn lừa uống một cam nguyện bị hắn lừa ăn lừa uống tóm lại cũng cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi Lý Ngọc Phượng g ậ thẳng gật, gật đầu, nàng vọng biết triển đầu, rõ cố c í chính ít trí. n bọn hắn mua cơ vé đại lão bản, một lòng nghĩ đến đáng từ chính mình mang theo lại đây đặc biệt sinh ở bên trong quân hắn cũng không chú ý tới tô thiếu thiếu ngồi thượng điều khiển phòng h cho theo cho chú h là lão lại làm cơ đặc cái cái biệt mua một một mới tiếu tiếu điều vé vị đại đây đáp tới từ tả tốt tô t gì gì ở ý đến xe khởi động nàng lấy lại tinh thần đến mới t r ừ n g tròn mi mắt khuê khuê nữ người tại làm cái gì người người sẽ lái xe đại bảo tiểu bảo lướt nhau cô cô là lần trước bọn hắn đến thủ đô sau đó phải đi học lái xe bọn hắn trở về không có cùng nãi nãi đã nói sao hình như là không có t ô thiếu thiếu từ sau thị kính nhìn nàng liếc mắt một cái nương ngươi yên tâm ta t h ì bằng lái xe không tin ngươi hỏi đại bảo tiểu bảo đại bảo tiểu bảo gật gật đầu đúng vậy nãi nãi chúng ta giống như quên với ngươi nói lý ngọc phượng thờ dài thời đại bất đồng phụ nữ đồng chí đích xác mở gia đình nữa bầu trời thời r ư ờ n g b ạ c buổi này trên đường không mấy chiếc xe căn bản liền không có chặn xe này thuyết pháp lái xe chính là thuận tiện trở lại tám dặm ngõ nhỏ đúng lúc là cơm chiều thời gian hành lý cũng đừng vội lấy c ở i tô thiếu thiếu trước mang theo lý ngọc phượng bọn hắn đi ăn cơm nương chúng ta này tiệm cơm nhỏ gọi ba bữa cơm bốn mùa sang năm liền c h u y ể n đến cố đại ca trung tâm mua sắm đi không mờ tại này đến sau đó thích gặp hoa đèn sơ thượng thủ đô rộng lớn đại khí Cao cành cây đầu thượng cái kia loại quang ngốc ngốc tiêu điều cùng cây cối Ngọc cảm chút chứng chỗ chỗ nóc bốc có chút cảm giác. lửa hoa, kia qua mùa trường thanh phía nam hoa khai lửa loại so pháo lầu là Lý lên lấy đầu đầu tiêu điều tiếu tiếu đứng đèn đến đem định vững, sáng, nhìn phồn nhưng thượng bốn trường sánh Phượng vẫn thẳng tiến nhỏ, kiến ngồi ngồi nhà sân nhỏ, nàng mới bắt đầu có chút kiên với, tươi thấy bớt tô một bắt khói mới khí phố xe lý ngọc phượng gật gật đầu chỗ này tốt so bên ngoài đại phố đại ngõ hẻm đều tốt tiểu ô trôi đuôi trôi Tiếu Tiếu trước mang theo trước một Tiểu dắt một trắng từ trùng theo Tiểu tại trong t nhãi người ngoại đi điểm. ngoại đi đại cái đi, phân phó phía Phượng nhóm bánh bánh hộ con mang ăn ngừng bốn đống đoàn Ngọc bản năng lòng. xóa các cơm, cơm vào mụ mụ đem mùa, mở đem ba bữa xe bà bà lấy lấy Lý bánh trôi nói bà ngoại không cần sợ hãi nó gọi kẹo đường rất ngoan đấy không cắn người lý ngọc phượng lạ lùng nói nó là chỉ cầu a tô ra thôn t h ổ cầu hoặc màu đen hoặc màu vàng gầy một cái dơ bẩn hề hề còn luôn rơi mau lý ngọc phượng cũng không dám tin tưởng này cầu trên người c ư nhiên còn có thể trường một thân tuyết trắng chủ đoạn tiểu bánh trôi gật gật đầu nói đúng nha bà ngoại nó là cầu cầu a tiểu bánh trôi thò tay đi s ờ kẹo đường kẹo đường ngoan ngoãn mà hướng lòng bàn tay của nàng cùng cùng đặc biệt ngoan Lý Ngọc Phượng cũng không bọn i ế t tùy rõ kẹo đường là b h ắ nhỏ từ t a mang địa địa n phong chấn cùng còn nhân linh, liên cầu cũng nhìn cùng mặt khác địa phương không giống、với. Bọn n h theo chỗ khái thủ khác h cảm cầu một mặt kiệt lại với. đây, đô thường thường sẽ nhắc tới tô g i a thôn cùng chỗ đó thân nhân tô g i a tam bảo cũng đến thủ đô sinh hoạt qua Bạch bọn bữa lạ lạc, cùng thúc Ngọc cũng Ngọc cũng cảm thấy thân thiết. Một bữa cơm công cùng thuộc cơm Ngọc còn chén, điểm điểm nãi, nãi một cái kính nói đó là công tác của、nàng. còn câu chén cơm. Phượng không Phượng nhìn thấy hắn thấy thân thiết, phu Phượng thường kính thường Lan Lão Lý lẫm, Lý Lý lấy là rửa đùa Dương quen ăn xong nãi nãi nói nàng, nói nàng muốn đến thưởng nàng đã một một đối điểm điểm đó vô lý ngọc phượng ảo bất quá chén tự nhiên cũng không có tẩy thành ăn cơm xong lý ngọc phượng đệ nhất thời gian đem chính mình mang theo lại đây cái gì chia làm mấy phần cửa hàng ở bên trong mấy cái lão t i ể u nhị phân một điểm trụ từ ra ra cái kia phân một phần cố triển vọng cái kia phân một phần hàn thành đại bá cái kia phân một phần hàn thành lão sư cái kia còn muốn phân một phần nàng càng phân càng cảm thấy không đủ phân Lý Ngọc Phượng bên phân còn bên nói tôi h thủ ầ m đ quá xa, chuyển hết ô tô, chuyển máy á xa bay, c hết tô ô gì cũng không nên mang nên thiếu e o thiếu có chút không lời nương chỗ này không phải thanh phong chấn không vậy nhiều người t ì n h lõi đời chúng ta cùng hàn thành đại bá cũng không đặc biệt đi lại cố đại ca càng không khả năng làm cơm ta liền cho trụ từ cùng hàn thành lão sư cái kia phân một điểm là được rồi những thứ khác lưu tại cơm cửa hàng mọi người cũng có thể ăn thưởng lý ngọc phượng tại việc này sự t ì n h thưởng không vậy c h ấ p áo dù sao khuê nữ mới càng thêm biết rõ thế nào cùng bọn hắn quen biết r ớ t khoát cũng liền mặc kệ để tô thiếu thiếu đi phân phối nàng xem mắt tường thượng c h u n g đều muốn m ộ ư ơ i giờ tiểu bánh bao thịt cương nhiên còn không có trở về tiểu bánh bao thịt không trở về đến ngủ sao Tô Thiếu Tiếu thường 9 giờ không trở không bình nói giờ đến về lý i đại ca cái kia ngủ, có cái gì sự tình cố đại ca nói trước phái người mà nói, ngươi tiểu bánh bao thịt đến chỗ nào đều sẽ không đối đải ề đều n đang ngủ, tình nương không cần lắng bánh đến nào không không công bằng chính mình. ca ca bao gì cố có cố trước chỗ sự sẽ thịt mà lo l ngọc phượng nói ta chính là muốn tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi cũng trường như thế đại tiểu bánh bao thịt được càng đại nữa nha lý ngọc phượng lần thứ nhất ngủ giường cũng là các loại không thói quen khuê nữa a này giường quá nóng ta ngủ không được muốn không ta vẫn đi p h ò n g cách vách ngủ đi tô thiếu thiếu mới đến cũng là các loại không thích ứng cũng biết rõ khó làm nàng lão người ta cũng không biết rõ cái gì sau đó mới có thể trang thượng mà ấm Nương, Phương Bắc quá lạnh, không thiêu giường đỉnh không được, hạ nửa đêm không vậy, nhiệt ta lại cho người lấy giường chăn, mền người bên ngủ đến cũng thật là không thói quen, hiện tại cũng được, thiêu hạ cho thiếu thật thói thói Bắc mặc quá quen. lại lấy lấy là tại ta một một ta điếm điếm, điểm điểm mới đêm vậy lý ngọc phượng cũng ả bảo m kem khái không thủ thể thật thích hợp người tốt ta ta trên đô là lau à có c này ra vệ làm luôn được còn phát ngứa không á quát t thượng thượng thẳng ta t nước này nước muốn nhà sinh đứng nhà sinh lạnh run vẫn được à dậy dày vừa vừa vệ vệ lại ra t h ô tốt thanh h n p o chấn cũng rất tốt. là ý Ngọc Phượng cũng không l cái gì bắt bẻ chi nhân trái lại nàng rất có thể ăn khổ còn trẻ sau đó đi dài đường cái theo mọi người ngủ mã bên đường cây cỏ đống cũng t h ử qua nàng là thật thích c ứ n g không được phương bắc khí đợi mới sẽ như vậy t ô thiếu thiếu nguyên bản còn ý định đem lão người ta tiếp lấy đến ở còn muốn này sau này đem đại ca nhị ca một nhà cùng nàng cha cũng tiếp lấy đến hiện đang nhìn đến chẳng qua là nàng một xương tình nguyện ý tưởng quê hương khó ly sinh sống mấy chục năm r a hương ngoại trừ quen thuộc nhân hòa sự tình là trọng yếu hơn là khí đợi nam bắc khí đợi kém dị người trẻ tuổi đều muốn thích ứng rất trường thời gian huống mà lại là lão người ta đâu Tô Thiếu Tiếu ôm lý ngọc phượng nương, đến cũng đến, ta lại dẫn ngươi đi dạo hai ngày, nếu thật thích ứng không được liền ăn được đi thích ta thật hai lại dạo sơ á cách n nghĩ minh bạch, chỉ cần chúng ta tâm tại cùng một chỗ, ngăn cách lấy bao xa cũng không quan hệ, ngay cả có sau đó à, thật vô cùng nhớ n g g trở ta ta tâm tại một thật về vô bao xa sau suy lấy bạch, chỉ chỗ, hệ, cả có đó ư i Lý Ngọc Phượng sờ, sờ khuê nữ đầu nương biết rõ nương cũng là như thế muốn khuê nữ đại nào có không rời khai nương chỉ cần biết rõ các ngươi nhiều tốt nương ở nơi nào đều có thể an tâm Tô Tiếu Tiếu sát cọ lý ngọc phượng thượng nửa đêm ngủ được mê mê hồ hồ hạ nửa đêm ngược lại là ngủ được rất tốt ngược lại không có sáng sớm nàng rời giường sau đó Bọn nhỏ đều đã trải qua rèn luyện hết đều đã về qua trải trở cơm nắm bà ngoại động một động không lạnh chúng ta cũng thói quen ngươi xem một chút bữa sáng hợp không hợp khẩu vị nếu không thích phải đi cửa hàng ở bên trong ăn lý ngọc phượng lúc lắc tay có thể ăn no là được bà ngoại lại không kén ăn cơm nắm cái kia ta trước để trong nồi nhiệt lấy có cháo có đậu thương còn có bánh bao bánh q u ẩ y mụ mụ đợi chút nữa đứng dậy cũng có thể ăn lý ngọc phượng thật cảm thấy nhà mình khuê nữ có phúc khí người ta đều là đương nương chiếu cố hài t ử nàng là phản lại đây nghỉ định kỳ ngủ đến tự nhiên tỉnh hài t ử phản lại đây chiếu cố nương còn cái hài t ử cũng vậy nghe lời nàng càng phát tin tưởng khuê nữ khai này cửa hàng chính là vì quản bọn nhỏ một ngày ba bữa nàng thật không có cái gì rất yên tâm Tiểu thịt bánh bao kém một thân đại áo bông đồ sứ tiểu thịt đồn ôm lễ vật đánh đến bà ngoại trong lòng kém điểm đem lý ngọc phượng cho đụng ngã tiểu bánh trôi chừng mắt hắn tam ca ca ngươi chậm điểm bà ngoại muốn cho ngươi đụng hư rồi tiểu bánh bao thịt ngao ngao ngao làm nũng chính là muốn bà ngoại bà ngoại có không có muốn tiểu bánh bao thịt nha bà ngoại như thế cho bà ngoại lễ vật ta từ cha nuôi cái kia ngoa đến đát tiểu tử ngược lại là thực thành Lý Ngọc Phượng tiểu ế p lấy hắn lễ hắn vật đ bên ôm ngoan tôn tôn cười đến răng không ngươi ngược lại là thực thành ôm mắt thấy thấy thực t cười lại i là ể bánh bao thịt cái a o ngoại nặng muốn hỏng có c thể đem bà rồi c n g ư cây điện diễn ảnh thưởng sau kia h nhiêu người ngươi khởi các bà ngoại cũng trả liền ờ bất bánh bao bà Tiểu thịt quá cái đến. ngoại kia i l nói chờ sau này chúng ta quay về tô gia thôn tùy thời hoan nghênh bọn hắn mang theo lễ vật đến tham quan chúng ta tô t i ế u t i ế u cũng nhẫn không được cười còn mang theo lễ vật đâu người thế nào không dứt khoát thu môn vé nha tiểu bánh bao thịt nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ mụ mụ ta cảm thấy có thể à cha nuôi nói ta hiện tại rất đáng tiền đ ắ t thu môn vé tiền liền cho bà ngoại ông ngoại mua thịt ăn chờ tổ tôn tự hết cũ Tô Thiếu Tiếu liền lái cơm nắm lúc trước liền cùng tạp chí xã bên kia câu thông qua Bọn hắn còn có hai danh hai có tạp i thời sẽ gia nhập hắn đoàn đội lai、like、người biến thành năm người, hỏi giới ể để u tuy đồng đoàn bọn nhập hắn thường nguyên thành năm bọn hắn giới không bút ba t chủ sẽ sẽ ý.、Tạp、chí xã bên k i a n ó i chỉ cần chất số lượng bảo chứng sẽ không để ý này một điểm thượng cơm nắm có thể đảm bảo cho nên đại bảo tiểu bảo một đến thủ đô lại đến sống chủ tuyến vẫn cơm nắm đính tốt nhiệm vụ từ lâu trải qua phân phối xong liên quay về khu nhà cụ ứng phó thân thích trụ từ cũng là dẫn sống trở về thượng trường cấp ba sau khi như vậy sống bọn hắn là sẽ không đón thêm muốn đem toàn bộ trọng tâm truyền đến học tập thượng đến cũng là mấy cái đại nhãi con thích hợp ăn ý này nghỉ đông đã là cơm nắm cùng trụ từ trường cấp hai giai đoạn cuối cùng nhất một nghỉ đông thừa dịp lấy hiện tại có thể nhiều tiếp điểm sống nhiều kiếm một điểm là một điểm ngày như thế lạnh lý ngọc phượng kỳ thật không đại nghĩ ra môn tô thiếu thiếu r ứ t khoát mang theo nàng đi quốc vượng trung tâm mua sắm cái kia địa phương tiểu bánh bao thịt phải đi trơn bóng cũng không muốn đi tiểu bánh trôi cũng ôm kẹo đường không muốn ra cửa cuối cùng nhất tô thiếu thiếu liền dẫn lý ngọc phượng cùng ái bảo ra cửa đã đến quốc vượng trung tâm mua sắm cũng thật đem lý ngọc phượng cho kinh lấy nàng vẫn lần thứ nhất thấy như thế đại như thế xa hoa trung tâm mua sắm cửa khẩu còn để lấy tiểu bánh bao thịt ảnh chụp đứng lên đến so tiểu bánh bao thịt bản thân cũng cao nàng càng xem càng cảm thấy kỳ lạ quý hiếm đ ư ờ n g tô thiếu thiếu giới thiệu đến cửa khẩu bức tranh cùng bên trong vách tường thượng manga đều là trong nhà nhãi con nhóm tác phẩm lý ngọc phượng trong nội tâm vẻ này kiêu ngạo tự nhiên sinh ra lý ngọc phượng bên xem bên cảm khái ta không đến thủ đô cũng không biết rõ bọn nhỏ như thế tiền đồ đâu bọn hắn về nhà cũng không có nói cái gì chỉ nói cơm nắm dẫn bọn hắn vẽ tranh kiếm một chút tiền tiêu vặt tiền bọn hắn trả lại cho trong thôn mấy cái đại mùa đông chân trần đi học đồng học một người mua được xong giải phóng giày thật là hào hải từ tô thiếu thiếu nói rõ năm sẽ đem ba bữa cơm bốn mùa khai đến chỗ này đến này nghiêm trình tặng lâu cũng sẽ là các loại các dạng tiệm cơm hình thành một mỹ thực quảng trường sau này có cơ hội nàng còn sẽ đem tiệm cơm khai quay về bưng thành khai trở lại hắn môn tiểu huyện thành nàng muốn làm đến toàn quốc bất kỳ một thành thị đều có nhà nàng cơm cửa hàng cái xích quy mô mặc dù t ô thiếu thiếu dụng từ có chút mới dĩnh nhưng lý ngọc phượng vẫn nghe rõ nàng trước kia cảm thấy khuê nữ cùng con rể dẫn như thế nhiều hài từ tại thủ đô sinh hoạt không dễ đến sau khi mới phát hiện thủ đô hết thầy cùng nàng muốn cũng không như khuê nữ xác không phải làm nông sống tài l i ê u liên cái nửa đại h à i t ử làm việc cũng so nàng cường tại tô gia thôn có thể nói không hề dùng võ tri địa thường thường bị người tại phía sau nói nhàn thoại sau này đi thanh phong chấn lý ngọc phượng vẫn lo lắng nàng mang theo không tốt như thế nhiều h à i t ử làm không tốt trong nhà sống thẳng đến đến thủ đô lý ngọc phượng mới thật phát hiện nàng khuê nữ thì thật thực có khả năng tại càng đại càng phồn hoa địa phương mới càng như cá gặp nước càng có thể phát huy nàng mới làm Thời đại tại tiến đại b ư ớ chương xã ộ i tại tiến b ớ hai trăm ba mươi hoàn chính văn lý ngọc phượng trước kia đi thanh phong c h ấ n có thể ở lại thượng r ấ t trường một đoạn thời gian đó là bởi vì khuê nữ cần phải nàng nàng có thể giúp lấy làm không ít sống để khuê nữ nhẹ nhàng một điểm hiện tại nàng đến thủ đô phát hiện chính mình cái đó cái đó cũng giúp không hơn bề bộn ngược lại là khuê nữ cùng tôn nhi luôn lo lắng nàng nhàm chán mỗi ngày nghĩ đến biện pháp cùng nàng chủ yếu là a nàng thật không thích ứng thủ đô khí đợi tuổi đại mặc kệ bôi nhiều ít kem bảo vệ ra cũng không có tác dụng trên người luôn ngứa đến không được chỗ mấu chốt là buổi tối ngủ không ngon cảm thấy đều muốn tẩy đầu tắm dừa thì càng khó rồi còn muốn đi cái gì nhà tắm lý ngọc phượng ở tiểu một v ò n g thực tại ở không được đi liền cùng tô thiếu thiếu nói nàng muốn quay về tô g i a thôn tô thiếu thiếu một nhà mặc dù rất không cam lòng nhưng đã mang theo nàng đi dạo lần thủ đô cũng lo lắng nàng ở lại đi được sinh bệnh nàng lại không muốn ngồi nữa máy bay nói thà hơn tại xe l ử a thượng đợi cũng không muốn lại lùi lại đến ngược lại đi tô thiếu thiếu đành phải mua được xe l ử a vé đưa nàng trở về nương lần tới không chọn mùa đông sau đó đến sẽ không khó t h í chứng lý ngọc phượng gật gật đầu chúng ta ở nhà cũng rất tốt hiện tại phân điền đến hộ mỗi người đều có làm cứng chỉ cần chịu làm thì có cơm ăn lần trước ngươi nói để ngươi nhị ca nhận thầu nông trại sự tình t r a n g ngươi cũng cùng thư ký nói qua hắn nói chờ chính sách hạ đến cho phép cá nhân nhận thầu liền cùng ngươi nhị ca thêm hợp đồng khuê nữ a t a t ô ra thôn thời gian cũng là mắt thấy lấy ngày lại ngày tốt đứng dậy ngươi không cần lo lắng chúng ta a t ô thiếu thiếu ôm lý ngọc phượng mắt mang theo ẩ m ý trước kia bề bộn đứng dậy cả ngày xung quanh nhãi con nhóm truyền hiện tại nhãi con nhóm cũng đại nàng là thật muốn nhiều bồi bồi lý ngọc phượng đáng tiếc này nguyện vọng tạm thời là không thể thực hiện Nương, người cùng trận trang điện thoại tuyến ta liền hướng cửa hàng kéo một cây, chúng ta ở bên trong cũng đến chúng thông điện thoại. Tô thiếu thiếu là lướt không muốn đưa đi lý Ngọc Phượng, ngày. lướt đưa chờ phải thoại thời thoại. thiếu tiếu đi cha có cửa cây, cây, lúc có cảm xúc tùy thể thể qua ta ta ta xa tốt tốt từ một một Tô suốt tốt à, là đó kéo kéo mấy Lý ở Liên tiểu bánh bao thịt như vậy, thần kinh đại điều nhãi bánh như thần thịt bao vậy cơm o ngoại n cũng nhìn đến không này ngày giống như không đặc biệt vui vẻ ai, ta trêu chọc nàng cũng không cười, nàng đến cùng là muốn ba ba, vẫn muốn bà ngoại nha. ca ca, đặc chọc cười, c ra ai ta ba ba Đại mụ mụ mụ mụ mấy vui. vui vẻ trêu biệt là bà nắm xoa xoa đệ đệ đầu thậm chí nghĩa vốn tưởng bà ngoại rất ít nhất có thể ở lại đến qua hết năm không nghĩ đến như thế mau trở về nhưng là bà ngoại không thích chứng cũng không biện pháp chúng ta đi cho ba ba đánh cho điện thoại a tiểu bánh nhân đậu nói xuyên đại dương điện thoại chúng ta có thể đánh sao? Cơm nắm thoại thể đậu đại có xoa Cơm ta sao. bao ó p phải trong lòng tiểu thịt đôn mặt vậy thì t lòng đôn nhìn xem chúng xem vậy tiểu bánh b a thịt c ù nghe ắ n nuôi quan không bánh n cha hệ thiết không thiết. Tiểu bánh bao thịt h bao Tiểu g không hiểu bất quá hắn biết rõ đại ca ca có ý thứ là tìm cố triển vọng có thể liên hệ ba ba cố triển vọng giữa t r ư a đến ăn cơm sau đó tiểu bánh bao thịt lại là đấm lưng lại là bóp chân các loại tốt lời như là không cần tiền tựa như ra bên ngoài nhảy cha nuôi ngươi đủ không đủ ăn nha Muốn hay không Lan hay ta để lại Di cố triển vọng kinh sợ mà nhìn tiểu bánh bao thịt là vụng trộm đeo lấy cha nuôi làm cái gì hư sự tình lại đánh hỏng rồi cha nuôi đồ cổ tiểu bánh bao thịt lắc đầu mắt to đặc biệt vô tội không có nha cố triển vọng muốn ăn sô cô la tiểu bánh bao thịt lại lắc đầu không phải cố triển vọng vậy nhất định là coi trọng cái gì món đồ chơi nói a muốn cái gì món đồ chơi tiểu bánh bao thịt khí phình chừng mắt hắn nói ai nha không đúng không đúng ta chính là muốn ba ba của ta ngươi có thể hay không muốn biện pháp cho ba ba của ta đánh cái điện thoại nha cố triển vọng nới lỏng khẩu khí dọa chết cha nuôi này điểm tiểu sự tình ngươi về phần lại đấm lưng lại bóp chân sao tiểu bánh bao thịt về phần về phần ngươi liền nói có thể hay không tìm được ba ba của ta a Cố t r i ể người v n cuối cùng việc chu tiểu quay qua truyền bài phải trải nhất hắn đến không tính tình, đành phải đem thịt đôn mang theo quay về làm phòng thịt theo mấy tìm bị làm làm đem đã đ về ợ được c trước thức có việc cố Hàn Thành, Hàn Thành lâm trước khi đi lưu lại liên hệ phương thức nói trong nhà có việc gấp liền liên hệ hắn. Hàn Thành nhận thoại là liên nói trong liền liên bên nửa triển võng điện t lâm lưu lại đêm, ư kia đi gấp chờ cố triển vọng lời cũng không nói xong điện thoại đã bị tiểu bánh bao thịt thường đi Ba ba ba ba, tiểu bánh bao thịt thuận tay lấy khối bánh quy biên ăn biên nói không phải ba ba là tiểu bánh bao thịt tìm ngươi có chính sự chính là mụ mụ nhớ ngươi khả năng nếu muốn sinh bệnh hàn thành tâm lại là nhanh chóng mụ mụ thế nào tiểu bánh bao thịt sự tình không cụ nhỏ đem lý ngọc phượng đến lại đi ba ba lại không ở nhà lễ mừng năm mới mụ mụ buồn bực buồn bực không vui thích liên ưa thích nhất cánh gà cũng không ăn đã mấy ngày không có thật tốt ăn cơm cũng không có thật tốt cười đợi một chút hạt vừng đậu xanh đại t i ể u sự tình cũng cùng hàn thành hối báo một lần cuối cùng nhất mới hỏi ba ba người có thể hay không trở về cùng chúng ta cùng một chỗ lễ mừng năm mới nha mụ mụ là thật nhớ ngươi rồi hàn thành chậm rãi hô khí hắn còn tưởng ra cái gì đại sự tình hắn cũng muốn tô thiếu thiếu cũng muốn hài từ muốn ra thế nhưng không có biện pháp tổng không thể ném cả giao lưu đoàn chính mình một người quay về quốc nhưng là cùng t i ể u từ giải thích không thông liền nói tiểu bánh bao thịt ngươi nghe lời cùng các ca ca cùng một chỗ chiếu c ố tốt mụ mụ cùng m ụ i m ụ i ba ba đại khái đầu năm m ư ờ i tàng hữu có thể trở về đến lúc đó cho ngươi mang theo lễ vật còn có thay ba ba cùng mụ mụ nói ta muốn nàng để nàng chiếu c ố tốt chính mình biết được ba ba là thật quay về không đến lễ mừng năm mới tiểu bánh bao thịt vẫn có chút không vui bất quá mụ mụ đã nói ba ba công tác rất trọng yếu rất vĩ đại sau này có thể cứu rất nhiều rất nhiều người bề bộn cũng không biện pháp đành phải cùng ba ba nói tái kiến sau khi buồn bực buồn bực không vui thích treo thượng điện thoại cố triển vọng xuyên đại dương điện thoại tuyến là mấy trải qua thân tỉnh đặc biệt phê chuyên dùng tuyến nếu không có việc gấp bình thường sẽ không sử dụng dùng xuyên đại dương lời phí là thật quý đánh báo bị ngoại trừ dãy số hắn còn được mặt khác viết báo cáo vì hàn thành cùng tiểu thịt đôn thiên luân hắn cũng là phí tâm phí lực cố triển vọng ôm tiểu thịt đôn không phải đã tìm được ba ba sao thế nào vẫn buồn bực buồn bực không vui thích ra tiểu bánh bao thịt thở dài ta trường như thế đại ba ba lần thứ nhất rời khỏi chúng ta như thế lâu ai tiểu thịt đôn nói xong rất nhanh lại cho chính mình đánh khí từ cố triển vọng trên đùi nhảy xuống đến bất quá không quan hệ ta có thể chiếu cố mụ mụ tiểu bánh bao thịt nói xong thùng thùng ra bên ngoài chạy cảm ơn cha nuôi ta muốn về nhà tìm mụ mụ rồi tiểu đỗ thúc thúc n g ư ờ i nhanh lái xe đưa ta về nhà công cụ người cố triển vọng tiểu bánh bao thịt quay về về đến nhà để nhất thời gian ôm mụ mụ lại ôm lại thân mụ mụ ta tìm được ba ba hắn để ngươi biệt không vui Hắn cũng r ấ tôi muốn chiếu ngươi, ngươi để c chính mình, thiếu ị t thay thế hắn thân thân ngươi, ôm ngươi một mụ mụ một ngươi bánh cái Tiểu bao thịt nói xong lại đi hồ mụ mụ một mặt nước n g Tô t h i ế thiếu không lời cực kỳ nàng cũng không biết rõ hắn đi tìm hàn thành hơn nữa hàn thành cũng không có khả năng nói như vậy lời ba ba bên kia là nửa đêm n g ư ơ i cho hắn đánh điện thoại sẽ dọa đến hắn hắn rất nhanh trở về đến chúng ta tạm thời không cần quấy nhiễu hắn được không tiểu bánh bao thịt ôm mụ mụ nói thế nhưng mụ mụ gần nhất cũng không ái nở nụ cười tiểu bánh bao thịt vui vẻ vui vẻ mụ mụ trong nhà mấy c á i nhãi con ở bên trong tiểu bánh bao thịt là rất thần kinh đại điều mặt khác mấy c á i nhãi con còn tại bề bộn tạp chí xã b à n thảo bằng không liên tiểu bánh bao thịt cũng cảm nhận được nàng cảm xúc không tốt tiểu bánh nhân đậu bọn hắn càng thêm lo lắng tiểu h ế Thiếu u thiếu từ thân thân, cong lên đôi mắt một hài đôi nói i ôm mụ mụ là cong lên có đ m m ố n bánh a ba, bỏ bà bởi cũng có một điểm không bỏ được c không ngoại, nhưng một điểm là bởi vì c g cùng ư i tại một mực cùng tại mụ mụ c bên n ạ cho có chẳng có chút tỉnh không không lạnh khẩu không nên ngày mụ mụ tốt tiểu vui, vị qua quá đại là bao á n h b thịt cũng không cong ầ n l l ắ được không. Tiểu bánh bao thịt cũng cong không. bánh thịt Tiểu bao lên đôi mắt gật gật đầu thân mụ mụ một ngụm ừ nột tiểu bánh bao thịt biết rõ rồi tiểu t ử buông ra mụ mụ hướng trong phòng chạy đại ca ca tiểu ca ca tiểu bánh bao thịt hoàn thành nhiệm vụ rồi mụ mụ vui vẻ à các ngươi giấu ta bánh bao thịt cái gì sau đó có thể cho ta nha t ô thiếu thiếu nàng liền biết rõ chỉ có đồ ăn mới có thể khiến cho tiểu bánh bao thịt chú ý năm 1980 xuân tiết so những năm qua càng thêm nhiệt náo hoặc là nói hôm nay xuân tiết một năm so một năm nhiệt náo trên đường lâm lang no mắt hàng hóa cũng càng lúc càng phong phú trong đó quốc vượng trung tâm mua sắm hàng hóa càng làm phong phú dòng người cũng rất vượng đã có quảng cáo hiệu ứng cùng chủ đề manga thêm vào Quốc qua qua trung mua tiêu, kệ đại nhân vẫn tiểu bằng hiểu đều muốn thấu vui, trung mua mua tốt tối cơ mặc cái trực vượng vẫn vô người thành tân nhân bằng đến nhìn manga, đúng lễ mừng năm mới tốt nhất tài trực tiếp dẫn đến từ sớm đến tối tiến đến thăm người thấp nập không giúp gì tâm thủ một tại tâm tài tiếp từ thăm thấp thôi. sắm sắm mới mới sớm địa hồ đã đô đại đề kệ lễ dùng cố triển vọng lời mà nói một nửa thủ đô mọi người đông đúc đã đến quốc vượng trung tâm mua sắm eo của hắn bao đã kiếm được bồn mãn bát mãn Cố thuận r i ể n vọng còn t ừ a thắng t h sông lên, theo i ệ n tuyên truyền trung này một tâm t mua sắm 6 lâu sau sắm Mỹ lớp là ự c chờ, chờ mong giá chỉ thành, mắt trị Thuận t h người mong mong mãn. mời mọi mỏi giá kéo cái cách mở ra xuân phong càng thổi càng vượng lại có c ố triển vọng này dê đầu đàn vuốt cục đá quá song song phàm là có mắt trừ mọi người thấy được này cự đại thương cơ bất kể là chính phủ vẫn đầu tư người thượng môn truy cầu hợp tác người có thể nói đập phá c ố triển vọng ra đại môn Chẳng qua lại thuận theo quốc tế giá vàng không ngừng kéo lên cố triển vọng đã lục lục tục tục giúp nàng biến hiện hai dương kim điều trong tay nàng nắm giữ nhiều ít trù mã Hắn là nhìn thấy tận mắt tận là m ặ cố dù dựa cùng tô tiếu tiếu bất tác trong tay tư bản cũng có thể tại thương bản hòa hắn hợp mình của mượn năng cũng vòng lực có vào s triển vọng xem đến lâu dài viết khai hắn cùng hàn thành là qua mệnh giao tình là này thế giới thượng duy nhất có thể dùng tuyệt đối tin lại huynh đệ không nói liền là bọn hắn dạy dỗ đến mấy hài t ử sau này nhất định cái cái đều là nhân trung long phượng tùy t i ệ n đơn sách một đi mà kể tại cái lĩnh vực phát triển đều là có thể hùng bá bá chủ một phương mà việc này đều là ẩn hình tài nguyên người khác nhìn không tới nhưng cố triển vọng rất rõ ràng bất quá hắn là cái đuổi theo bản trục lợi thương nhân đúng vậy quân t ử yêu tài nhưng làm cho đúng hắn đồng thời còn có nói nghĩa còn có lý tưởng có thành lập thương nghiệp vương quốc hùng tâm tráng trí mà việc này cũng không phải hắn một người có thể hoàn thành hắn phải tìm được đã có năng lực lại trí cùng nói hợp đồng bọn cùng một chỗ hợp tác tương lai mới có thể nhất thống giang sơn vạn dặm Tô Thiếu Tiếu một nhà là hắn quay u là q về ố cùng sau muốn thu tuyển ngoài nhất cũng hắn nhất chọn, hoạch là ý mặc tốt d b ọ hắn hiện n tại c ũ vẫn cánh chim không phong điều tại ngoại nhân chim Thiếu điều tại Tiếu xem Tô sồ ra là tôi thiếu thiếu bọn hắn dựa cao ai vào võng vũ vạn là trong, theo lấy lông lúc nhất hắn, nhưng chỉ khi hắn chính phi thẳng thượng không hơn. hắn triển bọn trường trùng tiên bên đến cũng Cùng bọn có cố đó biết một trời rõ, đi đuổi ở quen biết cũng không cần k h á c lối tắt chân thành thiệt tình đổi thiệt tình liền đủ Hắn đang đầu tháng tám phong trần mệt mỏi hàn thành nói trước hai ngày về đến nhà cả người gầy một đại vòng mi mắt phía dưới là trùng điệp mắt quầng thâm có thể nghĩ hắn vì nói trước hai ngày đuổi kịp trở về ngao nhiều ít đêm bị bao nhiêu mệt mỏi thiếu thiếu nhớ hắn sau đó cũng không có v ậ y khó chịu chứng kiến hắn như vậy từ ngược lại là mi mắt cũng hồng đánh đến hắn trong lòng nước mắt liền hoa lạp lạp hướng hạ rơi ngốc hay không ngốc nha ngươi hàn thành ôm nàng hốc mắt cũng hồng này là bọn hắn kết hôn sau lần thứ nhất chia tách như thế một thời gian dài hắn nguyên bản cảm thấy mình không phải là nhiều nhi nữ tình trường người chờ lấy hắn đi làm một chuyện còn có rất nhiều rất nhiều nhưng thân tại dị quốc quê người cái kia loại triệt đêm khó ngủ canh cánh trong lòng hàn thành lại cảm thấy liên anh hùng cũng không qua được mỹ nhân quan hắn ít một phàm p h u tục từ qua bất quá kỳ thật không có gì Tiếu tiếu người you nhớ còn có y love you forever. t ô thiếu thiếu mang bắt đầu hồng lấy mắt thấy hàn thành nước mắt rơi được càng là lợi hại hàn thành ngươi ra chuyến quốc đô học dùng anh ngữ nói lời âu yếm sao hàn thành thành kính mà tại t ô thiếu thiếu chán rơi xuống vừa hôn không phải học đến ái ngươi cực kỳ lâu bầu trời bỗng nhiên phiêu nổi lên lông ngỗng đại t u y ế t như là cảm động cũng như là làm này chàng cho nhau thù hộ tám năm lâu yêu nhau khởi vũ chúc mừng ta cũng ái ngươi hàn thành tôi t ế u thiếu nói nằm sấp tại cửa sổ vây xem nhãi con nhóm nhìn đối với ôm tại cùng nhau hai cá nhân một điểm thanh âm cũng không có phát ra đến hàn thành thân tô thiếu thiếu sau đó tiểu bánh bao thịt dùng chính mình tiểu thịt tay che mi mắt lại nhẫn không được từ lỗ hồng ở bên trong vụ n g trộm xem tiểu thanh nhắc tới lấy tua tua sau này thực tại nhẫn không được đối lấy đầy trời đại tuyết hô ba ba mụ mụ tiểu bánh bao thịt cũng ái các ngươi a mặt khác nhãi con cũng theo hô to ba ba mụ mụ cô cô d ư ỡ n g tô a di hàn thuốc chúng ta ái các ngươi Tô chính văn kết thúc phần mười một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com